Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trình Cẩm Nguyệt sinh ra ở mạc thế 10 năm, từ nhỏ chính là có tiếng cầm Lý Vận, một thân tuyệt thế vận khí tốt không người có thể địch Một sớm xuyên qua, càng là như thế. Long mang một đôi trăng trẻo mập mạp song bảo thai nhi tử, Trình Cẩm Nguyệt thấy thế nào như thế nào hiếm lạ, hạ quyết tâm muốn tại đây xa lạ chiều đại hoàn toàn cắm dễ đặt chân. Từ nay về sau. Toàn bộ hứa ra liền đều là trình cẩm nguyện Sương Vương Sương Bá hoàn toàn mới trên trường. Trang ép điểm, phụ câu chiến án, gả cho tần thư lễ phía trước, lý như ý là có tiếng hai tinh, gả cho tần thư lễ lúc sau, lý như ý thành công nhận phúc tinh. Tần thư lễ vốn tưởng rằng hắn sống không quá 19, lại chưa từng tưởng sung hỉ tiểu nương tử lý như ý thành hắn đời này lớn nhất như ý. Một, đệ một chương Chạy nhanh, đại tẩu tử, mau đem nhà ngươi lão tứ tức phụ đánh thức. Hai tử còn không có sinh hạ tới ngàn vạn không thể làm nàng ngủ qua đi mặt trời lên cao sau giờ ngọ bà đỡ Vương thẩm hôn loạn kinh hoàng cùng sốt ruột lớn giọng vang vọng phía chân trời thực mau liền chuyển khắp toàn bộ hứa ra thôn khiến cho từng đợt khe khé nói nhỏ lao Tứ tức phụ, đừng ngủ ngàn vạn đừng ngủ lại nỗ lực hơn đừng nậ trí, dùng sức dùng sức ca Nghe ra Vương thẩm lời nói không nói xuất khẩu thâm ý hứa mãi mãi sắc mặt biển biến trực tiếp liền xuống tay hung hang khắp một phen đã hôn mê quá khứ chỉnh cầm hát Lao tư tức phụ thân thể quá yếu, trước mắt rõ ràng là không sức lực, lại tưởng tượng đến Lao tư tức phụ mẹ ruột chính là khó sinh ly thế, hứa mãi mãi nhịn không được cũng đi theo có chút hoàng hốt. Sớm biết rằng Lao tư tức phụ là cái phúc mỏng, nàng lúc trước liền không nên xem ở Lao tư tức phụ thân cha là người đọc sách tình cảm thượng, đáp ứng việc hôn nhân này. Chẳng lẽ hôm nay Lao hứa ra thật sự muốn một thi hai mệnh? Ông trời như thế nào liền như vậy đuôi mù? Nàng đây là tạo cái gì nghiệt? Này không phải muốn nàng sau khi chết không mặt mũi nào nhìn thấy hứa ra liệt tổ liệt tông. Mắt thấy trình cầm hát như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, hứa mãi mãi là thật sự sắp tuyệt vọng. Trình cầm hát là bị đau tỉnh. Còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị trước mắt xa lạ tỉnh cảnh cấp lộng đốc. Lao tứ tức phụ ngươi tỉnh. Thật là cảm ơn trời đất. Tới, nghe nương. Ngươi nỗ lực hơn, nương cũng không cầu ngươi thế nào cũng phải cấp chúng ta là hứa ra sinh cái đại béo tiểu tử chỉ cần ngươi thuận lợi đem này một thai sinh xuống dưới liền thành. Chờ ngươi chịu đựng này một quan, về sau ngươi tưởng như thế nào ở nhà tác ai tắt phúc, nương đều y để ngươi. Nương bảo đảm về sau cái gì đều nghe ngươi, đem ngươi cao cao cung lên, ăn uống không lo dưỡng ngươi nhìn lần thứ hai tránh ra đôi mắt lao tư tứ tức phụ, hứa mãi mãi hung hăng lau một phen nước mắt, đầu một hồi cảm thấy cái này ngày thường vẫn thường liền ái làm ra vẻ con dâu là như vậy thuận mắt. Cũng thế, mặc kệ là tôn tử vẫn là cháu gái Chỉ cần lao tư tức phụ cùng hài tử đều có thể bình an không việc gì, nàng cái gì cũng không cầu. Nàng thanh thành thật thật nhận mệnh còn không thành. liền hy vọng ông trời có thể bỏ qua cho lao tư tức phụ này một mạng, bọn họ lao hứa ra quyền cho là ở tích phúc. Như thế nghĩ, hứa mãi mãi trong lòng một trận chua sót, trong miệng tràn đầy nói không nên lời chua sót tư vị. Tường nàng 15 tuổi gả tới lao hứa ra, liên tiếp cấp lao hứa ra sinh năm cái đại béo tiểu tử, cả đời đều vẹ vang đã dính xo so hứa ra thôn bất luận cái gì một cái già trẻ tức phụ đều phải càng thêm bút, thẳng. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tới rồi tôn tử này đồng lửa, lao hứa ra đến thế nhưng tất cả đều là nha đầu. Không phải một cái hai cái, mà là bảy cái. Bỏ qua một bên lão tứ tức phụ trong bụng cái này không tính, nàng đã ước chừng có bảy cái cháu gái. Đúng là bởi vì rốt cuộc chịu đựng không được nhẫm là tàn khốc đả kích, Hứa mãi mãi mới có thể như vậy tha thiết hy vọng lao Tứ tức phụ trong bụng này một thai có thể cho nàng nhảy ra cái kim tôn tới. Không ngờ, lao Tứ tức phụ mà nay tình huống sẽ như thế hung hiểm, lại là liền hài tử đều không thể bình an sinh hạ tới. Không dám lại mưu toan sinh ra hỉ ôm kim tôn ý niệm, hiếu thắng cả đời hứa mãi mãi cũng không rảnh lo ngày thường cỡ nào chán ghét cái này con dâu. Các loại dễ nghe lời nói không cần tiền bạc ra bên ngoài đảo, tương thuận một cái tiếp theo một cái hứa hẹn. Đại béo tiểu tử Nàng đây là ở sinh hài tử. Trình cầm hát tinh thần chấn động, nháy mắt cảm giác được xưa nay chưa từng có vui mừng. Mặt thế về sau, muốn sinh cái hài tử so lên trời còn khó. Đừng nói là đại béo tiểu tử, chính là béo khuê nữ, cũng là cậu còn không được. Nàng chính mình chính là sinh ra ở mặt thế 10 năm giống loài quý hiếm. Đối với mặt thế tới nói, hài tử chính là chân quý nhất sinh mệnh. Tình không. Tình liên chạy nhanh sinh, không thể lại kéo. Thật vất vả chờ đến trình cầm hát thức tỉnh lại đây. Vương thẩm vội vàng thúc giục nói. Đây chính là cuối cùng một tia hy vọng, chậm chệ nữa không nói hài tử sinh không xuống dưới, đại nhân cũng khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Tỉnh tỉnh. Lao tứ tức phụ, nỗ lực hơn. Thức mau, hai tử lập tức liền phải ra tới. Tới, cùng nương cùng nhau, khít sâu, dùng sư. Hứa mãi mãi tuy rằng không phải bà đỡ, nhưng nhà mình bảy cái cháu gái đều là nàng nhìn sinh ra, nàng chính mình lại sinh dưỡng quá 5 cái nhi tử một cái khuê nữ, kinh nghiệm có thể nói cực kỳ phong phú Vội vàng bắt đầu vì chỉnh cầm hát truyền thụ kinh nghiệm. Không ăn qua thịt heo cũng chưa thấy qua heo chạy trình cầm hát khẽ cắn môi, chịu đựng chưa bao giờ từng có kịch liệt đau đớn, theo hướng mại mại nói, đầu tiên là một cái thật dài hít sâu, sau đó dùng sức, lại dùng lực. Đúng đúng đúng, cứ như vậy. Lao Tư tức phụ ngươi ngàn vạn luôn trong đỡ, đã nhìn đến hải tử đầu, lại nỗ lực hơn, dùng sức. Vương thẩm chính là làng trên xóm dưới có tiếng bà đỡ, có nàng qua tay, rất ít có hài tử sẽ ra ngoài ý h Vừa mới trình cầm hát chết ngất qua đi kia một chút, là thật sự đem vương thẩm cấp hù dọa ở giờ phút này rốt cuộc nhìn thấy hài tử ra tới, nàng trên mặt lộ ra vui mừng, liền tiếng nói đều bắt đầu cao vút run dày lên. Trình cầm hát tự nhiên cũng có thể cảm giác được hài tử đang ở ra tới, lập tức không nói hai lời, một cái dùng sức, theo sau liền nghe hứa mãi mãi hoàn thiên hỉ địa một tiếng hô to, sinh sinh lao bà tử, sinh cái cái gì? Từ lao Tứ tức phụ bị đưa vào phòng. Hứa ra ra liền vẫn luôn ở bên ngoài thủ. Toàn bộ hành trình bàng tính lao tư tức phụ sinh này một thai gian nan, hắn cơ hộ đều sắp không ôm hy vọng. Không ngờ sắp đến cuối cùng, lại chờ tới hứa mãi mãi tiếng la. Chỉ nghe hứa mãi mãi trong giọng nói che lấp không được vui mừng, hứa ra ra trong lòng tức khắc sinh ra một loại chờ đợi đã lâu suy đoán. Nhưng phía trước phía sau đã thất vọng quá quá nhiều lần hắn, thực sự không dám dễ dàng có kết luận. Trong viện một chúng hứa ra già trẻ cũng đều thần sắc khác nhau nhìn chầm chầm hứa ra lão Tứ hứa minh chi nhà ở, chờ hứa mãi mãi báo ra kết quả cuối cùng. Rốt cuộc là nhi tử vẫn là nữ nhi, bọn họ cũng đều mắt trông mong chờ ở đâu. Tôn tử, là tôn tử, lào nhân, chúng ta láo hứa ra có hầu, có hầu. Cực độ tuyệt vọng lúc sau đại hỷ, hứa mãi mãi cao hứng tiếng nói đều bắt đầu biến điệu. Động tác nhanh nhẹn đem vừa đến tay đại béo tôn tử bao hảo. Hứa mãi mãi trên mặt cùng trong mắt là tảng không được vui mừng, vui tươi hớn hở liền ra bên ngoài chạy. Là nhi tử A. Tuy rằng không có thể nhìn đến hải tử mặt, nhưng hứa mãi mãi lớn như vậy động tác, trình cầm hát ít nhất nhìn thấy bao hải tử tiểu hồng trang đông. chớp chấp mắt, trình cầm hát chính vẫn cảm thấy tiếc nuối chuẩn bị ngồi dậy cùng đi ra ngoài nhìn xem hải tử, đồng nhiên cảm giác được trong bụng lại một trận động tinh truyền đến. Này! Cái này cảm giác giống như cùng vừa mới giống nhau. Trong phút chốc kinh ngạc lúc sau. Trình cầm hát theo bản năng la lớn, ta trong bụng còn có một cái. Cái gì? Vẻ mặt luyến tiết hứa mãi mãi vừa mới đem trong lòng ngực đại béo tôn tử giao cho hứa ra ra trong tay, liền nghe trong phòng lại chuyển đến lao tứ tức phụ hô to thanh. Lập tức không rảnh lo mặt khác, hứa mãi mãi đột nhiên xoay người đóng cửa lại, lần thứ hai vọt vào phòng, ngự khí thực sự từ hái cùng thân cận, tới tới. Lao tứ tức phụ ngươi đừng sợ, nương này liền tới a Ngoài cửa một chúng hứa ra hán tử nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng Bất quá vài vị hứa ra con dâu tâm tình liền không phải như vậy thoải mái nhi Đều là đương nhân nhi tức phụ Nương đối với các nàng nhưng chưa bao giờ có như vậy thân thiết quá Tuy rằng ở vừa mới biết được Lao Tư ra sinh đứa con trai khi Các nàng cũng đã đoán trước đến Lao Tư tức phụ về sau ở cái này ra địa vị khẳng định sẽ thẳng tắc bay lên Nhưng nhanh như vậy liền cảm giác được hoàn toàn bất đồng đối lập Hứa ra mặt khác bốn vị con dâu đều có chút hốt hoảng Nương, như thế nào còn có một cái Đối với sinh hài tử một chuyện Bị không châu bắt chó đi cậy đầu một hồi trình cầm hát là thật sự cái gì cũng không hiểu. Hoàng loạn chỉ chỉ chính mình con rất, bụng to, nàng liền sợ hài tử ở bên trong ngốc lâu rồi sẽ nghẹn ra cái gì tật xấu tới. Song sinh tử, song sinh tử nha. Đương bà đỡ nhiều năm như vậy, vương thẩm vẫn là đầu một chuyến thân thủ đỡ đẻ song sinh tử. Mới bắt đầu trinh lăng lúc sau, vương thẩm vội không ngừng mở miệng nói. Đương nhiên, cũng có khả năng là long phượng thai. Bất quá, vương thẩm cũng không sẽ nói xuất khẩu. Lấy hứa ra một môn bảy cháu gái tình huống, khẳng định là song sinh tử càng được hoang nên. Vừa nghe là song sinh tử, hứa mãi mãi vui sướng bằng phần, vội vàng cầm trình cầm hát tay, tới, lao Tứ tức phụ, đi theo nương một khối dùng sức. Người đều đã sinh quá một cái đại béo tiểu tử, còn sợ cái gì? Giờ này khắc này ở hứa mãi mãi trong lòng, nàng đỉnh đỉnh lợi hại lao tứ tức phụ khẳng định có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại cho nàng sinh cái đại béo tôn tử ra tới. Quen cửa quen mèo giúp trình cầm hát chuẩn bị sẵn sàng công tác lúc này hứa mãi mãi so với trước kia thông kiahongrong bình tĩnh nhiều cứ việc là lần đầu gặp mặt nhưng trình cầm hát đối hứa mãi mãi có gần như trực giác hảo cảm từ nhỏ đến lớn nàng trực giác chưa từng có ra sai lầm lập tức gật gật đầu đầy mặt tín nhiệm nhìn hứa mãi mãi đều nghe lương Ibi nay vẫn là lần đầu tiên từ nhà nàng mắt cao hơn đỉnh lão tư tức phụ trong miệng nghe được như vậy ấm lòng lời nói cùng nhau trải qua quá sinh tử quỷ một quan Quả nhiên chính là không giống nhau. Hứa mãi mãi nhìn về phía trình cầm hát ánh mắt càng thêm tự ái, tự tin 10 phần hô, hít sâu, dùng sức, lại dùng lực. Trình cầm hát không hề mở miệng, dồn hết sức lực hít sâu, lần thứ 2 phát lực. Lúc này đây so trước một lần muốn mau thượng rất nhiều, trình cầm hát cảm giác nàng sức lực giống như còn vô dụng xong bên hai liền lại lần nữa nghe được hứa mãi mãi kinh hỉ tiếng la, tôn tử. Lại là cái tôn tử. Ai nha, chúc mừng chúc mừng. Đại tẩu tử cái này nhưng xem như được như ước nguyện, song Hỷ lâm môn. Vương thẩm cũng không nghĩ tới hứa ra lão tứ tức phụ thế nhưng thật sự bị nàng một lời truyền thuyết, đầu thai liền sinh hai cái đại béo tiểu tử. Tầm mắt đảo qua nằm ở trên giường trình cầm hát, vương thẩm không khỏi trong lòng hạ lắc lắc đầu, người à, vẫn là đến xem mệnh. Này tú tài ra khuê nữ, mệnh chính là hảo, so không được, so không được. Nhờ phúc nhờ phúc, may hôm nay có vương thẩm ở, bằng không nhà ta lão tứ tức phụ cũng thật muốn bị tội. Đại béo Tôn Tử ôm vào trong ngực, từ trước đến nay cùng bà bà hướng mãi mãi cũng trở nên thực dễ nói chuyện, rất là thống khoái móc ra 20 văn tiền đưa cho Vương Thẩm, "Làm phiền Vương Thẩm, sửa ngày mai cho ngươi đưa trứng gà đỏ đi." Song phân, đều là nông hộ nhân gia, nhật tử quá đến đặc biệt tinh tế, Vương Thẩm ngày thường đi đỡ để thời điểm cũng không sẽ cố ý tiêu giới, đều là các hương thân tự phát cấp. Năm văn hay là 10 văn, chỉ xem các hương thân chính mình ý nguyện. Tâm thương tới nói, nữ nhi là 5 văn, nhi tử là 10 văn. Giống lão hứa ra đầu thật cái cháu gái, chính là năm văn giới nhi. Giờ phút này Hứa mãi Mãi trực tiếp cho 20 văn tiền, đã là Vương Thẩm mấy năm nay thu được tối cao giới nhi. Vương Thẩm đương nhiên sẽ không không hài lòng, tươi cười đầy mặt tiếp nhận tiền bạc thu hảo, cũng không cùng Hứa mãi Mãi chối từ, thản nói cười nói, trứng gà đỏ là khẳng định muốn ăn, song phần ta cũng đến thu. Hẳn là, hẳn là. Hứa mãi Mãi lập tức theo tiếng, tự mình đưa Vương Thẩm ra cửa. Mau dừng bước, nhà ngươi lão tứ tức phụ thân mình chính hư. Chạy nhanh lộng điểm ăn cho nàng bổ bổ sức lực. Hôm nay này một chuyến xuống dưới, nhưng xem như mệt muốn chết rồi. Chiếu ta xem nha, đại tẩu tử phúc khí chỉ sợ còn ở phía sau đâu. Vương thẩm vốn là không cần phải nói những lời này, nhưng là tưởng tượng đến hứa ra vị này lao tứ tức phụ xuất thân, vương thẩm lại mừng rỡ đưa ân tình này. Không chừng nhà mình nào ngày liền yêu cầu vị này hứa ra bốn tức phụ giúp đỡ đâu. Người nha vẫn là đến ở lâu mấy cái lộ mới có thể đi càng thêm thông thuận. Mượn vương thẩm cắt ngôn Ta đây đã có thể chờ. Không cần vương thẩm nhắc nhở, hứa mãi mãi cũng sẽ hảo sinh đem trình cầm hát cung lên, nói xong liền quay đầu từ ngoài cửa hô, lao đại tức phụ, chạy nhanh, cho ngươi tứ đệ mội hạ chén mỉ, lại nằm hai cái, không, bốn, cái trứng gà. Hai, đệ hai chương. Trình cầm hát là một giấc mộng. Trong mộng nữ hải cũng không phải nàng, mà là một cái cùng nàng trùng tên trùng họ cổ trang cô nương cũng chính là nàng hiện giờ thân thể này nguyên chủ. Nguyên chủ trình cầm hát hiện năm 19 Từ nhỏ đọc sách biết chữ, là cái tính tình rất là thanh cao cô nương. Bởi vì mẹ ruột ở sinh nàng thời điểm bất hạnh khó sinh ly thế, trình cầm hát trong lòng thân cận nhất người không thể nghi ngờ chính là nàng Tú Tài Cha. Nhưng mà, Tú Tài Cha ở trình cầm hát mới vừa tròn một tuổi ngày thứ hai, liền cưới vợ kế ngô thị. Trình cầm hát cùng mẹ kế ngô thị cũng không thân cận, lại hoặc là nói là như nước với lửa. Liền nói trình cầm hát việc hôn nhân, cũng bởi vì ngô thị cố tình không làm vẫn luôn kéo dài tới năm vừa mới 18 đều còn chưa định ra. Trình cầm hát là cái có chủ ý cô nương. Đang xem xuyên ngô thị Giáp tâm bất lương lúc sau, liền ngầm sinh ra bên tính kế. Vì không cho chính mình việc hôn nhân gặp ngô thị phí thời gian, trình cầm hát làm ra một cái thập phần gan lớn quyết định, chính mình vì chính mình cho tế. Ở trình cầm hát trong lòng, sĩ nông công thương, tất cả thế sự duy có đọc sách cao Nàng tự xưng là rất có vài phần tài học, tự nhiên cực kỳ không tình nguyện gả cho một cái rốt đặc cán Mai chân đất Nàng sở nhìn chúng phu quân, cần thiết là nhân trung lóng Vượng thân phụ thiên tạo chi tài, mới có thể làm nàng ca nguyện ái mộ. Nhưng mà trình cầm hát rốt cuộc chỉ là cái ở tại thâm khuê cô nương, ngày thường vẫn thường đều là đại môn không gia nhị môn không mại, thật sự không thể nào nhận thức càng nhiều người. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền đem chủ ý đánh tới ngày thường cùng tú tài cha lui tới người đọc sách trên người. Trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng tìm hiểu, trình cầm hát trải qua ngàn trọn vạn tuyển. Cuối cùng liền định ra đi cùng tiên sinh cùng nhau tới trình ra làm khách hứa minh chi. Trên thực tế, trình cầm hát đối hứa minh chi cũng không có quá nhiều hiểu biết. Nàng sẽ định ra hứa minh chi, một là bởi vì nàng nhìn chúng hứa minh chi đặc biệt tuấn mỹ diện bạo, nhị chính là bởi vì nàng chính thai nghe được tú tài cha đối hứa minh chi ngày sau nhất định sẽ khoa cử cao chung ngắt lời. Tuy rằng thực không mừng tú tài cha ở vì nàng mẹ ruột giữ đạo hiếu mãn một năm ngày thứ hai liền khác cưới vợ kế, nhưng tú tài cha tài học là rõ như ba ngày. Đối với Tú Tài Cha khen hứa Minh Chi lời nói, Trình Cẩm Hát cực kỳ tin phục, một lòng một dạ liền nhào vào hứa Minh Chi trên người. Cứ việc hạ quyết tâm phải gả cho hứa Minh Chi, Trình Cẩm Hát lại không dám nói rõ báo cho Tú Tài Cha, e sợ cho hơi có vô ý đã bị mẹ kế rảo thất bại việc hôn nhân này. Ngay sau đó, Trình Cẩm Hát cố ý tìm tới đã nhiều năm không có đi động gì, hứa ra thôn thôn trưởng phu nhân, Trình Nghị Nương. Trình Nhị Nương là Trình Cẩm Hát thân gì? Trước nay đều là cực kỳ đau lòng cái này từ nhỏ không có mẹ ruột cháu gái khó được trình cầm hát chính miệng cầu nàng một sự kiện thêm tri trình nhị Nương cũng xác sắc, sắc thật thật cảm thấy việc hôn nhân này cực Hảo lập tức không có bất luận cái gì hai lời xử lý lên Trình nhị Nương cũng là cái lợi hại người nàng đầu tiên là lấy hứa ra thôn thôn trưởng phu nhân lại thêm hứa Minh chi ruột thịt đường thẩm thân phận tìm tới hứa mãi mãi một phen ba hoa chích trẻ đối trình cầm hát mèo khen mèo dài đuôi thuyết phục hứa mãi mãi đồng ý việc hôn nhân này Sau lại lấy trình cầm hát gì thân phận đi gặp trình cầm hát Tú Tài cha, kêu trời khóc đất dọn ra trình cầm hát mất sớm mẹ ruột, thằng đem Tú Tài cha khóc mặt mang ấy nấy, thần sắc thương cảm. Qua lại buôn ba nửa tháng lúc sau, Trình Nghị nương lấy bản thân chi lực, thuận lợi thành tựu việc hôn nhân này. Trình cầm Hát như nguyện gả cho Hứa Minh Chi, trở thành hứa ra lão tứ tức phụ. Nguyên bản sự tình đến đây, đó là một cái hoàn mỹ kết cục. Nhưng mà, Trình cầm Hát lòng dạ thật sự quá cao. Chọn chung Hứa Minh Chi thời điểm Nàng chỉ nghĩ tới rồi hứa Minh Chi ngày sau nhất định sẽ công thành danh toại vinh hoa phú quý. Nhưng nàng lại đã quên ở hứa Minh Chi khoa cử khảo chung phía trước, hứa ra nhật tử cũng không có nàng tưởng tượng như vậy hảo quá. Tuy nói từ nhỏ liền ở mẹ kế thủ hạ kiếm ăn, nhưng trình cầm hát cũng không phải sẽ nén giận chủ, thường thường liền sẽ chạy đến tú tài cha trước mặt khóc nháo một phen nàng bị khuất, đến nỗi với mẹ kế ngô thị cũng không dám ở bên ngoài thượng quá mức hà khắc đối đái trình cầm hát. Đổi mà nói chi? Trình cầm hát xuất giá trước nhật tử có lẽ sẽ không hài lòng, nhưng lại một chút cùng nghèo khổ không dính dáng. Nhưng hứa ra chỉ là tìm tầm thường thường nông hộ nhân gia, vẫn là cái yêu cầu thắt lưng buộc bụng cung cấp nuôi dưỡng một cái người đọc sách nghèo khổ nhân gia. Thân là hứa ra con dâu, không đơn giản yêu cầu mỗi ngày nấu cơm quét rác, vi gà vi heo, càng cần nữa xử lý vườn rau, thậm chí xuống đất làm việc nhà nông. nay đó đối hứa ra mặt khác vài vị con dâu đều là chuyện thường ngày sự tình. Tới rồi trình cầm hát trước mặt liền ngạnh sinh sinh biến thành không thể chịu đựng được dạy vò cùng tra tấn. Trình cầm hát là cái quyết định sẽ không làm chính mình có hại tính tình, thành thân không hai ngày liền cùng hứa ra người nổi lên cực đại mâu thuẫn cùng ngăn cách. Lại sau đó, cùng với cùng cái dưới mái hiên ở thời gian biến trường, trình cầm hát cùng hứa ra người mâu thuẫn cũng từ từ tăng nhiều, cơ hội tới rồi không thể điều hòa nông nỗi. Trình cầm hát hẳn là may mắn, nàng bụng là thật sự cũng đủ tranh đua vừa mới gả tiến hứa ra không đến 3 tháng liền chuyển ra mang thai tin tức tốt. Phải biết rằng nàng cùng hứa Minh Chi cũng liền thành thân cùng ngày ban đêm từng có một lần động phòng, lúc sau hai người liền mở ra tương kính như băng ở chung hình thức, tuyệt đối nước giếng không phạm nước sông, lạnh băng xa cách hơn hẳn người xa lạ. Không hề nghi ngờ, nếu không phải trình cầm hát kịp thời có mang hài tử, chỉ sợ hứa mãi mãi đã sớm không kiên nhẫn mạnh mẽ đem cái này giống như rảo, phân, con con dâu đưa về nhà mẹ để đi. Nói thật, từ trình cầm hát mang thai Hứa ra người đối nàng đã rất là chịu đựng Nàng không muốn động thủ làm việc nhà, đều là hứa ra mặt khác mấy cái con dâu cùng nhau chia sẻ. Nàng nói muốn ăn cá cùng thịt, hứa mãi mãi cũng tận khả năng thỏa mãn, mỗi ngày đều sẽ mặt khác cho nàng khai tiểu táo. Không chút nào Khoa Trương nói, trình cầm hát ở hứa ra nhật tử quá đến so mặt khác tất cả mọi người muốn càng thêm tinh tế, liền hứa minh chi cái này người đọc sách đều so ra kém. Nhưng mà, mặc dù là như vậy tinh tế cùng chu đáo chiếu cố giới. Trình cầm hát như cũ kiên trì nhận định nàng đã chịu khắc khe, không những không ngừng đưa ra các loại vô lý yêu cầu, thậm chí động một chút tức giận lung tung, quăng ngã mâm quăng ngã chén, hoàn toàn không màng nàng thân thể của mình cùng trong bụng hài tử. Cuối cùng liền dẫn tới nàng ở sinh hài tử thời điểm, vô pháp tránh cho khó sinh. Lại sau đó, liền có sinh ra mặt thế 10 năm trình cầm hát đã đến. Xem xong rồi trình cầm hát ngắn gọn cả đời, trình cầm hát than nhẹ một tiếng, thật sự không có biện pháp lý giải trình cầm hát cái gọi là hối hận từ đâu mà đến Gà tới hứa ra là trình cầm hát chính mình lựa chọn không có bất luận kẻ nào cưỡng bức nàng, ngay cả mẹ kế Ngô thị cũng không tại đây việc hôn nhân thượng cấp trình cầm hát bất luận cái gì năng kham. trình cầm hát bản nhân lại ở gà tới hứa ra lúc sau các loại không dán đoạn làm lăng là đem hứa ra lăn lộn gà chó không yên đến cuối cùng càng là thiếu chút nữa hại chính mình trong bụng hai đứa nhỏ người khác có lẽ không biết toàn bộ tiếp thu trình cầm hát sở hữu tâm tình cùng cảm thụ trình cầm hát lại là rõ ràng trình cầm hát là thật sự không thèm để ý trong bụng hại tử thậm chí có tâm không nghĩ muôn đứa nhỏ này ở trình cầm hát xem ra đứa nhỏ này chỉ biết trở thành nàng liên lụy Nếu không có như thế trình cầm hát cũng sẽ không cố ý bữa đói bữa no, 5 lần 7 lượt lặng lẽ đem hứa mãi mãi cho nàng làm thức ăn toàn bộ bộảo rớt. Nếu là trình cầm hát không có vừa lúc xuyên qua tới hôm nay hứa ra thế tất muốn một thi tăng mệnh thật đánh thật một c cuộc thảm kịch phòng trưng liền trình cầm hát chính mình cũng không lường trước đến nàng đủ loại làm không có hại chết trong bụng hài tử ngược lại chôn vùi nàng chính mình đánh mạng đi Đối với chính mình có thể thuận thuận lợi lợi sinh hạ hai cái trắng trẻo mập mạp tiểu bao tử, trình cầm hắt nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Nàng từ nhỏ chính là có tiếng cầm lý vận, một thân tuyệt thế vận khí tốt không người có thể địch Trừ phi nàng không có mặc đến trình cầm hắt trên người, nếu không này hai cái tiểu bao tử là nhất định sẽ bình an xuất thế. Này không, bãi ở trước mắt sự thật chính là tốt nhất chứng minh. Tứ lệ muội ngươi tỉnh. Mệt mỏi đi. Tới, mau đem này chén mì ăn. Nương công đạo cho ngươi nằm bốn cái trứng gà, ta cố ý nhặt dáng vóc đại trứng gà chọn bốn cái, chính nóng hồi đâu. Ngươi không thích ăn hành tỏi, ta cũng không phóng, ngươi nếm thử hương vị được không? Không hảo ta lại mang sang đi cho ngươi một lần nữa làm. Đẩy cửa mà vào chính là hứa đại tẩu. Bưng một chén lớn nóng hôi hổi mặt đưa đến trình cầm hát trước giường, hứa đại tẩu trên mặt tươi cười rất là chân thành, nói chuyện cũng đặc biệt thật sự. Cảm ơn đại tẩu. Thông qua mới vừa rồi cái tiêm ngộng. Trình cầm hát đối nàng hiện nay sở thân ở triều đại đã có cũng đủ rõ ràng nhận chi, đối hứa ra nhân viên quan hệ cũng trong lòng hiểu rõ. Biết trước mắt vị này nhà chồng đại tẩu là cái mềm mại tính tình người hiền lành, đối nguyên chủ cái này ái bắt bẻ nháo sự chị em dâu cũng nhiều có chiếu cố. Trình cầm hát liền cũng không cùng hứa đại tẩu khách khí, trực tiếp tiếp nhận mặt, nghiêm túc nói tạ. Không, không cần. Đều là một. Người một nhà, tứ đệ mội không cần khách khí. Khó được nghe được trình cầm hát một câu dễ nghe lời nói. Vua Đại Tẩu có chút bị do sợ, thiếu chút nữa Khẩn Trương biến thành nói lắp. Trình cầm Hát liền thật sự không cùng hứa Đại Tẩu khách khí, dứt khoát lưu loát bắt đầu động đua ăn mì. Mặt thế trừ bỏ hải tử, đồ ăn cũng là cực kỳ trân quý, không cho phép có đinh điểm lãng phí. Mắt thấy Trình cầm Hát ăn rất thơm, hứa Đại Tẩu khắc chế không được nuốt nuốt nước miếng. Bất quá thực mau, nàng lại cưỡng bức chính mình rời đi đi rồi tầm mắt, không phải không có hâm mộ túi lầu nói, tứ lễ muội phúc khí, đầu một thai chính là nhi tử. Hơn nữa vẫn là hai cái nhi tử. Cha mẹ thực thích hai cái đại béo tôn từ đâu. Đến lúc này đều còn ôm vào trong ngực không bông tay, ai đều không chuẩn loạn chạm vào một chút. Trình cầm hát đối người cảm xúc là thực ngại bén. Biết hứa đại tẩu chỉ là hâm mộ, cũng không trộn lẫn mặt khác cảm xúc, tức khác liền cười. Nhi tử khuê nữ đều giống nhau, chúng ta chính mình không cũng đánh ra sinh ra được là khuê nữ. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng nhà ta hứa đại tẩu nói tới đây, rõ ràng dừng một chút vốn là không nên nói thêm đề tài, nhưng ở dương mắt nhìn đến trình cầm hát không mang theo ác ý sáng ngời ánh mắt sau, đồng nhiên liền không thêm che giấu nói ra chính mình thiệt tình lời nói, chúng ta đại phòng đã liên tiếp ba cái khuê nữ, không nói cha mẹ trong lòng là nghĩ như thế nào, chúng ta hai vợ chồng trên mặt cũng không nhịn được, đi ra ngoài đều bị người chê cười. Tưởng tượng đến lao tứ ra hai cái nhi tử đánh vừa sinh ra đã bị hứa ra ra cùng hứa mãi, ngoại hiếm lạ cùng bảo bối dường như cảnh tượng, lại đối lập nhà mình ba cái khuê nữ nơi trốn không được gỡ thích tình cảnh Hứa đại tẩu thần sắc cảm đạo, trong lòng thực sự chua sót. Đại ca đại tẩu còn trẻ, lại không phải về sau đều không thể sinh, vì cái gì phải bị người chê cười. Trình cầm hắt cũng không có một cái kính đối hứa đại tẩu giáo hấn sinh nhi sinh nữ đều giống nhau tư tưởng. Đầu tiên nàng chính mình vừa mới sinh hai cái nhi tử, nói ra nói như vậy khó tránh khỏi không đau không ngỡ, có đứng nói chuyện không eo đau hiểm nghi. Ngoài ra chính là các nàng hiện giờ thân ở triều đại nguyên nhân. Hoàn cảnh chung chính là như thế. Nàng có thể dốc hết sức thay đổi hứa đại tẩu ý tưởng, lại không có khả năng thay đổi mọi người đã định tư duy. Liên lấy tính tình cương ngạnh hứa mãi mãi tới nói, Trình cầm Hát liền trị không được. Cũng cho nên, so với phí công hành xử khác người, Trình Cẩm Hát càng tình nguyện nhiều cấp hứa đại tẩu một ít chúc phúc. Lấy nàng cầm lý dị năng, khẳng định có thể cho hứa đại tẩu mang đến vận may. Cùng với Trình cầm Hát lời này vừa nói ra, hứa đại tẩu sắc mặt trong khoảnh khắc tinh thần tỏa sáng, nhịn không được hỏi, "Tứ đệ xem trọng ta tái sinh một thai?" Đại ca đại tẩu nếu là còn tưởng thêm nữa một cái hài tử, tự nhiên muốn tiếp theo sinh nha. Ngũ nha năm nay đã 4 tuổi, đại ca đại tẩu có thể suy xét suy xét. Tưởng cũng biết hứa đại tẩu chính mình là rất muốn sinh, trình cầm hát trả lời bất quá là cho hứa đại tẩu ăn nhiều một viên thuốc cán thần thôi. Vạn nhất vẫn là cái khuê nữ nhưng làm sao? Vui sướng lúc sau, hứa đại tẩu lo lắng theo nhau mà đến, lần thứ hai biến thành lúc trước tử khí trầm trầm bộ dáng. Hùng chi, không phải nàng không nghĩ sinh. Mà là nàng bụng không biết cố gắng, mấy năm nay trước sau đều không có tin vui chuyển đến. Nàng khả năng cả đời này, cũng chỉ có ba cái khuê nữ. Là khuê nữ liền khuê nữ bái. Đại tẩu vừa mới không còn nói, chúng ta đều là người một nhà. Đại ca đại tẩu nếu là sợ hãi khuê nữ lớn lên gả chồng bị khi dễ, nay không phải còn có nhà ta hai cái béo tiểu tử có thể vì các nàng chống lưng. Đối trình cầm hát tới nói, nàng chúc phúc vừa ra khỏi miệng, hứa đại tẩu là khẳng định có thể sinh nhi tử. Nhưng là nàng cũng không hy vọng hứa đại tẩu biến thành có nhi vạn sự đủ cực đoan tính tình, cứ như vậy đối hứa đại tẩu phía trước ba cái nữ nhi liền quá không công bằng. Cho nên, Trinh Cầm H cũng không sẽ cho hứa đại tẩu quá nhiều khẳng định cùng tự tin, càng nhiều còn lại là lôi kéo hứa đại tẩu yên tâm thái, không cần đã chịu quá nhiều mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Hứa đại tẩu sắc thật thực chờ đợi có thể sinh đứa con trai bằng thân, nhưng sự thật chính là như vậy tàn khốc, nàng căn bản là không có sinh nhi từ mệnh. Trong lòng đã khó chịu lại Hứa đại tẩu ngày thường cực kỳ trầm mặc ít lời, sống cực kỳ áp lực, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Mà cùng với ba cái nữ nhi dần dần lớn lên, hứa đại tẩu càng thêm bắt đầu lo lắng ba cái nữ nhi ngày sau không có nhà mẹ đẻ huynh đệ có thể chống lưng, gà đi nhà chồng không chừng muốn chịu nhiều ít khi dễ. Giờ phút này có trình cầm hát cùng loại bảo đảm hứa hẹn, hứa đại tẩu hai mắt sáng ngời, cả người tức khắc liền trở nên tươi xuống lên, nhìn về phía trình cầm hát ánh mắt tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt Đa tạ tứ đệ mội nguyện ý vì ba cái nha đầu trong lưng. Đại nha, tam nha cùng ngũ nha về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính tứ đệ mội vị này thầm thầm. Ta làm các nàng đem tứ đệ mội đương mẹ ruột hiếu kính, không không, các nàng đối tứ đệ mội khẳng định muốn so với ta cái này mẹ ruột còn hiếu kính mới được. Ta đây liền trở về dặn dò các nàng, về sau hai cái đệ đệ đều về các nàng tam tỉ muội mang, tứ đệ mội chỉ lo ngồi hưởng phúc liền hảo, cái gì cũng không cần làm. Trong nhà ngoài ngõ sở hữu sự tình. Chúng ta đại phòng đều xử lý. Ba, đệ ba trương. Hứa đại tẩu nói đi là đi, trình cầm hát muốn ngăn đều không có ngăn lại. Nhìn hứa đại tẩu ít có hấp tấp bộ dáng, trình cầm hát có chút ốc. Nàng không phải ý tứ này, thật sự. Đại phòng ra ba cái nha đầu mới bao lớn, nàng không tính toán thuê lao động trẻ em. Hơn nữa vừa mới đại tẩu ý tứ, là tính toán về sau đều đem nàng cung đi lên. Kêu cái gì, tuy rằng đều là trùng tên chúng họ, nhưng nàng cùng nguyên chủ thật sự không giống nhau. Nàng nguyện ý động thủ làm việc, xuống đất làm ruộng cũng có thể. Nàng làm được tới, thật sự. Trình cầm Hát hơi há mồm, rất muốn vì chính mình biện giải vài câu. Nhưng mà, Hứa Đại Tẩu thân ảnh đã ở ngoài cửa biến mất không thấy. Nhục chí than nhẹ một tiếng, Trình cầm Hát không thể không thừa nhận, nàng giống như xác thật không sao thích hợp Đường Chi Tâm tỷ tỷ, tổng cảm thấy nàng đối Hứa Đại Tẩu khai đạo hoàn toàn là nổi lên phản tắc dụng, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nàng sớm định ra mục tiêu cùng phương hướng. Lao tứ tức phụ, ăn no không chạy nhanh cho ta đại tôn tử cùng nhị tôn tử viên mãi. Người chưa tới thanh tới trước, hứa mãi mãi dấu không được hưng phấn lớn giọng từ ngoài cửa chuyển đến, ngay sau đó người liền vào phòng. Nhìn thấy hứa mãi mãi một tay một cái tôn tử ôm vào trong ngực, trình cầm hát không tự giác lộ ra tươi cười, nương, như thế nào đều làm ngại ôm. Nhưng đừng mệt. Mệt gì mệt nha. Lao bà tử ôm chính mình tôn tử, nhiều ít cái đều không mệt. Hứa mãi mãi một ngần đầu, ngoài miệng không phải không có đắc y ồn nào xong Trên tay lại là thật cẩn thận đem đại tôn tử trước đưa cho trình cầm hát, tới, trước uy lao đại. Lao đại giọng đại, khẳng định nói khẩn. Trình cầm hát lập tức vươn đôi tay, còn không có đụng tới hài tử lại rụt trở về, đáng thương hề hề ngẩn đầu nhìn hứa mãi mãi, nương, ta sẽ không ôm. ngươi đầu một hồi đương nương, khẳng định sẽ không ôm hài tử, không phải đại sự. Tới, xem nương động tác, từ từ tới, không nổi. Thay đổi đầu ba cái con dâu sinh hài tử thời điểm, đừng nói sẽ không ôm hài tử Chính là đại nhân hài tử đều khóc vượng ở hướng mãi mãi trước mặt hướng mãi mãi cũng không chịu phụ một chút mà nay thay đổi trình cầm hát hướng mãi mãi miễn bản nhiều có kiên nhẫn chẳng những khinh thanh tế ngữ lời nói và việc làm đều đềumỗ mực hơn nữa tay cầm tay cẩn thận giáo trình cầm hát mỗi cái chi tiết nhỏ đều đặc biệt đúng chỗ có hướng mãi mãi cái này kinh nghiệm phong phú tay già đời ở trình cầm hát Tuy rằng như cũ gặp gặpền nhưng rốt cuộc là thuận lợi học xong như thế nào ôải tử cũng bảo đảm hai cái nhi tử đều có thể ănượng mãi Mắt nhìn hai cái đại béo tôn tử đều ăn uống no đủ, hứa mãi mãi mừng rỡ miệng đều khép không được. Thật là hào phong nói, lao tứ tức phụ có hay không cái gì muốn ăn. Nương làm ngươi đại tẩu cho ngươi làm. Ta đều được, nghe nương. Trình cầm hát không sinh dưỡng quá hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng hiện nay ý nghĩa chính liền một cái, vì hài tử hào là được. Mà nàng tuyệt đối tin tưởng, ở điểm này, hứa mãi mãi cùng nàng là đứng ở mặt trận thống nhất. Hành, kia nương liền nhìn ăn bài. Đợi lát nữa làm cha ngươi đi lạch ngòi thăm dò đường, tốt nhất cho ngươi sở hai con cá trở về bổ bổ. Ngươi cũng đừng ghét bỏ cá vị quá canh, canh cá thúc dục, mãi, đối với ngươi cùng hải tử đều hảo. Thấy trình cầm hát như thế nghe lời, hứa mãi mãi là kinh ngạc. Bất quá, con dâu hiểu chuyện tổng so càng quay tới hảo. Chỉ cần trình cầm hát chịu an an phận phận nuôi nấng bọn họ hứa ra tôn tử, hứa mãi mãi đôi trình cầm hát không còn yêu cầu khác. Nếu là gác ở trước kia... Hứa mãi mãi khẳng định không kiên nhẫn cùng trình cầm hát giải thích nhiều như vậy. Giống giờ phút này nhiều như vậy lời nói, không thể nghi ngờ là hống trình cầm hát đừng tức giận lung tung. Nhớ tới nguyên chủ đối hứa ra rất nhiều ghét bỏ, lần thứ hai bối nổi trình cầm hát trầm mặt một chút, nghiêm túc gật gật đầu, bảo đảm nói, nương, ta khẳng định hảo hảo uống canh cá. ân Mặc kệ trình cầm hát là thật sự thay đổi vẫn là giả thay đổi, hứa mãi mãi đều rất vui lòng nhìn đến trình cầm hát này phiên thái độ liên quan Hứa mãi mãi ngữ khí cũng đi theo ôn hòa lên, lao tứ bên kia, ta đã nhờ người đưa đi lời nhắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lao tứ ở đi thi trước sẽ trở về trong nhà một chuyến. Chợt nghe hứa mãi mãi nhắc tới hứa minh chi, trình cầm hát không cấm có chút không được tự nhiên, nghĩ nghĩ mới trả lời, phu quân lúc này lấy việc học làm trọng, lại vừa lúc gặp viện thí sắp tới, không trở lại cũng không có quan hệ. Khảo thí đương nhiên quan trọng, nhưng trở về nhìn xem ngươi cùng hai đứa nhỏ cũng là hẳn là. Ngươi cũng đừng trách lao tứ không có thể lưu tại trong nhà bồi ngươi sinh sản, ngươi dự tính ngày sinh nguyên bản ít nhất còn có nửa tháng, này không phải đột nhiên trước tiên sao. Lao tư sắc thật không biết, liền chúng ta cả gia đình người đều bị sợ tới mức không nhẹ. Sợ trình cầm hát lại có mặt khác ý tưởng, hứa mãi mãi giải thích nói. Nếu như trình cầm hát sinh chính là cái khuê nữ, hứa mãi mãi đương nhiên sẽ không cố ý nhờ người cấp hứa minh chi đưa đi lời nhắn. Hứa ra quá nghèo, đã chậm trễ hứa minh chi lâu lắm. Mà nay thật vất vả tích cóc đủ rồi lần này chạy tới dự châu phủ tham gia khảo thí tiền bạc, hứa mãi mãi đương nhiên không hy vọng hứa minh chi đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là, sinh hài tử vốn chính là đại hỷ sự, lao tứ tức phụ lại một thai sinh hai cái đại béo tiểu tử. Ở hứa mãi mãi trong mắt, nàng ước gì đem nhà mình lao tứ kêu về nhà tới dính dính không khí vui mừng, không chừng lao Tứ là có thể nhất cử thi đầu, đến cái tú tài trở về. Phu quân nếu là hai ngày này trở về, hẳn là có thể đuổi kịp tắm ba ngày Trình Cẩm Hát sẽ đột nhiên sửa miệng, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng bỗng nhiên từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm kiếm ra, hứa ra vì Hứa Minh Chi chuẩn bị đi thi tiền bạc rất là chứng cọi đá. Mà nguyên chủ rõ ràng có của hồi môn bạc, lại không có lấy ra tới cấp Hứa Minh Chi. Cho nên Trình cầm Hát mới không có biện pháp lý giải nguyên chủ những cái đó làm. Nếu muốn leo lên Hứa Minh Chi cao trung khoa cử lúc sau vinh hoa phú quý, lại đinh điểm đầu tư cũng liên tiếp. Vạn nhất Hứa Minh Chi ở đi thi trên đường bởi vì tiền bạc không đủ chậm trễ khảo thí. Nguyên chủ còn như thế nào làm quan phu nhân? Quả thực là hết ngồi đáy giếng, không hề thấy xa xao. Nếu có thể trở về, khẳng định vội không đổi vãn. Hai ngày này trở về là tốt nhất, không ảnh hưởng lúc sau đi thi. Hứa mãi mãi đương nhiên cũng rất coi trọng hứa Minh Chi lần này đi thi, nói liền thở dài một tiếng, là nhà chúng ta liên lụy Lao Tứ, là nhà chúng ta xin lỗi Lao Tứ A. Hứa mãi mãi tổng cộng 5 cái nhi tử, chỉ có Lao Tứ hứa Minh Chi là người có thiên phú học tập. cố tình hứa ra nhật tử quá gian nan Hứa ra căn bản cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi. Con nhà người ta 4 tuổi, 5 tuổi liền bắt đầu vỡ lòng, hứa minh chi nhưng vẫn kéo dài tới 9 tuổi. Hơn nữa ngay cả 9 tuổi cái này có thể vỡ lòng cơ hội, cũng không phải hứa ra ra cùng hứa nãi nãi cấp, là hứa minh chi dựa vào chính mình tranh thủ đến. Chỉ là ngắm lại, hứa nãi nãi liền cảm thấy hổ thẹn. Nương không cần nói như vậy. Đều nói nông môn ra quý tử, phu quân có thể có giờ này ngày này, toàn dựa vào cha mẹ cùng các vị huynh tẩu duy trì cùng trợ rút. Nhiều năm như vậy trong nhà gian nan tình cảnh, phu quân trong lòng đều biết đến, cũng thực cảm ơn có chúng ta cả gia đình người vất vả trả giá. Nguyên chủ những cái đó chê nghèo yêu giàu ý tưởng, trình cầm hát là không có. Nàng là thiệt tình cảm thấy hứa ra thực không dễ dàng. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi thực vất vả, hứa ra mấy huynh đệ cũng là thật sự thực cấp lực. Như vậy cả gia đình người đều phải sống qua, rõ ràng đều mau ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng hứa minh chi vẫn là có thể tiếp tục đọc sách. Đơn nói hứa ra người đối hứa minh chi này phân dụng tâm Cũng đã di đủ chân quý Đương nhiên, hứa minh chi bản nhân cũng xác thật lợi hại Tại như vậy gian khổ điều kiện hạ vẫn như cũ có thể bảo trì một lòng dốc lòng cầu học Học vấn còn xác thật không tồi Huyện thí cùng phủ thí đều thuận lợi rút được thứ nhất Đủ để trương hiển hứa minh chi xác thật không phải vật trong ao Ở trình cầm hát xem ra Hứa minh chi nhưng còn không phải là mắt thấy liền phải thăng chức rất nhanh tiềm lực cổ Hơn nữa vẫn là hiếm có tích ưu cổ ư Nguyên chủ không hiểu đến quý trọng, ích kỷ chỉ thấy được trước mắt điểm này vất vả cùng bẩn cùng. Lao Tư tức phụ hứa mãi mãi vẫn luôn đều biết trình cầm hát cùng trong nhà mặt khác bốn cái con dâu không giống nhau. Nàng lúc trước cũng là nhìn chúng trình cầm hát xuất thân, mới ở không có thông báo hứa minh chi một tiếng tiền đề hạ, vô cùng lo lắng định ra việc hôn nhân này, sợ đem tốt như vậy con dâu đánh mất. Lúc đó có thể nên thú trình cầm hát quá môn, hứa mãi mãi miễn bàn nhiều đắc ý, đi đường đều mang theo phong. Vốn tưởng rằng nàng làm xong một chuyện lớn Cấp nhà mình lao tứ như một môn hiếm có hảo việc hôn nhân, cũng tỉnh đi lão Tứ nỗi lo về sau. Từ nay về sau lão Tứ chỉ cần dụng tâm đọc sách, lại không cần băn khoăn trong nhà. Không ngờ, căn bản không phải như vậy một chuyện. Thật chờ trình cầm hát cưới về nhà tới, hứa mãi mãi mới hối hận không thôi. Chỉ cảm thấy lúc trước nàng bị mù mắt, bị mỡ heo che tâm, chẳng sợ tùy tùy tiện tiện ở trong thôn chọn cái tính tình thành thật cô nương, cũng so cưới như vậy cái tâm cao khí ngạo tú tải ra khuê nữ hảo. Không sai. Ở nông thôn cô nương là không biết chữ, cùng Lao Tứ cũng không có quá nhiều cộng đồng lời nói, nhưng ít nhất làm người buồn phận, cần Lao rằng gì, có thể đem trong nhà lớn nhỏ sự vụ lo liệu sạch sẽ lưu loát không phải sao. Đâu giống trình cầm hát như vậy một vị nũng nịu tiểu tổ tông, tự sắc thật là nhận thức không ít, khá vậy cùng nhà nàng Lao Tứ nói không đến một khối đi à. Chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình Lao Tứ mỗi tháng khó được trở về trong nhà hai ngày lại mỗi khi bị trình cầm hát làm ấm ý long trời lở đất, hứa mãi mãi liền thầm hận không thôi. Hôm nay là lần đầu tiên, hứa mãi mãi từ trình cầm hát trong miệng nghe được như vậy một trường phân tích câu đạo lý dễ nghe lời nói. thằng làm hứa mãi mãi rất là kinh ngạc cảm thán, thiếu chút nữa liền phải đối trình cầm hát đổi mới. Bị hứa mãi mãi một bộ xem hiếm lạ động vật dường như ánh mắt gấp gấp nhìn chằm chằm, trình cầm hát mạc danh có chút mặt đỏ. Nghĩ nghĩ, đơn giản thừa dịp cơ hội này mình sát hướng hứa mãi mãi biểu thái, nương, trước kia đều là ta không hiểu chuyện, cùng cha chọc khí Cũng nháo đến huynh tẩu cùng đệ mội nhóm đều thực không vui. Là ta sai, ta hướng nương xin lỗi. con thỉnh nương khoan dung rộng lượng tha thứ ta những cái đó sai lầm. Ta bảo đảm về sau đều không hề phạm, nhất định sẽ hảo hảo sửa lại. Người thật biết sai rồi. Hứa mãi mãi nhưng không hiểu đến trang mặt ngoài công phu. Nghe trình cầm hát nhận sai, nàng phản ứng đầu tiên chính là cái này. Lao tứ tức phụ lại chơi cái gì ý xấu đâu. Không chút suy nghĩ, hứa mãi mãi liền đưa ra nghi ngờ. Ta thật sự biết sai rồi. Trình cầm hát đương nhiên biết nguyên chủ ở cái này trong nhà không hề thành tin mà nói, nàng cũng không nghĩ tới lập tức là có thể thay đổi nàng ở hứa ra nhân tâm trong mắt hư ấn tượng. Chẳng qua nên nói, nàng vẫn là cần thiết dẫn đầu nói rõ ràng. Đến nỗi mà khác, chỉ xem nàng về sau biểu hiện là được. Trình cầm hát ngữ khí còn tính thành khẩn, hứa mãi mãi đang muốn gật đầu tin tưởng, liền nghe trong viện chuyển đến hứa tam tẩu tiếng gạo, nương, đường thẩm tới. Hứa ra ở trong thôn là đại gia tộc, quan hệ họ hàng đường thúc đường thẩm không ít. Giờ này khắp này sẽ tới cửa đường thẩm không hề nghi ngờ, chính là thôn trưởng phu nhân Trình Nhị Nương. Liếc liếc mắt một cái trên giường Trình cầm hát, hứa mãi mãi hơi há mồm, rốt cuộc vẫn là không nói thêm gì, quay đầu ra cửa. 4 đệ bốn trương. Hứa mãi mãi này vừa đi, trong phòng cũng chỉ dư lại Trình cầm hát cùng hai đứa nhỏ. Túi đầu nghiêm túc nhìn nằm tại bên người ngủ ngon lành hai đứa nhỏ, Trình cầm hát thực sự cảm giác đặc biệt mới lạ. Nàng chính mình là mặt thế cuối cùng một cái hài tử không còn có gặp qua so nàng càng tiểu nhân Hải tử sinh ra. Mà nay lại là liên tiếp thấy hai cái, thả đều là từ nàng trong bụng sinh hạ tới, thực sự vượt qua trình cầm hát nhận chi. Tuy rằng nguyên chủ đối này hai đứa nhỏ cũng không chờ mong, nhưng trình cầm hát thích nha. Hai đứa nhỏ rõ ràng kế thừa cha mẹ ưu điểm, bụi bấm khuôn mặt nhỏ thượng ẩn ẩn đã có thể nhìn ra ngày sau tuấn mị dung mạo Ít nhất ở trình cầm hát trong mắt, này hai đứa nhỏ chính là toàn thế giới đáng yêu nhất, cũng là xinh đẹp nhất bảo, bảo. Trình cầm hát chính vui sướng hài lòng nhìn nhà mình hai cái bảo bảo, liền nghe cửa chuyển đến động tĩnh. Ngay sau đó, trình nhị nương vắt một cái giỏ che đi đến. Nhìn thấy trình nhị nương vào nhà, trình cầm hát xả ra tươi cười. Cứ việc nguyên chủ đối vị này gì cũng không phải thật sự thân cận, trình cầm hát bản nhân lại là thực thích vị này trước sau đều đối nguyên chủ rất là tận tâm trường bối, gì tới, mau ngồi. Trình nhị nương không có lập tức ngồi xuống, sụ mặt buông trong tay vác giỏ che, đầu tiên là xem qua hai đứa nhỏ. Ngay sau đó mới không cao hứng trừng mắt trình cầm hát, ngươi nha đầu này rốt cuộc sao lại thế này. Lúc trước là chính ngươi cầu đến ta trước mặt, một hai phải gả cho hứa ra lao tứ. Hiện nay ngươi lại có thể kính nhi làm, một hai phải làm âm ý tất cả mọi người không được sống yên ổn có phải hay không. Gì, ta không có không hề dự triệu tao ngộ trình nhị nương gian dạy, trình cầm hát theo bản năng liền muốn vì chính mình giải thích. Ngươi không có gì không có. Ngươi đều thiếu chút nữa đem trong bụng hài tử cấp lăn lộn đã xảy ra chuyện, ngươi còn không có. Trình cầm hát ta cảnh cáo ngươi, đây là ta cuối cùng một lần còn ngươi. Ngươi về sau lại muốn dám tìm đường chết, đừng trách ta cái này thân gì không nghiệm tình cảm. Trình nhị nương là thật sự có chút hối hận lúc ấy không nên đảm nhiệm nhiều việc hỗ trợ tác hợp việc hôn nhân này. Nguyên bản nàng là nghĩ, hứa ra thôn cũng chỉ có hứa minh chi cái này người đọc sách nhất có tiền đồ. Trong thôn như vậy nhiều cô nương thực sự một cái cũng không xứng với hứa minh chi. Nhà mình cháu gái lại không giống nhau. Trình cầm hát rốt cuộc là người đọc sách ra giáo dưỡng ra tới cô nương, sẽ biết chữ, hiểu tình lý, cùng hứa minh chi nhất xứng đôi, lúc này mới một lòng thúc đẩy hai người kết làm tần tấn chi hảo. Nhưng kết quả đâu? Trình cầm hát thật là quá kỳ cục, không hề có người đọc sách ra hảo giáo dưỡng, thậm chí liền bọn họ tầm thường nông hộ trong nhà khuê nữ đều không bằng. Sớm biết rằng trình cầm hát là này phó đức hạnh, nàng nơi nào sẽ đem như vậy cái họa đầu lĩnh đưa đến hứa ra tới. Như thế rất tốt. Nàng chẳng những hại bọn họ toàn bộ lao hứa ra nhất có tiền đầu người đọc sách, liên quan hứa mãi mãi cái này đường tẩu cung cấp hoàn toàn đắc tội. Mỗi khi chỉ cần nghe nói trình cầm hát lại ở hứa ra làm ầm ý ra cái gì chuyện xấu, trình nhị nương liền thật là e lệ, không mặt mũi nào ra cửa gặp người. gì ta sai rồi. Trình cầm hát có thể lý giải trình nhị nương đối nguyên chủ giận này không tranh. Từ nguyên chủ gả tới hứa ra lúc sau, trình nhị nương trong tối ngoài sáng không thiếu giúp đỡ nguyên chủ. Thường xuyên đều sẽ lời nói thâm triết để điểm nguyên chủ không cần làm yêu. Nhưng mà, nguyên chủ không những không nghe, trái lại còn đem Trình Nhị Nương coi là ác nhân, thẳng đem Trình Nhị Nương hảo tâm trở thành lòng lang giả thú. Đối với nguyên chủ không biết tốt xấu, Trình Cầm Hát đã là không nghĩ nói thêm. Giờ phút này thấy Trình Nhị Nương tức giận đến không nhẹ, Trình Cầm Hát vội vàng dương cao âm điệu, chính thức hướng tới Trình Nhị Nương nhận sai. Đã là tăng vọt đến đỉnh điểm lửa giận nháy mắt tiêu tán, Trình Nhị Nương không dám tin tưởng nhìn trước mắt Trình Cẩm Hát. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình nào giác Hát nha đầu đây là ở cùng nàng nhận sai. Thiệt hay giả? gì trước kia đều là ta không hiểu chuyện, ta biết sai rồi. Nhìn ra được tới trình nhị nương cùng hứa mãi mãi giống nhau, cũng không như thế nào tin tưởng nàng nhận sai thái độ. Trình cầm hát cũng là rất là bất đắc dĩ, không ngừng cố gắng cấp ra bảo đảm. gì ta hôm nay thiếu chút nữa liền đã chết. Trải qua lần này quỷ môn quan mạo hiểm lúc sau, ta là thật sự biết hối cải Về sau ta nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Hảo hảo là người, lại không cho ngài cùng hứa ra tăng thêm bất luận cái gì phiền thoái. Phi phi phi. Ngày đại hỷ nói cái gì có chết hay không. Chạy nhanh phun rớt. Trình nhị nương rất là tin Phật, lập tức sở trường hung hăng phẩy phẩy trình cầm hát bốn phía, ngoài miệng ngăn không được nhắc mãi, hài tử không hiểu chuyện, buộc tuệ, chớ trách chớ trách. Nay vẫn là trình cầm hát lần đầu tiên trải qua bất đồng chiều đại mê tín. Tuy rằng trình nhị nương hành động có chút khôi hài, cũng xác thật không có gì khoa học căn cứ mà nói Nhưng trình cầm hát vẫn như cũ cảm nhận được trình nhị nương nồng đậm quan tâm. Khoe miệng cao cao nhất lên, trình cầm hát nhẹ nhàng lôi kéo trình nhị nương ống tay áo, mang theo khoe ra miệng lươi thân mật nói, gì ngươi mau xem, ta sinh hai cái bảo bảo đâu. Ta vừa mới tiến vào thời điểm không đều đã xem qua sao. Ngoài miệng ghét bỏ này nói, trình nhị nương tầm mắt lại là lập tức liền ngắm nhìn ở hai đứa nhỏ trên người, tiếp tục giáo hấn, ngươi lần này là vẫn may, đại nhân hải tử đều bình yên vô sự. Lại có lần sau Xem ông trời còn chiếu không chiếu cấu ngươi cái này không bất lo. Đều đương nương cũng không yên phận, ngươi nhưng thiếu chút nữa đem chúng ta cả gia đình người đều cấp sợ hãi. Ta biết sai rồi, lần sau không dám. Biết trình nhị nương chính là mạnh miệng mềm lòng, trình cầm hát không nói hai lời, thành thành thật thật nhận sai. Ngươi nha, thật muốn là dụng tâm hối cải vậy là tốt rồi. Rốt cuộc là chính mình thân cháu gái, trình nhị nương sở trường chỉ điểm điểm trình cầm hát cái chán, tức giận hướng tới nàng mang lại đây giỏ che chu chu môi. Trước kia đại phu nói ngươi ít nhất còn có nửa tháng mới sinh, ta liền không cấp, chỉ cho ngươi tích cấp 40 cái trứng gà. Ngươi trước tạm chấp nhận ăn, một ngày ăn 2 cái. Chờ thêm mấy ngày ta tích cấp đủ còn lại 20 cái, lại cho ngươi đưa tới. Trình nhị nương là ấn trình cầm hát ngồi đủ trăng tròn số trời tính. Một ngày 2 cái trứng gà, 30 ngày vừa lúc 60 cái. Bình thường tới nói, bọn họ trong thôn cũng không phải nhà ai tức phụ đều có thể ngồi đủ 30 ngày. Nhưng trình cầm hát không giống nhau. Trình cầm hát thân mình vốn dĩ liền lược, chẳng sợ hứa mãi mãi không đáp ứng cấp trình cầm hát ngồi đủ trăng tròn, trình nhị nương cũng khẳng định muốn chiếu trăng tròn số trời cấp trình cầm hát chuẩn bị trứng gà. Thêm chi trình cầm hát là một thai hai đứa nhỏ, trình nhị nương liền càng thêm không yên tâm, nói cái gì cũng muốn hảo hảo cấp trình cầm hát bổ bổ, sợ một không cẩn thận làm trình cầm hát rơi xuống bệnh căn Nếu không đãi nàng trăm năm sau, chẳng phải không mặt mũi nào đi gặp mất sớm thân tỷ hứa bên th Trình nhị nương là không có ôm quá lớn trông cậy vào. Đảo không phải nói hứa mãi mãi không coi trọng trình cầm hát này hai cái nhi tử, ngược lại, trước mắt chỉ sợ liền thuộc hứa mãi mãi là vui mừng nhất. Thật vất vả được đến quý giá tôn tử, ai không hiếm lạ. Chẳng qua, hứa ra thật sự quá nghèo, còn phải cung cấp nuôi dưỡng hứa minh chi cái này người đọc sách đi đi thi. Không cần nhiều lời, trình nhị nương là có thể đoán được hứa ra hiện nay quẫn bách tình cảnh. Như thế nghĩ, trình nhị nương lại không chê phiền lụy đối trình cầm hát dặn dò nói Ở cứ phải hảo hảo dưỡng, lại không thích ăn cũng đến buộc chính mình hướng trong bụng tác. Ta biết ngươi chọn lửa miệng, ăn không quen chúng ta ở nông thôn địa phương thô thực. Ta đã cùng ngươi dưỡng nói qua, đuổi Minh đi chấn trên cho ngươi mua chút tế mế, đến lúc đó cho ngươi ngào cháu uống. Sợ trình cầm hát lại ở chuyện này cùng hứa ra làm ấm ý, trình nhị nương đột nhiên biến sắc mặt, bổ sung nói, thật sự không thành, ta bất cứ giá nào mặt già không cần, trở lên ngươi nhà mẹ để làm ấm ý một trận. Ta còn cũng không tin. Thân khuê nữ sinh hai cái đại béo cháu ngoại, người cái kia chết sĩ diện tú tài cha còn có thể không điểm tỏ vẻ. Không thể không nói, Trình Nhị Nương là thật sự bưu hãn, tưởng cũng rất là chu đáo cùng cẩn thận. Kỳ thật nàng nhà mình điều kiện cũng không phải như vậy giàu có, nhưng nàng ở tận khả năng giúp đỡ Trình cầm hát cái này cháu gái. Cứ việc, miệng nàng thượng không ngừng dăn dậy Trình cầm hát không biết đại thể. Toàn bộ hành Trình nghe xong Trình Nhị Nương dặn dò cùng công đạo, Trình cầm hát trong lòng ấm áp. Đừng nhìn trình nhị nương vừa vào cửa đã kêu la hét không bao giờ sẽ quản nàng, kỳ thật trình nhị nương sớm đã đem lúc sau sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng. Như vậy gì, nơi nào không đáng nàng thiệt tình tương đãi Gì, không cần như vậy phiền thoái. Ta đều ăn được, thật sự. Rất rõ ràng đối với tầm thường nông hộ nhân ra mà nói, cái này triều đại tế mẹ cũng không tiện nghi, trình cầm hát lắt đầu, cười rất là sán lạ, ta nương vừa mới còn ở cùng ta nói, làm cha ta đi ra ngoài cho ta chảo cá ngao canh đâu. Mẹ ta nói, canh cá bổ thân thể, lại thúc dụng, mãi, là thứ tốt. Ngươi không phải ghét bỏ cá vị quá canh, nói cái gì cũng không chịu uống. Trình nhị nương nơi nào không biết canh cá là thứ tốt. nay không phải trình cầm hát miệng quá trọn, không hảo hầu hạ sao. Than nhẹ một tiếng, trình nhị nương ở mép giường ngồi xuống, phóng mềm giọng khí nhìn trình cầm hát, hát nha đầu. Dĩ biết, chúng ta hứa ra thôn nhật tử so ra kém ngươi ở chấn trên quá tinh tế. Nhưng ngươi hiện nay cũng là đương nương người, nên trưởng thành. Chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi nhà chồng nơi nào xin lỗi ngươi. Từ ngươi hỏi thượng hài tử, cả nhà sở hữu thứ tốt đều vào ngươi bụng, liền lao tư cái này người đọc sách cũng chưa an thượng một ngụm. Liên này, ngươi còn không thiết phúc, dốc hết sức cùng ngươi một nhà nháo. Chính ngươi nói nói, ngươi cuộc sống này rốt cuộc còn muốn hay không qua. Muốn quá, muốn quá, muốn quá. Liên tiếp ba cái muốn quá, đủ để trương hiển trình cầm hát giờ phút này quyết tâm. Vì làm trình nhị nương an tâm. Trình Cẩm Hát tìm nguyên chủ trong trí nhớ cảnh tượng, ra dáng ra hình dơ lên tay phải, "Gì? Ta có thể thề với trời, ta về sau bảo đảm hảo hảo cùng hứa." Dưng một chút, Trình cầm Hát vì tỏ vẻ chính mình thành tâm, cũng không thẳng hô hứa minh chi đại danh, rất là dứt khoát lưu loát đại nhập nhân vật, tăng thêm ngữ khí, "Ta trở về sau nhất định cùng ta phu quân hảo hảo sinh hoạt, lại không tức giận lung tung, nháo tính tình." Nếu làm trái lời thề này, ta liền thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. "Hảo." Nói năng có khí phách trầm trồ khen ngợi đều không phải là xuất từ trình nhị nương miệng mà là xuất từ đứng ở cửa nghe lén hứa mãi mãi Trình cầm hát cùng trình nhị Nương đều là sử sốt đồng thời nhìn qua đi chỉ thấy hứa mãi mãi đầy mặt tươi cười đi đến không hề có tránh ở ngoài cửa nghe lén xấu hổ nhìn về phía trình cầm hát ánh mắt miễn bàn nhiều vừa lòng đây chính là lao tứ tức phụ chính ngươi nói có ngươi những lời này nương về sau sở hữu sự tình đều theo ngườiơi bảo đảm không cho ngươi chịu đình điểm vì khuất Bởi vì lại nghe được trình cầm hát nói chết tự mà tới rồi bên miệng răn dậy lời nói bị hứa mãi mãi chặt đứng, trình nhị nương cũng không tức giận, theo hứa mãi mãi nói liền gật gật đầu, chỉ cần hát nha đầu ngươi đừng lại làm bấm ý, chúng ta đều nghe ngươi. Đúng đúng đúng, đều nghe ngươi. Chỉ cảm thấy giải quyết trong lòng lớn nhất nan đề, hứa mãi mãi miễn bản cao hứng cỡ nào, quay đầu liền lôi kéo trình nhị nương nói thầm lên, đệ mội à, vừa mới nói đến lao tư tức phụ ở cử sự tình, ta là tính toán làm lao tư tức phụ ngồi đủ 40 thiên Một tháng thời gian thật sự quá ngắn nơi nào dưỡng hảo thân mình. Một thai hai cái nhi tử, lão Tứ tức phụ là thật sự vất vả, thực sự là chúng ta lao hứa ra đại công thần. Tế mê muốn mua, bất quá không thể làm đệ muội ra tiền bạc, chúng ta nhà mình mua. Hứa mãi mãi đương nhiên biết nhà mình trước mắt quân cảnh, nhưng nàng thái độ cực kỳ minh xác cũng thật là chân thành, chính là chúng ta cả nhà già trẻ đều một khối đói bụng cái gì đều không ăn, cũng đến đem ta hai cái tôn tử mẹ ruột cấp dưỡng hảo thân mình. Lấy nhanh nhất tốc độ chạy về ra, vừa mới tiến ra môn liền nghe được hứa mãi mãi cuối cùng một câu, hứa minh chi sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Nam, đệ năm trương. Hứa minh chi trở về quá mức đột nhiên, trực tiếp liền cấp lao hứa ra mang đến một cái cực đại kinh hỷ. Hứa mãi mãi nhất thời lộ ra gương mặt tươi cười, hoan thiên hỷ điệu đón đi lên, lao tứ đã trở lại. Như thế nào trở về nhanh như vậy? Nương nhờ người cho ngươi mang lời nhắn, ngươi thu được không? Chạy nhanh vào nhà nhìn xem người hai cái đại béo nhi tử Một cái tai quá một cái đẹp, lúc này mới vừa ăn xong mãi đang ngủ đâu. Đúng rồi, ngươi cứ như vậy cấp gấp trở về, có phải hay không không có ăn cơm. Nương này liền xuống bếp cho ngươi làm đi, ngươi nhịn một chút ta. Không thể không thừa nhận, hứa minh chi cái này người đọc sách ở hứa mãi mãi thậm chí toàn bộ hứa ra địa vị là tuyệt đối cao thượng. Nay không, hứa minh chi vừa mới một lộ diện, hứa mãi mãi liền vội không ngừng vây quanh hứa minh chi xoay. Mắt thấy hứa mãi mãi bùm bùm liên tiếp lời nói nói xong liền phải xoay người đi phòng bếp, hứa mình chi kịp thời đem người gọi lại, cầm trong tay dẫn theo túi đưa qua, nương, đem cái này lấy tiến phòng bếp. Ai? Lao tứ ngươi đây là mua cái gì? Hứa mãi mãi nói chuyện liền to mò mở ra túi, ngay sau đó kinh hô ra tiếng, lao tứ ngươi nơi nào tới tiền bạc mua tế mế? Ta tiếp chép sách sống. Không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích này đó tế mế tới cỡ nào vất vả cũng khó được, hứa Minh chi ngự khí rất là bình Chép sách. Lao tứ ngươi trước mắt khảo thí sắp tới, như thế nào còn phân tâm chép sách? Có phải hay không trong tay tiền bạc không đủ? Đi dự châu phủ dọc theo đường đi lộ phí thiếu đúng hay không? Này này! Này đều gọi là gì sự nha? Hứa mãi mãi như vậy hiếu thắng một người, mỗi khi chỉ cần nhìn đến nhà mình tứ nhi tử lại muốn đọc sách lại phải vì tiền bạc phát sầu liền cảm thấy hết sức chua sót cùng bất an, khó tránh khỏi liền nhiều nhắc mãi vài câu, ngươi nói ngươi cũng là, thật vất vả chép sách kiếm lời điểm tiền bạc. Ngươi liền chính mình lưu chữ dùng bái. Mua chút giấy tuyên thành, lại nhiều mua chỉ bút, đều thành. Như thế nào còn mua tế mẽ trở về? Trong nhà khi nào thiếu nảy một ngụm ăn? Nhà chúng ta cũng không ai ăn như vậy tinh tế. Trong viện hứa mãi mãi cùng hứa Minh Chi đối thoại dành mạch truyền vào phòng chặng đường cầm hắt trong hai, thẳng làm trình cầm hát đi theo sinh ra quân bách. Tưởng cũng biết, hứa Minh Chi mang về tới tế mẽ là cố ý cho nàng cái này quý giá nhân nhi mua. Nguyên chủ nếu là nhìn đến này đó tế Mễ là cái gì cảm thụ, trình cầm hát không biết. Dù sao lúc này nàng chính mình rất hổ thẹn. Hứa Minh Chi đi thi sắp tới, lại còn muốn mất vả chép sách kiếm tiền bạc cho nàng mua hồi tế mễ Như vậy phu quân, nguyên chủ thế nhưng còn hối hận gả lại đây. Mơ heo che tâm đi. Ngươi nha, gặp gỡ tốt như vậy phu quân, còn có cái gì không biết đủ. Hiển nhiên, trình nhị nương cũng là như vậy tưởng, thậm chí còn không có tức giận cho trình cầm hát một chút. Trình nhị nương đánh không tính dùng sức, trình cầm hát lập tức lấy lòng cười cười, gì, ta này không phải đã biết sai rồi sao? Bị trình cầm hát cười trong lòng mềm nũng, trình nhị nương thở dài một tiếng, đệ thấp thanh âm lời nói thấm tiếng nói, hát nha đầu, lần này lao tứ trở về, ngươi nhưng không cho lại cùng hắn nháo tính tình. Ngươi không phải luôn chê bỏ chúng ta lao hứa ra không xứng với ngươi. Chờ lao tứ khảo trung Tú tài, ngươi ngày lành liền tới rồi. Lao tứ lập tức muốn đi dự châu phủ tham gia viện thí, việc này quan trọng nhất cũng liên quan đến chính ngươi ngày sau. Nếu là liền chính ngươi đều không coi trọng, ai đều không giúp được ngươi. Nghe gì, đừng loạn hoa hoa, yên phận ở nhà trở lao tứ cho ngươi tránh phân thiên đại phú quý trở về, nhớ kỹ sao. Gì, ta biết đến. Ta không phải mới làm cho ngươi cùng ta nương mặt phát quá thế sao. Ta bảo đảm ngoan ngoãn, về sau đều không náo sự. Không cần trình nhị nương luôn mãi cường điệu, trình cầm hát cũng sẽ không thay đổi thành nguyên chủ như vậy đức hạnh. Này đây, trình nhị nương đại nhưng an tâm Nói thật, trình nhị nương cũng không như thế nào an tâm. Nếu là hứa Minh Chi không trở về, nàng tạm thời tin trình cầm hát lần này cũng không sao. Nhưng nghe một chút trong viện đối thoại. Hứa Minh Chi một cái người đọc sách là bị buộc đến mức nào, mới có thể chọn khảo thí trước như vậy khẩn trương thời điểm còn phân ra tâm thần đi chép sách kiếm tiền bạc, vì chính là cấp trình cẩm hát mua tế mẹ đưa về tới. Trình nhị nương không phải không đầu bóc người. Hơi chút ngắm lại là có thể thể hội hứa Minh Chi dụng tâm lương khổ. Cũng có thể thiết thân cảm nhận được hứa minh chi kia phân bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, liền đêm này đó phức tạp lại đau lòng cảm xúc đều gia tăng ở trình cầm hát trên người, dù sao chính ngươi nhìn làm. Ta là quản không được ngươi, cũng tả hưu không được ngươi. Ngay sau quá hảo cùng hư, toàn xem chính ngươi mệnh. Nhà ta còn có một sạp sống không có làm, đi trước. Trình nhị nương nói đi là đi, không hề có cấp trình cầm hát giữ lại đường sống, lần thứ hai biến trở về phía trước vào nhà khi cứng rắn sắc mặt. Trình cầm hát có chút nốc Càng có rất nhiều vô tội. Nàng nói thật là lời nói thật, phát ra từ phế phủ đại lời nói thật. Nàng không phải ở gặp người, như thế nào liền không ai chịu tin tưởng nàng đâu. Rõ ràng ở hứa Minh Chi trở về phía trước, nàng đã thành công thuyết phục trình nhị nương cùng hứa mãi mãi, các nàng ba người còn trò chuyện với nhau thật vui đâu. Không đợi trình cầm hát trải vớt rõ ràng trước mắt thình lình xảy ra chuyển biến, trong viện liền chuyển đến trình nhị nương cùng hứa Minh Chi hàn huyên. Cũng cũng chỉ là một hai câu lời nói sự tình, theo sau cửa phòng bị đẩy ra hứa minh chi đi đến. Nguyên chủ trong trí nhớ hứa minh chi, trình cầm hát chỉ biết thực tuấn Mỹ, lại không mặt mũi cẩn thận nhìn. Ở đi vào nơi này phía trước, nàng không có nói qua luyên ái. Một sớm đột nhiên có phu quân cùng nhi tử, trình cầm hát chính mình cũng còn ở thích hướng giai đoạn. Hai cái nhi tử còn hảo, trăng trẻo mập mạp tiểu bao tử tạm thời còn sẽ không nói, lại là từ nàng trong bụng sinh ra tới, nàng cũng coi như kẻ công đến Mỹ, cùng hai đứa nhỏ cũng sắc thật sinh ra huyết mạch thân duyên thân mà cảm. Chỉ là hứa Minh Chi vị này phu quân. Trình cầm hát liền rất có chút không được tự nhiên. Hứa Minh Chi vào nhà sau cũng không có chủ động mở miệng, không nói một lời buông trên lương thư soạn, đi tới mép giường Trình cầm hát mở to hai mắt nhìn hứa Minh Chi nhất cử nhất động. Cùng với hứa Minh Chi đến gần, nàng rốt cuộc thấy rõ ràng phía trước vẫn luôn không mặt mui ở nguyên chủ trong trí nhớ nghiêm túc xem phu quân. Chỉ liếc mắt một cái, trình cầm hát sắc mặt nhất thời liền biến đỏ, một lòng cũng không chịu không chế bắt đầu nhanh hơn nhảy lên. Giờ khác này nàng đột nhiên liền minh bạch, lúc trước nguyên chủ vì sao sẽ nhanh như vậy định ra hứa minh chi vị này phu quân nguyên nhân. Hứa minh chi sắc thật lớn lên rất đẹp, quả thực là quá xoái, nàng có thể cả ngày không ăn cơm liền một đôi mắt lấp lánh nhìn chầm chầm xem cũng không cảm thấy phiền cái loại này diện bạo, hoàn hoàn toàn toàn phù hợp nàng ái mộ tiêu chuẩn, nhan giá trị siêu cao. Bởi vì vượt qua mong muốn kinh ngạc cảm thán, trình cầm hát ánh mắt rất là chuyên trú, có thể nói là trước, nhiệt. Nhưng mà... Hứa Minh Chi liếc mắt một cái cũng không nhiều xem Trình Cầm Hát, trực tiếp liền đem Trình Cầm Hát như vậy một cái đại người sống cấp làm lơ hoàn toàn, chỉ là nghiêm túc nhìn đang nằm ở trên giường ngủ say hai đứa nhỏ. Trình Cầm Hát cũng thực mau đã nhận ra hứa Minh Chi lãnh đạo Không, không chỉ là lãnh đạo hẳn là có thể nói là lạnh nhạt liên khỏe mắt dư Quang đều không quét về phía nàng cái loại này lạnh nhạt rõ đầu rõ đuôi đem nàng trở thành không tồn tại. Chấp trước, trước mắt, Trình Cầm Hát càng thêm vô tội. Nếu là nàng hiện nay cùng hứa Minh Chi bảo đảm, nàng về sau chuyện gì đều nghe hứa Minh Chi, tuyệt đối không hề tìm đường chết náo sự, hứa Minh Chi sẽ tin tưởng nàng không. Trình cầm hát chính vắt hết ốc tổ chức bất luận cái gì hướng hứa Minh Chi biểu quyết tâm cùng trung thành, hứa Minh Chi đã thu hồi tầm mắt, xoay người đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, một chữ cũng không cùng trình cầm hát nói, càng miễn bản ánh mắt. Nhìn theo hứa Minh Chi cứ như vậy rời đi, trình cầm hát nhịn không được vườn nhị Khang tay, chờ, từ từ. Trình cầm hát thừa nhận, Bởi vì đây là nàng đầu một hồi cùng hứa Minh Chi nói chuyện, thanh âm cũng không phải cỡ nào vang dội. Nhưng này gian nhà ở liền lớn như vậy, nàng có thể bảo đảm hứa Minh Chi tuyệt đối nghe thấy được nàng ngăn trở. Nhưng mà, hứa Minh Chi như cũ bước chân chưa đỉnh, cũng không quay đầu lại ra nhà ở. Vươn đi nhĩ khang tay cứ như vậy cương ở giữa không trùng, trình cầm hát một bộ như tao xét đánh bộ dáng thực sự bị không nhỏ đà kích. Nàng có một loại cực kỳ điểm xấu dự cảm. Trong nhà này nhất không dễ dàng lấy lòng người, tuyệt đối không phải tính tình cường thế bá đạo hứa mãi, mãi mà là nàng vị này vừa mới trở về liền đem nàng biếm lẫnh cung phu quân. Tiên Lặng gục xuống phía dưới, Trình cầm Hát cực kỳ nghiêm túc bắt đầu tìm kiếm nguyên chủ trong trí nhớ cùng Hứa Minh Chi ở chung đoạn ngắn, chuẩn bị nỗ lực đi đón ý nói hủa Hứa Minh Chi yêu thích. Nhưng mà, mặc cho Trình cầm Hát như thế nào cẩn thận tìm kiếm, lang là không có thể tìm được đinh điểm hữu dụng tin tức. Nguyên chủ ở gả cho Hứa Minh Chi phía trước, gần chỉ có gặp mặt một lần. Vẫn là nguyên chủ giấu ở ngầm đối hứa Minh chi nhìn lén trừ cái này ra nguyên chủ cùng hứa Minh chi lại không có bất luận cái gì giao thoa cùng tiếp xúc chờ đến nguyên chủ thật vất vả gả cho hứa Minh Chi, đại hỷ ngày đó đỉnh khăn vonan đỏ ở trong phòng ngồi hơn phân nửa ngày mới rốt cuộc chờ hồi say trên choáng hứa Minh chi hai người ấn quy củ uống xong rượu ra bôi liền nghỉ ngơi đêm hôm đó cũng là không hề trong lời nói giao lưu lại ngay sau đó chính là từ thành thân ngày kế bắt đầu nguyên chủ đủ loại không dán đoạn vô cơ gây rối cùng với rất nhiều vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tìm đường chết hành động. Mang theo như vậy một chút chưa từ bỏ ý định, Trình cầm Hát tới tới lui lui tìm vài biến, lăng là không có nhảy ra càng nhiều tân ý. Ở xác định, nhất định, cùng với khẳng định nàng lần xem không có xuất hiện bất luận cái gì bại lộ lúc sau, Trình cầm Hát rốt cuộc đến ra cuối cùng kết luận, Nguyên chủ cùng Hứa Minh Chi hai người chi gian không hề tình ý mà nói, thậm chí là nhìn nhau mà sinh ghét. Nhưng còn không phải là nhìn nhau mà sinh ghét sao? Nguyên chủ hay còn ghét bỏ hứa ra hết thảy. Bao gồm hứa Minh Chi vị này phu quân, lại căn bản không có ý thức được hứa Minh Chi đối nàng vị này từ hứa mãi mãi một mình ôm lấy mọi việc nương tử cũng là cỡ nào lệ nhạc. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, này gần 10 tháng tới, nguyên chủ cùng hứa Minh Chi chưa bao giờ từng có một lần chân chính ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Nguyên chủ là khinh thường cùng hứa Minh Chi mở miệng, như vậy hứa Minh Chi đâu? Bởi vì ở chấn trên đọc sách, hứa Minh Chi hàng năm không ở nhà, chỉ có mỗi tháng cuối tháng mới có thể trở về chủ hai ngày. Mà này hai ngày Hứa Minh Chi làm càng nhiều cũng là ôn tập công khóa, đối nguyên chủ các loại làm yêu đều là làm như không thấy, chưa bao giờ cùng nguyên chủ khởi quá bất luận cái gì tranh chấp cùng xung đột. Muốn nói hứa Minh Chi là cỡ nào khoan dung cùng sủng nịch nguyên chủ, kia khẳng định là không tồn tại. Ít nhất, nguyên chủ không có như vậy cảm thụ, trình cầm hát cũng không thấy ra tới. Ngược lại, ở nguyên chủ trước mặt hứa Minh Chi, càng như là trên người nhiều một tầng không gì phá nổi phòng ngự. Hứa Minh Chi sẽ không chủ động đi ra, nguyên chủ cũng căn bản rửa không gần. Giống như, giống như, cũng liền hai người thành thân đêm đó, hứa minh chi đã từng chấp thuận nguyên chủ tiếp cận quá. Đông nhiên suy nghĩ cẩn thận này trong đó manh mối trình cầm hát thực sự bất đắc dĩ. Nguyên chủ như vậy tự xưng là thông tuệ một người, thế nhưng liền chính mình phu quân xa cách cùng lạnh nhạt đều không có nhìn ra tới sao. Lại hoặc là nói, nguyên chủ không phải không thấy ra tới, chỉ là không có để ở trong lòng. Như vậy, nguyên chủ này đó tâm tình, hứa minh chi biết không? Có phát giác tới sao? Mạc danh! Trình cầm hát liền có đáp án, hứa minh chi biết, hắn cái gì đều rõ ràng. Nghĩ đến đây, trình cầm hát chỉ cảm thấy càng thêm đầu lớn. Nguyên chủ ít nhất ở xuất giá trước, đối hứa minh chi cái này phu quân sắc thật là vừa lòng, cũng từng tâm sinh vô hạn mong đợi, chẳng qua là bị xuất giá sau hứa ra nghèo khó hiện trạng cấp dọa hối hận. Mà hứa minh chi thành thân trước sau tâm tình, trình cầm hát tuy rằng không thể hiểu hết, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được mới vừa rồi hứa minh chi ở vào nhà lúc sau sở hữu cảm xúc dao động Hồi tưởng hứa minh chi phá lệ lệnh nhạt thái độ, trình cầm hát không lý do than nhẹ một tiếng. Nàng vị này phu quân chỉ có ở nhìn đến hai đứa nhỏ thời điểm trong mắt mới lộ ra quá cực kỳ khắc chế vui sướng, đối mặt nàng lại là gợn sóng bất kinh cục diện đáng buồn. Nay trong ngáy mắt, nàng như thế nào cảm giác chính mình muốn lưu tại hứa ra ý niệm như vậy xa xôi không thể với tới, dài lâu mà lại nhầm xa, nhìn không tới cuối đâu. 6. Đệ 6 Trương Như nhau trình cầm hát suy nghĩ như vậy. Hứa Minh Chi mang về tế mệ đều là nàng độc nhất phân đồ ăn. Mắt thấy hứa mãi mãi thật cẩn thận đem một chén lớn sền sệt tế cháo đoan đến nàng trước mặt, trình cầm hát lăng là không mặt mũi tiếp nhận tới. Làm sao vậy? Không thích uống cháo. Ngươi hiện nay thân mình uống cháo tốt nhất, chờ thêm mấy ngày nương lại cho ngươi làm tế cơm ăn. Chỉ đương trình cầm hát là không nghĩ uống cháo, hứa mãi mãi tận tình khuyên bảo khuyên đủ, ngươi trước nhẫn nhẫn, không thể ăn cũng hơi chút ăn chút. Ngươi còn muốn uy hài từ đâu không ăn không ăn thể được Đúng rồi, bếp thượng còn cho ngươi ngao canh cá đâu. Cha ngươi nay cái vận khí không tồi, bắt 3 điều cá trích trở về. Nương giết 2 điều, một cái về ngươi, một cái cấp lao tứ. Cuối cùng giữ lại cái kia liền không có lao tứ phần, nương cho ngươi giữ ở, ngày mai cơm trưa hầm cho ngươi ăn. từ khi hứa đại tẩu quá môn, hứa mãi mãi liền rất thiếu xuống bếp. Chờ đến mặt khác mấy cái con dâu lục tục gả tiến hứa ra, trừ phi là cho hứa Minh chi khai tiểu táo, hứa mãi mãi cơ bản đều sẽ không tiến phòng bếp Bất quá trình cầm hát từ khi mang thai sau tiểu táo, cũng đều là hứa mãi mãi thân thủ khai. Không phải hứa mãi mãi nhiều coi trọng trình cầm hát cái này con râu, mà là trình cầm hát thật sự quá sẽ làm. Hứa mãi mãi xem ở trình cầm hát trong bụng hài tử tình cảm thượng, chỉ phải sở hữu thư tốt đều trước tăng cường trình cầm hát. Mà cứ như vậy, khó tránh khỏi liền rất dễ dàng rước lấy mâu thuẫn. Trong nhà lại không phải chỉ có trình cầm hát một cái con râu, liền tính hứa đại tổ là cái mềm tính tình, sẽ không có ý kiến Mặt khác mấy cái con dâu đâu hứa mãi mãi chính mình cũng là nhiều năm tức phụ ngao thành bà rất là lý giải trong nhà mấy cái con dâu trong lòng không thoải mái cho nên trong tình huống bình thường hứa mãi mãi đều là chính mình làm ăn ngon bưng cho trình cầm hát đỡ phải mặt khác mấy cái con dâu thấy mắt thèm. Nếu không nữa thì chính là thèm ăn nhịn không được đều cấp ăn vụ giống hôm nay hứa Minh chi mang về tới tế Mế hứa mãi mãi liền tảng thực kín mít không có làm mấy cái con dâu chảm bảo chính là hứa đại Tẩu cũng không được Hứa ra ra trảo trở về cá chích cũng là, hứa mãi mãi nguyên bản là tính toán chỉ cấp trình cầm hát một người ăn, không nghĩ tới muốn phân cho những người khác. Bất quá hứa Minh Chi đã trở lại, khẳng định muốn uống thượng một chén canh cá. Đây là trong nhà bất thành văn quy định, không cần hứa mãi mãi nhiều lời, hứa ra người đều trong lòng hiểu rõ. Trình cầm hát biết, hứa Minh Chi mang về tới tê mệ hẳn là cũng không nhiều, cho nên nàng mới ngượng ngùng chính mình độc chiếm. Cần phải nói thoải mái hào phóng phân cho trong nhà mọi người, chứ không nói tê mệ có đủ hay không. Hứa mãi mãi xác định vững chắc liền cái thứ nhất không đáp ứng. Bất quá, hứa ra ra mới bắt ba điều cá trích. Nàng quả nhiên vẫn là yêu cầu mặt đối mặt chính miệng đưa ra chúc phúc mới được. Chỉ là yên lặng ở trong lòng niệm hiệu quả, thật sự kém quá xa. Chỉ là nàng hiện nay đang ở ở cữ, tạm thời khẳng định không thấy được hứa ra ra. Nghe hứa mãi mãi ý tứ là tính toán làm nàng dưỡng 40 thiên thân thể mới có thể ra cửa. Vậy chỉ có thể chờ 40 thiên về sau nói nữa. Âm thầm đem việc này ghi nhớ. Trình cầm hát rốt cuộc vẫn là tiếp nhận hứa mãi mãi đưa vào tới cháo. Nếu không lấy nguyên chủ cấp hứa ra người lưu lại hư ấn tượng, còn không chừng nàng lại phải bị hứa mãi mãi hiểu lầm thành cái dạng gì đâu. Nương, phu quân cũng có uống tế cháo đi. Kỳ thật chính là gạo trăng cháo, bất quá nơi này người đều xưng là tế mễ trình cầm hát liền cũng nhập ra tùy tụ. Không đâu. Nương nhưng thật ra muốn cho hắn nếm thượng một chén nhỏ, nhưng hắn nói cái gì cũng không chịu, đều lưu chư cho người một người ăn. Toàn bộ hứa ra, Hứa mãi mãi đau nhất khẳng định là hứa Minh Chi. Phía trước là bởi vì hứa Minh Chi là trong nhà duy nhất người đọc sách, mà nay lại nhiều một cái lý do, hứa Minh Chi là nàng duy hai lượng cái tôn tử thân cha. Phải biết rằng hứa mãi mãi mà nay chính là liền chỉnh cầm hát cái này vẫn thường ái làm yêu con dâu đều vô hạn độ chịu đựng, húng chi là hứa Minh Chi cái này thân nhi tử. Này không thể được. Phu quân muốn đọc sách, nhất vất vả lại phí đầu bóc. Trước mắt viện thí sắp tới, cần thiết đến làm phu quân hảo hảo bổ bổ thân thể. Chúng ta cũng hảo an tâm. Bằng không nương đem tan này, một chén lớn tế cháo phân một nửa cấp phu quân đoàn qua đi. Nương cũng biết ta sức ăn rất nhỏ, như vậy một chén lớn ta là vô luận như thế nào đều ăn không hết. Có thể cho hứa Minh Chi phân một nửa tế cháo, trình cầm hát vẫn là thực nguyện ý ăn mảnh cảm giác, thực sự không thế nào hảo. Vậy ngươi trước tận lực ăn, thật sự ăn không hết dư lại, nương lại mang sang đi cấp lao tứ ăn. Có thể nghe được trình cầm hát quan tâm hứa Minh Chi lời nói, hứa mãi mãi đương nhiên rất là vui mừng. Có qua có lại, hứa mãi mãi cũng băn khoăn tới rồi trình cầm hát tâm tình. Làm hứa minh chi ăn nàng ăn dư lại. Trong đầu hiện lên hứa minh chi lạnh nhạt ánh mắt, trình cầm hát sinh sôi đánh cái giật mình, vội vàng đối với hứa mãi mãi lắc lắc đầu, không cần không cần, liền trực tiếp hiện tại phân, chờ đến ta ăn xong đều lạnh. Phu quân là người đọc sách, ăn lạnh đồ vật đối thân thể không tốt. Vạn nhất không cẩn thận sinh bệnh lại ảnh hưởng kế tiếp việc thí, vậy mất nhiều hơn được. Tuy rằng thực túng. Nhưng Trình cầm Hát là thật sự không dám đem chính mình ăn thừa tế cháo bưng cho Hứa Minh Chi ăn. Chẳng sợ không phải nàng thân thủ mang sang đi, Trình cầm Hát cũng không dám. Nàng chút nào không nghi ngờ, chỉ cần hứa mãi mãi này chén ăn dư lại cháo mang sang đi, vậy khẳng định là nàng nổi. Mặc cho nàng như thế nào giải thích, đều rửa sạch không được nàng lại một lần làm yêu hành vi phạm tội. Cứ việc nguyên chủ trên người đã hắc không thể lại hắc, như thế nào cũng tẩy không bạch, nhưng như vậy nổi Trình cầm Hát kiên quyết không buối. Vẫn là phóng nàng một con đường sống đi. Nàng là thật sự rất muốn an an phận phận ở hứa ra sinh hoạt, hơn nữa là quá hòa thuận vui vẻ cái loại này. Hứa mãi mãi trước tiên nào từng nghe quá trình cầm hát như vậy thông tình đạt lý lời nói. Tức khác liên tục gật đầu, cũng không cùng trình cầm hát thoái thác, trực tiếp đáp, lao tứ tức phụ nói có lý. Cũng không thể làm lao tứ ăn hư bụng, ngược lại đem thân thể cấp lộng suy sụn. Đối đối, vừa nghe hứa mãi mãi tán đồng dự tính của nàng, trình cầm hát vui mừng không xiết Không nói hai lời liền đem trong tay cháo lại cấp hứa mãi mãi tặng trở về nương chỉ lo đem cháo mang sang đi phân cho phu quân ta phía trước An đại tẩu đưa lại đây mặt còn không đói bụng lao tứ tức phụ trong nhà tình huống ngươi cũng biết thế mẹ cũng chỉ có như vậy một chút ngươi xác định muốn nương mang sang đi hứa mãi mã xác thật là tán thành trình cầm hát cách nói nhưng nàng này một mặt đi ra ngoài trình cầm hát tâm tâm niệm niệm thức ăn liền ít đi một nửa chờ đến trình cầm hát lại kêu đói thời điểm cũng chỉ có trong nhà lương thực phụ Hứa mãi mãi nhưng không nghĩ trước mắt nhìn trình cầm hát trang hào phóng, song việc trình cầm hát lại đổi ý càng sâu đến là đại xảo đại náo. Đến lúc đó, nàng chính là không đáp ứng. Xác định. Thật mạnh gật gật đầu, trình cầm hát chỉ kém không dơ lên hai tay hai chân tới biểu đạt nàng thành ý. Hành đi, nghe ngươi. Hứa mãi mãi trong lòng kỳ thật đối trình cầm hát thành tin còn tồn tại trần chờ Bất quá, tế cháu là mang sang đi cho nàng nhi tự ăn, hứa mãi mãi cũng không nghĩ bạch bạch bỏ lỡ này đáng quý cơ hội Trời biết lần sau trình cầm hát lại làm bộ hào phóng thời điểm phải chờ tới năm nào tháng nào. nay đây, bắt được đến một lần là một lần, hứa mãi mãi tự nhận không có hại. Rốt cuộc tiến đi kia chén làm nàng như ngạnh ở hầu tê cháo, trình cầm hát thật dài nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, làm yêu cũng là một loại bản lĩnh, có thể liên tục không ngừng làm lâu như vậy yêu, nguyên chủ quả nhiên cũng là thiên phú dị bẩm. Dù sao trình cầm hát là thích hướng không tới, học đều học không được. Hứa ra nhà chính trên bàn cơm. Nhìn đến hứa mãi mãi đem một chén lớn tế cháo lại còn nguyên bưng ra tới, hứa ra người đều lập tức thay đổi sắc mặt. Nương, tứ đệ mội lại làm ẩm ý không chịu ăn. Đây đều là tế mế, nàng còn không hài lòng. Hứa tam tẩu là cái ngay thẳng tính tình, từ trước đến nay là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, giờ phút này đó là trước sau như một không lựa lời. Nàng không vui ăn, chúng ta ăn bái. Thật đem chính mình đương tổ tông cung đi lên. Còn không phải là sinh hai cái nhi tử sao. đáp ý cái gì? Hứa nhị tẩu thanh âm cũng không lớn, lại cũng chút nào không che giấu nàng lời nói ghen ghét cùng ghen tuông. Đúng vậy, nương. Ta cũng muốn ăn tế cháo. Trong nhà lại không phải chỉ có tứ tẩu sẽ sinh hài tử, không chừng ta trong bụng lúc này cũng chính suỷ cái đại béo tiểu từ đâu. Hứa ra ngũ để muội tiền hương hương cảm thấy chính mình thật là xuôi xẻo thấu. Rõ ràng nàng gả tới hứa ra thời điểm, mặt trên tứ phòng một cái nhi tử cũng không có. Nàng chính tích cóc đủ kinh nhi, tính toán nghệ trở thành trong nhà này nhất có địa vị. Nhất có quyền lên tiếng con dâu. Ai tưởng tưởng, lại bị nàng ngày thường nhất không thích tứ tẩu cấp đoạn trước, thực sự làm nàng trong lòng bực hoảng. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Lao nương ngày thường là bị đói các ngươi vẫn là thế nào các ngươi? Đều là cái gì? Gào cái gì gào? nay tế cháu là các ngươi có thể ăn đồ và sao? Lao nương cảnh cáo các ngươi mấy cái, thiếu ở Lao nương mí mắt phía dưới chơi lòng dạ hẹp hòi, có năng lực các ngươi hiện tại liền lập tức cấp Lao nương sinh hai cái đại béo tôn tử ra tới. Không năng lực đều cấp lao nương hẹnn lại nhiều bất mãn cũng chờ đến các ngươi cấp lao nương sinh tôn tử về sau lại đến bỏ đến lao nương trên đầu tác oai tắc phúc. thật đương hứa mãi mãi là dễ nói chuyện bà bà hứa ra vài vị tức phụ sợ là bị hứa mãi mãi hôm nay gương mặt hiển từ cấp mê hoặc tất cả đều hôn đầu đi cùng với hứa mãi mãi chợt khởi tức giận mang thanh, nhà chính một mảnh yên tĩnh hứa ra ba vị chỉ em dâu nhất thời không co thanh âm sôi nổi quay đầu đi hay còn trộm trong lòng hạ đoán chết đi nương chính là bất công So sánh dưới, Hứa Đại Tẩu liền thật là an an tĩnh tĩnh. Kỳ thật nàng trong lòng cũng đang nghĩ sự tình, lại không phải tưởng Hứa mãi mãi đối trình cầm Hát bất công, mà là suy nghĩ tìm cơ hội hảo hảo cùng Hứa Đại Ca nói nói trình cầm Hát phía trước cho nàng hứa hẹn. Người trong nhà lắm miệng tạp, Hứa Đại Tẩu thật sự thực lo lắng vạn nhất bị mặt khác vài vị chị em dâu nghe thấy việc này, dành trước chạy đến trình cầm Hát trước mặt thảo hảo, nhà nàng ba cái khuê nữ ngày sau liền không diễn. Tả Hữu nhìn xung quanh một phen, Hứa Đại Tẩu cuối cùng vẫn là quyết định Chờ đến đêm khuya tỉnh lặng lại trong lén lút lặng lẽ cùng hứa đại ca thông báo việc này. Tới, Lao Tứ, đây là người tức phụ cố ý dặn dò muốn phân cho người một nửa tế cháo. Hứa mãi mãi mới lười đến xem mấy cái con dâu là như thế nào biểu tình, trong ngáy mắt liền treo lên gương mặt tươi cười, ngữ khí thật là từ ái nói xong, liền phải đem chính mình trong tay tế cháo hướng hứa Minh chi trong chén đảo. Hứa Minh chi chính bưng chén tay dừng một chút, cầm chức đua tay chặn hứa mãi mãi động tác, không cần phân. Như thế nào liền không cần phân Ngươi thức phụ khi nào hào phóng như vậy quá. Cũng liền hôm nay không biết là thổi cái gì phong, đột nhiên liền xoay tâm tính, liền như vậy tinh tế thức ăn đều chủ động làm ra tới. Ta là lười đến cân nhắc nàng rốt cuộc là thật hào phóng vẫn là giả hào phóng, ngươi chỉ lo ăn vào trong bụng mới là thật. Lấy hứa mãi mãi cường thế tính tình, không khỏi phân trần liền chuẩn bị tiếp tục hướng hứa minh chi trong chén đảo cháo. Theo sau, vì thuyết phục hứa minh chi yên tâm lớn mặt ăn, còn cố ý nhỏ rộng nhắc nhỏ nói, lao tư ngươi yên tâm Này chén cháo không núp nít quá, nương nhìn chằm chằm ở đâu. Hứa minh chi nhấp môi, rốt cuộc vẫn là mặc kệ hứa mãi mãi hành động. Bất quá, hắn là mặt khác lại cầm một cái sạch sẽ chén trang tế cháo, đi trước gác ở một bên. 7. Đệ 7 Trương Trình cầm hát không phải cố ý nghe lén. Chủ yếu là ngoài cửa động tĩnh quá lớn, nơi này nhà ở lại không cách âm, trình cầm hát vô pháp tránh cho liền nghe được vài vị chị em dâu ván giận cùng bất mãn. Tuy rằng nguyên chủ trong trí nhớ không có quá nhiều tương quan cảnh tượng Nhưng là nếu ba vị chị em dâu dám can đảm làm cho cả nhà mặt tiêu la ra tới, tưởng cũng biết nàng hôm nay sở đã chịu đãi ngộ xác thật là độc nhất vô nhị. Liên tưởng đến nguyên chủ từ khi gả tới hứa ra rất nhiều hối hận, trình cầm hát nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có đối lập liền không có thương tổn, phàm là nguyên chủ chịu mở to hai mắt nhìn xem trong nhà này mặt khác vài vị chị em dâu quá chính là như thế nào nhật tử, nguyên chủ liền sẽ biết chính mình quá chính là dữ dội quý giá. Chỉ tiếp, nguyên chủ là cái có mắt như mù. Căn bản không chịu tính hạ tâm tới nhìn kỹ rõ ràng nàng chính thân sự hoàn cảnh nghe hứa mãi mãi quát lớn thanh khởi trình cầm hát nhưng thật ra tình nguyện hứa Minh chi đừng lại chối tử chạy nhanh đem tế cháo cấp ăn nàng đảo không phải luyến tiếc này một chén cháo chỉ là không nghĩ đẩy tới đẩy đi ngược lại rước lấy người nhà càng nhiều mâu thuẫn cùng xung đột đến nỗi mới vừa rồi hai vị Tẩu Tẩu cùng ngũ đệ mọi câu vắn hận, trình cầm hát kể hết đều nghe vào trong hai cũng đều ghi tạc trong lòng trước mắt nàng đang ngồi ở cứ không có năng lực trấn ăn người nhà bất mãn Chờ đến nàng ra ở cữ, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ gấp bội bồi thường trở về. Hứa Minh Chi lần thứ hai vào nhà, sắc trời đã ám hắc. Lúc này Trình Cầm Hát đang ở chuyên tâm y hai cái nhi tử, thật là tập trung tinh thần. Hứa Minh Chi cũng không ra tiếng quái dày Trình Cầm Hát, chỉ là phóng nhẹ bước chân đi đến một bên ngồi xuống, lẳng lặng lấy ra thư nhìn lên. Hứa ra rất nghèo, là không có ngọn nến. Mặc dù là dầu thắp, cũng rất ít. Cả gia đình cũng chỉ có hứa Minh Chi cùng trình cầm hát trong phòng có số lượng cực nhỏ dầu thấp, lại cũng là vì hứa Minh Chi đọc sách mà cố ý bị hạ. Chẳng qua tử trình cầm hát cái này tự xưng là sẽ nghiền ngẫm từng chữ một thư hương nhân gia chi nữ gả lại đây, cơ hộ mỗi ngày buổi tối đều phải làm ra vẻ ngồi ở trong phòng viết thượng một hai chứng tự, cũng hoặc là xem non nửa cái canh giờ thư. Thậm chí với trong phòng dầu thấp đã sớm bị hao hết, chờ đến hứa Minh Chi trở về thời điểm, cũng chỉ có thể nương bên ngoài ánh trăng lặng đọc sách Cứ việc trong quá trình có chút gặp rền, nhưng là tốt xấu hai cái nhi tử đều y no rồi. Thuận lợi đem hai đứa nhỏ hớ ngủ, Trình cầm Hắc thật dài thư khẩu khí. Quả nhiên, người tiềm lực đều là vô hạn. Liên Uy hài tử như vậy gian khổ nhiệm vụ, nàng đều có thể bằng dựa vào chính mình hoàn thành, thật là lợi hại. Tự mình cảm giác tốt đẹp trong lòng hạ cho chính mình điểm cai tán, Trình cầm Hắc vừa mới đem hai cái nhi tử đều đặt ở trên giường dọn xong, liền thoáng nhìn ngồi ở bên cửa sổ đọc sách Hứa Minh Chi. Cần thiết đến thừa nhận Từ trình cầm hát góc độ này xem qua đi đón ánh Trăng tính tọa đọc sách hứa Minh chi là thật sự lấp lánh sáng lên phá lệ dẫn nhân chú mục một cái không cẩn thận trình cầm hát không nhịn xuống liền nhìn nhiều hai mắt nhưng mà hiện thực luôn là phá lệ lệtàng gốc ngay từ đầu trình cầm hát còn không có ý thức được hứa Minh chi vất vả cùng với ngoài cửa sổ ánh trăng càng thêm ảm đ hứa Minh chi trong tay thư thượng tự đã sắp nhìn không thấy trình cầm hát lúc này mới hậu chi hậu ráp phản ứng lại đây nàng tựa hồ lại đến bởi vì nguyên chủ phạm phải sai lầm gánh tội thay Phu. Phu quân làm trò hứa Minh Chi mặt, trình cầm hát khẩn trương thiếu chút nữa không dám như vậy xưng hô hứa Minh Chi. Nhưng là, thật sự dụng sĩ có gan đối mặt huyết, rơi nhân sinh, nàng nếu đã quyết định lưu tại hứa ra, nhất định phải đến mau chóng cùng hứa Minh Chi đánh hảo quan hệ. Lại nói như thế nào, hứa Minh Chi vẫn là nàng hai cái nhi tử cha đầu. Nguyên mặt làm ngơ trình cầm hát ra tiếng, hứa Minh Chi không có phản ứng, càng thêm không có xoay người lại cho đáp lại. Trình cầm hát nghẹn nói Cả nhà chân chính bột chính là trước mắt hứa Minh Chi. Tuy rằng không phải nàng làm chết, nhưng nguyên chủ những cái đó sai lầm, nàng không nghĩ bối đều không được. Này nghĩ, trình cầm hát cũng không đi rồi dăm chính mình trên người càng ngày càng nhiều hát qua, phi thường trịnh trọng chuyện lạ bắt đầu hướng hứa Minh Chi xin lỗi nhận sai, phu quân, thực xin lỗi, trước kia đều là ta sai. Là ta không hiểu chuyện, lãng phí xong rồi trong nhà dầu tháp, chập chế người đọc sách. Ta bảo đảm về sau đều sẽ không làm như vậy, ta có thể thề với trời. Hứa Minh Chi vẫn như cũ không có để ý tới trình cầm hát thật giống như trong phòng căn bản không có trình cầm hát người này, tấm mắt từ đã nhìn không thấy tự trang sách rời đi, dưng ở ngoài cửa sổ đen nhánh trong bóng đêm. Theo sau, bắt đầu trong lòng hạ mặc đối mới vừa rồi xem qua nội dung. Mắt thấy hứa Minh Chi cự tuyệt cùng nàng nói chuyện với nhau, trình cầm hát không khỏi có chút nụ trí. ba ngày mặc kệ là hứa nãi nãi vẫn là trình nhị nương, chẳng sợ không tin nàng là thật sự thay đổi, ít nhất còn sẽ đối nàng xin lỗi có điều đáp lại. Không giống hứa minh chi, lạnh nhạt như vậy, lăng làm một chậu tiếp theo một chậu nước đá chỉ hướng trình cầm hát trên đầu bác. Bất quá, không nghĩ nói chuyện với nhau là tuyệt đối không thể. Trình cầm hát không phải nguyên chủ, chịu không nổi người khác đối nàng lãnh bạo lực. Đối mặt trước mắt tình trạng, nàng là nói cái gì đều phải tận sức xoay chuyển. Phu quân, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Ta hiện tại toàn thân đều đau, không xuống rừng được. Cũng không trông cậy vào hứa minh chi có thể đáp lại nàng, trình cầm hát lo chính mình tiếp tục đi xuống nói Dựa tường cái kia gỗ đỏ trong giường ta có một phần của hồi môn không có lấy ra tới phiền thoái phu quân giúp ta lấy một chút có thể chứ hứa Minh chi vẫn như cũ không có động thậm chí hơi hơi nhắm hai mắt lại lạnh nhạt cự tuyệt tư thái cực kỳ rõ ràng Phu quân không muốn giúp ta vội nha ra vẻ kinh ngạc dương cao âm điệu trình cầm hát không chút nào nhục chí kêu hành đi ta kêu nương tới cấp ta hỗ trợ Tuy rằng trời đã tối rồi Nương hẳn là đã ngủ hạ nhưng là không quan hệ Nương hôm nay ba ngày còn ứngừa ta Về sau mọi việc đều nghe ta. Trình cầm hát giọng nói còn không có rơi xuống đất, hứa Minh Chi bông nhiên buông quyển sách trên tay, đứng lên. Nhìn hứa Minh Chi đi đến gỗ đỏ cái dương bên, trình cầm hát khỏe miệng rơ lên, đinh điểm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể chép sách kiếm tiền bạc cho nàng mua hồi tế mấy người, không hề nghi ngờ là vị có đảm đương. Hứa Minh Chi là người, trình cầm hát không chút nghi ngờ. Thấy hứa Minh Chi đã mở ra cái dương, trình cầm hát lập tức bổ sung nói, mở ra mặt trên quần áo Nhất phía dưới có một cái nho nhỏ hộp trang điểm tử, mang theo khóa. Chìa khóa ở bên cạnh hồng nhạt túi tiền, vất vả phu quân cùng nhau giúp ta lấy lại đây. Hứa minh chi toàn bộ hành trình lạnh mặt, trình cầm hát một câu, hắn một động tác, không có nhiều xem trong dương mặt khác đổ vật liếc mắt một cái, lấy ra cái hộp nhỏ cùng chìa khóa đi hướng trình cầm hát ngay sau đó, cùng nhau đặt ở. Trình cầm hát đầu giường. Trình cầm hát trên mặt tươi cười cứng đở. Tuy nói đầu giường sắc thật là nàng dơ tay có thể với tới địa phương Nhưng tay nàng rõ ràng cũng đã vươn đi, hơn nữa vẫn là đôi tay, lại rôi thân thật dài thật dài, hứa Minh Chi nói rõ chính là cố ý làm lơ nàng sao. Bất quá, từ khi nhìn thấy hứa Minh Chi liền liên tiếp đã chịu đả kích trình cầm hát, lúc này kháng áp năng lực đã là nhanh chóng có điều tăng lên. Chỉ đương không thấy ra hứa Minh Chi lạnh nhạt, trình cầm hát tự hành mở ra hộp trang điểm tử. Không thể không nói, nguyên chủ khác không được, gom tiền năng lực lại cực kỳ không tồi. Từ nhỏ đã bị dưỡng ở mẹ kế bên người. Nàng thế nhưng còn có thể liền của hồi môn mang nhiều năm tích tụ tổng cộng tích có 200 dư lượng bạc. Trình cầm hắt thậm chí đều phải hoài nghi, nguyên chủ có phải hay không ở xuất giá trước trộm đi đoạt lấy nhà mẹ để mẹ kế tư khố. Rốt cuộc nguyên chủ tú tài cha kỳ thật cũng không có cỡ nào tài đại khí thô, ngược lại là vị kêu mẹ kế ra thế không tồi, tư khố tài vật cũng pha phong. Mặc kệ như thế nào, nguyên chủ chính là như vậy giàu có. Chẳng qua ở gà tới hứa ra lúc sau, nàng vẫn luôn bùn xỉn không chịu lấy ra tới thôi đổi trình cầm hát liền không giống nhau. So với nguyên chủ, trình cầm hát càng sẽ kiếm tiền, cũng càng thêm hào phóng, phu quân lần này đi dự châu phủ tham gia việc thí, dọc theo đường đi lộ phí đủ rồi sao. Ta ban ngày đang muốn cùng nương nói chuyện này, nghĩ nhờ người cấp phu quân lại đưa chút lộ phí. Với lúc phu quân người đã trở lại, liền không cần lại mặt khác nhờ người. Trình cầm hát nói liền lấy ra một chương 50 lượng ngân phiếu, hướng tới hứa Minh Chi đưa qua. Hứa Minh Chi không có tiếp này tấm ngân phiếu Lạnh băng không có độ ấm ánh mắt định ở trình cầm hát trên mặt. Cuối cùng chịu con mắt xem nàng. Trình cầm hắt trên mặt tươi cười gia tăng, không ngừng cố gắng tiếp tục phóng thích nàng thiện ý. Ta biết ta trước kia hành động thực quá mức, chính là hiện tại không giống nhau. Ta đã vì phu quân sinh hạ hai cái nhi tử, chúng ta đó là mật không thể phân người một nhà. Cho dù là xem ở hai cái nhi tử tình cảm thượng, ta cũng không thể làm phu quân ở khoa khảo trên đường quá quá gian nan, không phải sao? Thông qua cùng hứa Minh Chi ngắn ngủn tiếp xúc. Trình cầm hát hoàn toàn có thể xác định, một mặt cùng hứa Minh Chi nhận sai xin lỗi là vô dụng. Cùng với như vậy, nàng còn không bằng làm theo cách trái ngược, đơn giản cùng hứa Minh Chi đại nói ích lợi quan hệ. Nói không chừng, còn có thể thu hoạch không tưởng được hiệu quả. Sự thật chứng minh, trình cầm hát tân chiến thuật cũng không tệ lắm. Đang nghe nàng nói đến hai cái nhi tử khi, hứa Minh Chi ánh mắt rõ ràng có biến hóa. Chờ đến nàng đem nói cho hết lời, hứa Minh Chi tầm mắt đã chuyển tới hai cái nhi tử trên người. Hơn nữa so với vừa mới xem trình cầm hát thời điểm, giờ phút này hứa Minh Chi xem nhi tử ánh mắt thực sự ôn nhu rất nhiều. Trình cầm hát nhưng thật ra sẽ không theo nhà mình hai cái tiểu bào tử ghen. Thấy hứa Minh Chi thật sự thực thích hai đứa nhỏ, nàng lập tức thừa thắng sông lên, chủ động đề nghị nói, phu quân muốn hay không ôm một cái hai đứa nhỏ. Bọn họ còn không có đặt tên đâu. Phu quân có tưởng hảo sao? Nếu là phu quân chưa nghĩ ra, ta đây liền lấy. Hứa Trường An, hứa Trường Linh. Trực tiếp đánh gây trình cầm hát nói, hứa minh chi lên tiếng. Rốt cuộc chịu cùng nàng mở miệng, này cũng coi như là một cái tiến bộ. Tiên lặng trong lòng hạ cổ vũ, trình cầm hát tiếp tục cố lên, trường An cùng trường nình sắc thật dễ nghe, kia nhũ danh đâu. Têu phúc bảo hòa lộc bảo được không? Phúc lộc xong thì sao? Chờ về sau chúng ta có cái thứ ba hài tử, không câu nệ nam nữ đều có thể kêu hỉ bảo. Lúc này đây trình cầm hát học thông minh, không cho hứa minh chi đánh gây nàng cơ hội. nàng xem như đã nhìn ra Chỉ cần nàng không cho ra mình sắc tên, hứa Minh Chi khẳng định trong nháy mắt là có thể nghĩ ra mấy chục cái nhũ danh tới cùng nàng tranh chấp. Nguyên bản ban ngày chặng đường cầm hát liền tưởng cùng hứa mãi mãi để hai đứa nhỏ nhũ danh. Đại danh nàng đương nhiên không nghĩ tới tranh đoạn, không nói hứa Minh Chi, hứa ra ra bên kia khẳng định cũng chính như hổ rình mồi. Đáng tiếc ban ngày vẫn luôn không có thể tìm được thích hợp cơ hội, lại bởi vì hứa Minh Chi đột nhiên trở về quấy nhiễu nàng suy nghĩ, này không phải kéo dài tới buổi tối mới nói. Nghe xong trình cầm hát khởi nhũ danh, hứa Minh Chi thật sâu nhìn thoáng qua nàng, không có mở miệng. Không phản đối đó chính là đáp ứng rồi bái. Tự hành có định luận trình cầm hát nhất thời treo lên đại đại tươi cười, túi đầu xuống đi hôn hôn hai cái nhi tử, mẫu thân phúc bảo hòa lộc bảo, ngoan ngoan lớn lên Nga. 8. Đệ Tăng Trương Hôm nay trình cầm hát so chi dĩ vãng có hoàn toàn bất đồng cách biệt một trời, hứa Minh Chi không có khả năng nhìn không ra tới. Nhưng mà hứa Minh Chi rất rõ ràng. Này chẳng qua là trình cầm hát hao tổn tâm huyết tân thủ đoạn thôi. Lúc trước nên thú trình cầm hát việc hôn nhân này, là hứa mãi mãi định ra, hứa Minh Chi thẳng đến hai nhà trưởng bối đã hạ xính lễ cùng lễ hỏi, Phương Bị cho biết. Nếu như làm hứa Minh Chi chính mình làm chủ, hắn là không có khả năng tùy tùy tiện tiện định ra việc hôn nhân này. Nhưng là, việc hôn nhân đã định ra, lại vô sửa đổi đường sống, hứa Minh Chi liền cũng không có làm hai nhà người nàng khăm. Đại hỷ ngày đó... Hứa minh chi có tính toán quá thiệt tình tiếp nhận trình cầm hát cái này nương tử. Hắn hỏi thăm quá, biết trình cầm hát biết chữ, nghĩ đến là vị chi thư đạt lý hảo cô nương. Còn không đợi hắn phát hiện trình cầm hát trên người loang loang điểm, trình cầm hát liền bắt đầu nhưng kính làm yêu, lăng là đem cái này ra lăn lộn gà chó không yên. Đồng thời, cũng đem nàng chính mình sở hữu đường lui cấp phá hỏng, hoàn toàn cùng hứa minh chi gặp thoáng qua. Nào đó trình độ đi lên nói, tuy rằng trình cầm hát không phải hứa minh chi con run trong bụng Nhưng trình cầm hát xác thật đoán chung hứa minh chi nào đó tâm tình. Bởi vậy liền đủ có thể nhìn ra, trình cầm hát phát hiện người khác cảm xúc năng lực là cỡ nào cường đại. Cũng không biết trước mắt trình cầm hát là nội bộ thay đổi tâm, hứa minh chi đối trình cầm hát cảnh giác không có tiêu giảm, tự nhiên không có khả năng bổi trình cầm hát diễn trò. Hắn đọc sách cơ hội tới đáng quý, không chịu nổi trì hoãn. Lần này viện thí hắn đã chuẩn bị hồi lâu, không chấp nhận được xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. đây Vô luận trình cầm hát đánh như thế nào tính kế, hắn đều sẽ không mặc kệ trình cầm hát thực hiện được. Này nghĩ, hứa Minh Chi lưu luyến ánh mắt từ hai đứa nhỏ trên người thu hồi, lần thứ hai biến trở về bình tĩnh không còn sóng. Xoay người, đi nhanh ra nhà ở, xem cũng không xem trình cầm hát cùng với nàng lấy ra kia tấm ngân phiếu. Nhìn cửa phòng bị đóng lại, trình cầm hát chớp chấp mắt, hơn nửa ngày sau mới nhớ tới hứa Minh Chi cùng nguyên chủ là không ở một cái trong phòng. Lại hoặc là nói, từ đại hỷ ngày kế bắt đầu. Nguyên chủ liền đem Hứa Minh Chi vị này danh chính ngôn thuận phu quân đuổi ra nhà ở ân nguyên chủ nói tới nói, chính là Hứa Minh Chi căn bản không xứng với nàng, cũng không tư cách chạm vào nàng. Vẫn là câu nói kia, nếu không phải nguyên chủ hảo mệnh một đêm liền hoài hại tử, chỉ bằng nàng này đó khanh trúc nan thư tìm đường chết hành động, ai có thể bao dung nàng tiếp tục lưu tại trong nhà tác quái tác phúc. Đã không biết là bao nhiêu lần bởi vì nguyên chủ hành động mà thở dài, Trình cầm hắt lắc lắc đầu, chỉ phải tạm thời từ bỏ cùng Hứa Minh Chi tiêu tan hiểm khích lúc trước tính toán. Cũng thế, hôm nay đã quá mượn nàng cũng rất mệt, chưa ngủ. Chờ ngày mai buổi sáng tỉnh lại, nàng lại bao đủ sức lực cùng hứa Minh Chi phân cao thấp. Dù sao nàng có hai cái nhi tử đương đùa hộ mệnh, sớm muộn gì có thể làm hứa Minh Chi thấy rõ ràng nàng cùng nguyên chủ bất đồng. Trình cầm hát tưởng rất là tốt đẹp, lại không có dự đoán được chờ nàng một giấc ngủ dậy, hứa Minh Chi đã không ở nhà. Nương, phu quân thật sự đi rồi. Không dám tin tưởng nhìn trong phòng nguyên bản phóng hứa Minh Chi thư sọt địa phương lần thứ hai trở nên chống giống. Trình cầm hát hỏi ân đi rồi Nương cũng là hỏi qua hôm qua hỗ trợ mang lời nhắn cấp lao tứ thôn nhân tài biết hắn là ở nửa đường thượng gặp được lao tứ lao tứ nguyên bản liền tính toán hôm qua trở về cho nên mới có thể nhanh như vậy liền đến ra hứa mãi mã nói tới đây bỗng nhiên phát hiện trình cầm hát sắc mặt không đúng sợ trình cầm hát lại bắt đầu tức giận lung tung vội vàng trấn ăn nói lao tứ tức phụ ng nhưng đừng cùng lao tứ chí khí. lao tứ này không phải vội vàng đi khảo thi sao mới có thể đi được như vậy cấp Hơn nữa ngươi xem mà lão Tứ còn cố ý chép sách kiếm lời tiền bạc cho ngươi mua tế mẹ đưa về tới. Láo Tứ đối với ngươi, là thật sự có tâm. Còn có ngươi tối hôm qua làm tà phân cho lão Tứ kia chén tế cháo, cũng không biết khi nào Láo Tứ lại đoàn tiến phòng bếp nay không, hôm nay cơm sáng lại ôn cho ngươi bưng tiến bảo. Trình cầm hát đương nhiên không phải sinh khí, nàng chỉ là cảm thấy thực nhục trí. Nàng còn nghĩ hôm nay dưỡng đủ tinh thần lại cùng hứa Minh chi hảo hảo trò chuyện đâu. Một giấc ngủ tỉnh nàng liền cảm giác chính mình trên người có sức lực, hôm nay hẳn là có thể xuống đất. Nàng còn cân nhắc trộm đem chính mình ngày hôm qua ban đêm lấy ra tới ngân phiếu nhét vào hứa Minh chi giỏ che đâu. Như thế rất tốt, bỏ lỡ. Đúng rồi, đêm qua đặt ở nàng đầu giường hộp trang điểm tử đi đâu vậy. Nàng sắp ngủ trước không có thu hồi tới, liền đặt ở đầu giường, tính toán hôm nay lại thả lại gỗ đỏ cái giường. Lao tư trước khi đi công đạo quá, phải hảo hảo chiếu cố thân thể của ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì? Cha mẹ đều tận khả năng thỏa mãn ngươi. Cha mẹ muốn thật sự lộng không tới, liền chờ hắn biển thí trở về, hắn sẽ mặt khác nghĩ biện pháp. Lao Tứ tức phụ ngươi là không nhìn thấy, Lao tứ sáng sớm từ các ngươi trong phòng đi ra thời điểm, miễn bản nhiều luyến tiết hứa mãi mãi lời nói còn ở tiếp tục, trình cầm hát lại là giờ khóc giờ cười. Trình cầm hát mới không tin, hứa Minh Chi là thật sự luyến tiết nàng, luyến tiết hai đứa nhỏ còn kém không nhiều lắm. Đúng rồi, Lao Tứ nói, ngươi cấp hai đứa nhỏ nổi lên nũ danh. Tiêu phúc bảo hòa lộc bảo có phải hay không? Trách không được nói các ngươi người đọc sách lợi hại. Chúng ta hứa ra thôn nhiều như vậy hài tử, liền không có một cái hài tử nhũ danh có nhà ta dễ nghe. Sẽ biết chữ chính là không giống nhau, chúng ta là hứa ra đây là tổ tiên tích đức, cưới ngươi như vậy một vị tri thư đạt lý con dâu quá môn trước kia mỗi lần hứa Minh chi rời nhà, hứa mãi mãi cảm xúc đều sẽ đêm đề mê băng ngày mới có thể khôi phục Hôm nay hứa mãi mãi tâm tình rõ ràng thực hảo. Không hề nghi ngờ là bị hai cái đại tôn tử chiếm đi sở hữu lực chú ý càng sâu đến, liền trình cầm hát đứa nhỏ này mẹ ruột cũng được khen. Liên nguyên chủ ngày xưa những cái đó làm yêu hành động, hứa ra tổ tiên tích đức. Hứa mãi mãi cũng thật dám nói. Trình cầm hát chính mình cũng không dám đồng ý như vậy cao ca ngợi. Hứa mãi mãi là vào nhà tới cấp trình cầm hát đưa cơm sáng. Cười tủng tìm ôm xong rồi tôn tử, hứa mãi mãi tay chân lanh lẹ cấp phúc bảo hòa lộc bảo đổi song tã, thuận tay liền cầm đi ra ngoài Trong nhà như vậy nhiều cháu gái, hứa mãi mãi một cái hài tử cũng chưa hầu hạ quá, càng miễn bản cho các nàng tẩy tã. Bất quá thay đổi hai cái tôn tử tã, hứa mãi mãi tẩy đến cao hứng, tẩy đến nhà ca. Hứa mãi mãi còn tính toán cố ý đem hai cái tôn tử tát đều cầm đi bờ sống tẩy, cần phải hảo hảo cùng trong thôn những cái đó bà ba hoa nhóm khoe ra khoe ra nhà nàng tân thêm hai cái đại béo tôn tử. Nàng đảo muốn nhìn, về sau ai còn dám chê cười nhà bọn họ chỉ có một phòng bồi tiền nhà đầu. Chờ đến hứa mãi mãi đóng lại cửa phòng đi ra ngoài trình cầm hát động tác thông thả xuống giường sau đó trực tiếp đi hướng gỗ đỏ cái dương mở ra gỗ đỏ cái dương dỗi tay hướng nhất phía dưới sơs sở trình cầm hát trong mắt hiện lên hiểu rõ quả nhiên hứa Minh chi lại đem hộp trang điểm cấp thả trở về chờ tận mắt nhìn thấy đến hộp trang điểm tiền bạc một văn cũng không thiếu trình cầm hát đã không biết nên nói cái gì là hảo nguyên chủ keo kiệt bùn xỉn đã không cần thiết nhiều lời cố tình hứa Minh chi lại là cái kiêu ngạo từ tôn Trách không được hai người kia quá không đến một khối đi. Tứ đệ muội, ta mang theo ba cái nha đầu vào được. Trình cầm hát bên này chửi thầm còn không có kết thúc, cửa truyền đến động tĩnh. Nghe được là hứa đại tẩu thanh âm, trình cầm hát không hề nghĩ nhiều, đem hộp trang điểm thu hảo, lại đắp lên gô đỏ cái dương, hướng tới ngoài cửa ứng thanh, đại tẩu vào đi. Tứ thầm tứ thầm, bọn đệ đệ đâu? Hứa đại tẩu mang theo ba cái nữ nhi rất có lễ phép vẫn luôn chờ đến trình cầm hát theo tiếng, lúc này mới đẩy ra cửa phòng Bất quá so nàng tốc độ càng mau vào phòng, là ba cái lỏng tràn đầy nhảy nhót tiểu nha đầu. Đây là hứa ra tiếp theo bối lại nha, tam nha cùng ngũ nha. Bọn đệ đệ ở trên giường đâu? Các người chính mình đi xem. Trình cầm hát thực thích hài tử. Không đơn giản là chính mình hài tử, con nhà người ta nàng cũng thích. Cho nên nhìn đến đại tẩu ra ba cái khuê nữ, trình cầm hát ngự khí rất là hoang nên. Thấy trình cầm hát không có đối nhà mình ba cái nữa nhi lộ ra thần sắc chắn ghét, hứa đại tẩu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra Nàng hôm qua ban đêm lôi kéo hứa đại ca nói đã lâu lặng lẽ lời nói. Tuy rằng hứa đại ca cùng nàng giống nhau, cũng không phải thực xác định trình cầm hát hứa hẹn rốt cuộc là thật là giả. Nhưng hứa đại ca cùng nàng ý tưởng nhất trí, chẳng sợ trình cầm hát ngày hôm qua nói làm hai cái nhi tử cho nàng ra ba cái nha đầu chống lưng lời nói chỉ là lừa nàng. Nàng cùng hứa đại ca cũng thực nguyện ý làm nhà mình ba cái nha đầu nhiều hơn tiếp cận lao tư ra một đôi song bào thai nhi tử. Tứ để muội đại nha có 9 tuổi, tam nha cũng có 7 tuổi đều có thể chiếu cố bọn đệ đệ. Ngũ Nha nhỏ điểm, 14 tuổi, khiến cho nàng theo ở phía sau bồi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chơi đùa. Mong rằng tứ đệ muội đừng ghét bỏ các nàng ba cái ẩm ỉ nếu không nữa thì ta đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ôm đi ra ngoài, đỡ phải ép ngại tứ đệ muội nghỉ ngơi. Nghĩ một cái trong phòng 5 cái hài tử khẳng định thực xảo, Hứa Đại Tẩu thật cẩn thận đề nghị nói: "Không cần. Nương ngày hôm qua cùng ta nói, chờ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo qua chăng tròn lại ôm đi ra ngoài." Đại tàu về sau khiến cho đại nha tam tỷ mội chính mình tới tìm hai cái đệ đệ chơi đi. Như vậy tiểu nhân hài tử, không cần các nàng chiếu cố, ta tới liền hảo. Thật muốn nói đem phúc bảo hòa lộc bảo ôm đi ra ngoài, hứa mãi mãi khẳng định là cái thứ nhất gấp không chờ nổi người. Liền hứa mãi mãi đều nhịn đau bỏ những thứ yêu thích kiên trì muốn đem phúc bảo hòa lộc bảo dưỡng đủ một tháng lại ôm ra cửa. Trình cầm hát đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Như thế, phúc bảo Hoa lộc bảo đều quá nhỏ Vẫn là dưỡng ở trong phòng chờ trăng tròn lại ôm đi ra ngoài mới yên tâm. Vừa mới chỉ nghĩ đến không thể làm bọn nhỏ xảo đến trình cầm hát, giờ phút này bị trình cầm hát vừa nhắc nhở, hứa đại tẩu liên tục gật đầu, nhìn phía phúc bảo hòa lộc bảo ánh mắt miễn bàn nhiều hâm mộ. Đại tẩu muốn hay không ôm một cái phúc bảo hòa lộc bảo. Thấy hứa đại tẩu ánh mắt đều sắp dính ở phúc bảo hòa lộc bảo trên người, trình cầm hát chủ động đã mở miệng. Ta! Ta! Ta thật sự có thể ôm sao? chợt vừa nghe đến trình cầm hát đề nghị Hứa đại tẩu rất là không được tự nhiên, tay chân cũng không biết hướng nơi nào sắp đặt. Như thế nào liền không thể ôm. Đại tẩu cũng đừng quên, chúng ta đều là người một nhà đâu. Trình cầm hát nói liền bế lên Phú bảo, đưa tới hứa đại tẩu trước mặt, đại tẩu nhưng ngàn vạn muốn tiếp được. Ta đầu một hồi đương nương, không lớn sẽ ôm hài tử, tiểu tâm quăng ngã Phú bảo. Quăng ngã không được, quăng ngã không được. Trăm triệu quăng ngã không được. Hứa đại tẩu vốn đang chính khẩn trương, vừa nghe trình cầm hát muốn quăng ngã Phú Bảo Không nói hai lời liền đem Phúc Bảo tiếp nhận tới chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực. "Nương, ta cũng muốn ôm." Không dám cùng cũng không quen thuộc tứ thẩm đề yêu cầu, Tam Nha nhảy chân hướng hứa đại tổ hô. "Tam Nha, ngươi không thể ôm, xe quăng ngã Phúc Bảo." Ngăn lại Tam Nha tay, Đại Nha nghiêm túc báo cho nói. "Ừ ừ, không thể ôm, không thể quăng ngã đệ đệ." Một bên ngũ nha lại là gật đầu lại là lắc đầu, giúp đỡ Đại Nha ôm lấy Tam Nha một khắc cái cánh tay, ngoại thành mại khi nói. "Trình Cầm hất tức khắc liền cười." Đại phòng ba cái cô nương, đại nha rất là hiểu chuyện, mới 9 tuổi liền rất có trưởng tỷ phong bị. Tam nha Cơ Linh, tính cách lịch lãm. Ngũ nha Ngây thơ mờ mịt, ngoan ngoãn nghe lời. Ba cái nha đầu nàng đều rất thích, càng xem càng thích. Nghĩ như thế, Trình Cầm Hát liền càng chờ mong hỷ bảo đã đến. 9, đệ 9 Trương Không thể không thừa nhận, có đại nha tam tỷ mỗi hỗ trợ, Trình Cầm Hát càng thêm nhẹ nhàng. Mỗi ngày đều là ăn ngon uống tốt dưỡng, vốn là gây yếu thân thể cũng dần dần chuyển vì khỏe mạnh. Thời gian nhóng lên, một tháng qua đi. Mắt thấy trình cầm hát ở cữ quá như thế thoải mái nhẹ nhàng, trình ra mặt khác vài vị chị em dâu tâm tình liền rất là không xong Nhị tẩu, tam tẩu, hai người các người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Còn như vậy đi xuống, chúng ta cả gia đình đồ ăn đều phải tiến tứ tẩu trong miệng. Thiên hương hương là thật sự nhịn không nổi nữa. Mắt thấy hứa mãi mãi một chén một chén thứ tốt hướng trình cầm hát trong phòng đoàn, nàng chỉ hận không được trực tiếp nhào qua đi đem hứa mãi mãi trong tay chén toàn bộ đoạt lấy tới Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi lại không phải không biết nương tính tỉnh. Ngươi dám cùng nương đối nghịch. Hứa tam tẩu cũng không cao hứng, chính là lại không cao hứng có thể như thế nào. Ai làm nàng chính mình bụng không biết cố gắng, sinh hai đứa nhỏ lại đều là nha đầu đâu. Quay ai? Dù sao ta mặc kệ, ta là khẳng định muốn tìm nương thảo cái cách nói. Nương còn như vậy bất công đi xuống, chúng ta nhật tử đều đừng qua. Tiền hương hương là cách vách tiền ra thôn thôn trưởng nữ nhi. Tuy rằng so không được chỉnh cầm hát cái này tú tài nữ nhi, nhưng từ nhỏ cũng là nuông chiều từ bé. Như vậy bất khí, nàng là rốt cuộc chịu không nổi. Bất quá. Ngũ đệ mọi người tưởng như thế nào cái bất quá pháp. Tìm lương nháo. Nghe tiền hương hương bùng nổ, hứa nhị tẩu trong mắt toát ra tinh quang, thử hỏi. Ta là ngốc từ sao? Tìm nương nháo khẳng định là ai mắng, ta mới không tìm nương đâu. Tức giận trắng liếp mắt một cái hứa nhị tẩu, tiền hương hương bỉu môi ánh mắt kiều địch trực tiếp trừng hướng về phía Trình cầm Hát nơi nhà ở, "Ai ăn chúng ta đồ ăn liền tìm ai bỏ đi? Không phải đều nói chúng ta vị này Tứ Tẩu là quý giá nhân nhi, nàng khẳng định cũng có không ít của hồi môn bạc." Ngũ đệ muội ngươi hứa Tam Tẩu nhíu như mày, không phải thực tán đồng nhìn về phía Tiền Hương Hương, đó là tứ đệ muội của hồi môn, là tứ đệ muội nhà mẹ đẻ đồ vật. Tam đệ muội lời này liền nói không đúng rồi. Cái gì nhà mẹ đẻ đồ vật, nhà trông đồ vật, đều là người một nhà, còn cần phân như vậy rõ ràng? Nói nữa, lao tứ nhiều năm như vậy đọc sách hoa trong nhà nhiều ít bạc. Nhưng không đều là chúng ta cực cực khổ khổ xuống đất làm việc tránh trở về. Chúng ta không cũng không cùng lao tứ khách khí, một hai phải lao tứ cấp chúng ta viết cái giấy nợ gì đó. Nhìn nhìn lại tứ đệ muội từ khi gả tiến chúng ta hứa ra, ăn uống dùng, loại nào không cần tốt nhất. Nói câu không dễ nghe, tứ đệ mội nào một ngày không có uống chúng ta huyết. Vừa nghe tiền hương hương đề cập trình cầm hát của hồi môn, hứa nhị tẩu lập tức có tinh thần đầu Nàng chính là biết, Trình cầm hát gả vào cửa thời điểm mang theo hai đại cái dương của hồi môn đâu. Mặc dù không có bạc, khẳng định cũng có rất nhiều thứ tốt. kia cũng không được. Nương nói qua, chúng ta chính mình từ nhà mẹ để mang đến đồ vật, đều là chúng ta chính mình, không xung công. Hứa tam tẩu đương nhiên cũng thực hâm mộ Trình cầm hát mang vào cửa phong phú của hồi môn, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi đoạt lấy chiếm vài thứ kia. Tam tẩu ngữ như thế nào như vậy không tiền đồ. Đều nói tứ tẩu ăn uống dùng. Đều là chúng ta mồ hôi và máu bạc. Nàng dựa vào cái gì không bồi cấp chúng ta. Không nghĩ tới hứa tam tẩu như vậy không còn dùng được. Tiền hương hương tức khắc không vui. Quay đầu đi xem hứa nhị tẩu. Nhị tẩu, ngươi có đi hay không? Đi nha. Vì cái gì không đi. Ta cũng không phải là đại tẩu như vậy bánh bao mềm. Chính mình thượng côn hầu hạ người không nói. Liền ba cái nữ nhi cũng đưa đi cho người ta sai xử Ta nha, chính mình trên người rơi xuống thịt chính mình đau lòng. Mắt nhìn nhà ta nhị nha cùng tứ nha đều sắp bị đói thành ra bọc xương, ta cái này mẹ ruột còn có thể không giúp các nàng đòi lại vài thứ trở về. Hứa Nhị Tẩu cũng cực kỳ chướng mắt Hứa Tam Tẩu nhát gan sợ phiền phức, nhất thời liền phụ họa nổi lên Tiền Hương Hương. Kia thành, hai ta này liền tìm tứ tẩu giảng đạo lý đi." Có Hứa Nhị Tẩu ứng hỏa, Tiền Hương Hương lập tức khí thế tăng vọt, nói liền vặn trụ Hứa Nhị Tẩu cánh tay. Hứa Nhị Tẩu không có đẩy ra Tiền Hương Hương tay, chị em râu hai người thân thân Nhiệt Nhiệt hướng đi trình cầm Hát nhà ở. Trình cầm Hát vừa mới ở Đại nha Tam tỷ muội dưới sự trợ giúp thuận thuận lợi lợi đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hứa ngủ, liền nghe được cửa phòng bị đẩy ra thanh âm. Quay đầu vừa thấy, thế nhưng là hiếm khi sẽ đặt chân nàng nhà ở Hứa Nhị tẩu cùng tiền Hương Hương. Nhị tẩu, ngũ đại muội. Nhìn thấy người tới, Trình cầm Hát chủ động chào hỏi. Tấm tắc, tứ tẩu cuộc sống này quá đến cũng thật thư thái. Như thế nào? Đại phòng ba cái nha đầu đều chạy tới hầu hạ tứ tẩu. Tiền hương hương bốn dĩ chính là tới tìm cha, không chút khách khí đã kêu gào lên. Mới không có. Chúng ta là tới chiếu cố đệ đệ. Chính là chính là, chiếu cố phúc bảo hòa lục bảo. Đệ đệ đáng yêu, thích. Tiền hương hương lời này vừa nói ra, đại nha tam tỷ mội không hẹn mà cùng liền phản bác nói. Đến đến đến, cũng liền các ngươi tam tỉ mội xuẩn, toàn di chuyển các ngươi nương tử tâm nhãn, xứng đáng cho người ta đương như đương mã, ta mới không hiếm lạ để ý tới các ngươi. Bị đại nha tam tỉ mội đương trường phản bác. Tiền hương hương rất là không cao hứng, hổ mặt không kiên nhẫn vây vây tay, tầm mắt thẳng tóc nhìn Trình cầm hát, tứ tẩu, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi này ngày lảnh còn muốn quá bao lâu? Nương nói, ta muốn ngồi đủ 40 thiên ở cứ mới có thể ra cửa. Cũng không phải cái gì yêu cầu che lấp bí mật, Trình cầm hát ăn ngay nói thật nói. Cái gì, 40 thiên? Dựa vào cái gì nha? Ta cùng đại tẩu, còn có tam đệ muội chúng ta lúc trước đều là nhiều lắm nửa tháng. Nhà chúng ta khi nào định tân quý Sinh cái hài tử là có thể ngồi 40 thiên ở cữ. Hứa nhị tẩu vẫn luôn đều biết hứa mãi mãi bất công, nhưng bất công thành cái dạng này vậy thật sự thật quá đáng. Liên tính trình cầm hát sinh chính là nhi tử, nhưng này đều toàn bộ nguyệt đi qua, còn muốn bọn họ những người khác ăn mặc cần kiệm cung phụng trình cầm hát. Nàng mới không ăn cái này mệt. Suốt 40 thiên không ra khỏi cửa, toàn làm chúng ta ăn ngon hảo uống hầu hạ, tứ tẩu ngươi đều sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao. Cha ngươi không phải tú tài sao. Tứ tẩu ngươi lại biết chữ. Như thế nào cũng không biết cảm thấy thẹn. Tiên Hương Hương đã sớm hỏi thăm quá trong nhà mặt khác ba vị tẩu tử ở cử sự tình. Cùng hứa nhị tẩu giống nhau, nàng cũng chỉ cho rằng trình cầm hát liền ngồi một tháng, cho nên mới sẽ thừa dịp trình cầm hát ở cử xong phía trước, tính toán tới tìm trình cầm hát tắc muốn bồi thường. Nào nghĩ đến, trình cầm hát ở cử thời hạn còn chừng đâu? Quả thực là khinh người quá đáng. Nhị tẩu, ngũ để muội, có thể hay không phiền toái các ngươi thanh âm điểm nhỏ. Phúc Bảo Hòa Lộc bảo vừa mới ngủ, đừng bị đánh thức hoàn toàn không có đem hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương chất vấn đề ở trong lòng, trình cầm hát nhẹ nhàng vô vô có chút bị làm sợ phúc bảo hòa lộc bảo. Tứ tẩu ngươi đừng quá quá mức. Ta cùng nhị tẩu là tới tìm ngươi nói rõ lý lẽ, ngươi lấy phúc bảo, lộc bảo nói cái gì sự. Là, chúng ta biết, tứ tẩu ngươi lợi hại, sinh hai cái nhi tử ngươi rất đắc ý nhưng là, không phải sinh nhi tử là có thể cười ở chúng ta mọi người trên đầu tác vai tắc phúc. Chỉ đương trình cầm hát đây là cố ý khiêu khích các nàng Tiền hương hương không những không có đẻ thấp giọng ngược lại cố ý dương cao thanh âm, thành công đem còn chưa ngủ thuộc phúc bảo hòa lộc bảo đánh thức. Cùng với phúc bảo hòa lộc bảo hoa hoa khóc lớn tiếng văng lên, trình cầm hát nhữ như mày, đại nha tam tỉ mội vội vàng nhẹ rộng hống nổi lên hai cái đệ đệ. a thật là kiều quý. Chúng ta nông hộ nhân ra hài tử, cái nào sợ lớn rộng. Tứ tẩu, không phải ta nói ngươi, ngươi như vậy dưỡng hài tử nhưng không thành. Đến nắm chặt thời gian hảo hảo rèn luyện rèn luyện r Đỡ phải đem bọn họ hai huynh đệ dưỡng cùng người dường như mảnh mai, đến lúc đó nhiều mất mặt ta. Bất quá sao, hai tử khóc khóc cũng là tốt, luyện luyện giọng nói sao. Tứ tẩu cũng không cần quá cảm kích ta, đều là người một nhà, hẳn là. Tiền hương hương mới không sao cả có thể hay không đem hai đứa nhỏ đánh thức. Dù sao cũng không phải nàng nhi tử, khóc càng thảm càng tốt. Tiền hương hương ngươi cái muốn chết đồ vật, ngươi khi dễ ai đâu Không nghe thấy lao nương tôn tử bị ngươi dọa khóc. Ngươi cấp lao nương lăn ra đây Hứa mãi mãi vừa mới ở bên ngoài khoe ra xong nhà mình hai cái đại béo kim tôn, liền xa xa nghe được trong nhà truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh, tức khắc đem hứa mãi mãi cấp đau lòng hỏng rồi. Suốt ruột hoàng hốt chạy về ra, hứa mãi mãi chạy ra từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ, vừa vào cửa liền túm lên ven tường chút cái trổi, nổi giận đùng đùng hô. Tiên hương hương trên mặt đắc ý trong phút chốc lui tán, hai chân theo bản năng liền có chút đúng ra. Hứa nhị tẩu cũng trắng mặt, nàng chính là xem hứa mãi, mãi không ở nhà. Mới đi theo tiền hương hương tiến vào tìm trình cầm hát phiên thoái Vốn tưởng rằng hứa mãi mãi ít nhất còn có nửa canh giờ mới trở về Nào nghĩ đến hướng mãi mãi nhanh như vậy liền về nhà Còn vừa lúc nghe được tiền hương hương tiếng gạo Ta yêu cầu ngồi bao lâu thời gian ở cứ Đây là nương quyết định cùng ăn bài Nhị tẩu cùng ngũ đệ mội nếu là có ý kiến Chỉ lo tìm nương nói đi Nương nếu là chê ta ở cứ thời gian quá dài Tùy thời ngắn lại, ta đều nghe nương Trình cầm hát sắc thật không giống nguyên chủ như vậy hái làm yêu Nhưng nàng cũng tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Nếu hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương hôm nay chỉ là tới tìm nàng phiền thoái, trình cầm hát sẽ không quá so đo. Lấy nguyên chủ ngày xưa những cái đó sự tình, đích đích sát sắc làm trong nhà mặt khác vài vị chị em dâu an mệt, bị khí. Trình độ nhất định thượng, trình cầm hát là nguyện ý nhung nhịn. Nhưng là, hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương không nên cố ý đem phúc bảo hòa lộc bảo đánh thức. Hai đứa nhỏ là trình cầm hát điểm mấu chốt, cũng là trình cầm hát nịch l Nàng tự nhiên sẽ không lại cấp hứa nhị tẩu cùng Tiền Hương Hương sắc mặt tốt xem. Người bị Trình Cẩm Hát lạnh băng ngữ khí kích thích hòa đại, Tiền Hương Hương còn đãi tiếp tục cùng Trình cầm Hát tranh luận, Hứa mãi mãi đã sấm môn mà nhập. Lao nhị tứ phụ, lão ngu tức phụ, ra tới. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hứa Nhị Tẩu cùng Tiền Hương Hương, Hứa mãi mãi sắc mặt mệnh lệnh nói: "Nương, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta cùng nhị tẩu vừa mới tiến bảo, chúng ta cái gì cũng chưa làm." Vừa thấy Hứa Mạn Mạn sắc mặt liền biết muốn không xong. Tiền Hương Hương đầu chuyển bay nhanh, lập tức liền chỉ hướng về phía Trình cầm Hát, là tứ tẩu. Tứ tẩu cố y khắp phúc bảo hòa lục bảo, trái lại Vu Oan ta cùng nhị tẩu, thật sự chó má Vu Oan. Tiền Hương Hương người đương lão nương là ngốc tử hảo lừa gạt đúng không? Lập tức cấp lao nương lăn ra đây. Hứa Mãi mãi lửa giận đã tần lâm đỉnh, trong tay chúc cái chổi thật mạnh trên mặt đất rầm dậm. Hứa nhị tẩu cùng Tiền Hương Hương đã sắp bị dọa pha gan, sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy đi qua. Lại sau đó Tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ở trong sân văng lên. Hứa mãi mãi nửa điểm sức lực cũng không lưu, Vững chắc đem hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương thu thập một đốn. Câm miệng. Không được gào. Lao nương nay cái liền đem lời nói phóng này. Nếu ai còn dám xảo lão nương bảo bối tôn tử nhóm ngủ, đều cấp Lao nương lăn trở về nhà mẹ để đi. Cả ngày liền biết gây chuyện thị phi, trộn lẫn trong nhà gà bay chó sủa, không nghị sống yên ổn sinh hoạt liền bất quá. Lao nương hiếm lạ các ngươi Dứt khoát lưu loát đánh xong hứa nhị tẩu cùng tiền Hương hương hứa ng mãi mãi bước chân không ngừng bay nhanh chạy đến trình cầm hát trong phòng thanh âm rất là từ ái hô ngoan phúc bảo cùng ngoan Lộc bảo đều không khóc không khóc ng mãi mãi đã trở lại mắt nhìn hứa mãi mãi trước sau thật là tiên Minh đối lập bị đánh toàn thân đều đau hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương trong lòng đều mọi cách hụt hẫng cố tình ngại với hứa ng mãi mãi xây dựng ảnh hưởng quá sâu các nàng căn bản không dám tiếp tục làm ở Mỹ chỉ phải thật là mất mặt đi trước trốn trở về chính mình nhà ở Chỉ còn chờ nhà mình hán tử trở về hảo cho các nàng trong lưng. 10. Đệ Mười Trương Hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương chuyện bị đánh, hứa ra một chúng hán tử tại hạ mà trở về lúc sau, đều nghe nói. Hứa ra ra, hứa đại ca cùng hứa tam ca cũng chưa mở miệng. Hứa nhị ca cùng hứa ngũ đệ liền không phải thật cao hứng. Ngươi nói ngươi sao lại thế này? Đương tẩu tử như thế nào còn mang theo ngũ đệ muội chạy tới tứ đệ mội trong phòng náo? Ngươi làm ầm ý cái gì làm ẩm ý? Được đến cái gì chỗ tốt rồi. Đem hứa nhị tẩu kéo đến một bên, hứa nhị ca thực sự không quen nhìn hứa nhị tẩu ngu xuẩn, hiện nay là khi nào. Lao tứ ra thêm hai cái nhi tử, nương chính hiếm lạ, ngươi thượng vội vàng thấu đi lên tìm đấu Không phải ta mang ngũ đệ mội đi, là ngũ đệ mội trước khai khẩu, ta chính là phụ họa hai câu. Hứa nhị tẩu xong việc cẩn thận nghĩ nghĩ, thật là cảm thấy chính mình quá không có lời. Hôm nay chuyện này rõ ràng là ngũ đệ muội chọn đầu, nàng căn bản cái gì cũng chưa làm. Lại bạch bạch tan một đồn đánh, còn bị hứa nãi nãi cấp ghét bỏ. Ngươi phụ họa cái gì phụ họa? Ngũ đệ mội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự. Ngươi như thế nào không hướng đại tẩu cùng tam đệ mội học học? Làm việc mệnh mỏi một ngày trở về lại còn muốn bởi vì hứa nhị tẩu ngu xuẩn tao ngộ hứa nãi nãi xem thường. Hứa nhị cao miễn bàn nhiều không kiên nhẫn. Ngươi nếu là ở nhà nhàn dỗi không có việc gì làm, đuổi Minh cùng ta một khối xuống đất đi. Ta hứa nhị tẩu còn tưởng biện giải vài câu Lại bị hứa nhị ca mắt lạnh trừng mắt nhìn trở về. Cuối cùng, cũng chỉ có thể gục xuống phía dưới, không nói. Bên kia, hứa ngũ đệ nhìn về phía tiền hương hương ánh mắt chính là thật đánh thật bất đắc dĩ, không phải đã dặn dò quá ngươi, không cần ở nhà sinh sự. Ngươi như thế nào còn nháo đến tứ tẩu trước mặt? Ngươi lại không phải không biết tứ tẩu bởi vì cấp trong nhà thêm hai cái đại béo tiểu tử, cha mẹ đều thích hẳn. Ta này không phải khí bất quá sao. Chính ngươi nhìn xem tứ tẩu mỗi ngày ăn cái gì thứ tốt. Ta lại ăn cái gì? Cha mẹ chính là bất công, ta không làm. Nguyên nhân chính là vì ăn hứa mãi mãi đánh, tiền hương hương đối trình cầm hát toán hận càng thêm thâm, chờ coi đi. Chờ ta sinh nhi tử, ta xem nàng còn đắc ý cái gì. Vậy ngươi liền trông cậy vào ngươi bụng có thể tranh điểm khí đi. Hứa ngũ đệ cùng nhà mình tứ ca cảm tình kỳ thật khá tốt. Cũng chính là bởi vậy, hứa ngũ đệ thực không thích trình cầm hát vị này tứ tẩu. Biết được tiền hương hương chạy tới trình cầm hát trước mặt náo sự. Vữa ngủ đệ cũng không quá trách cứ Tiền Hương Hương, chính là đơn thuần đau lòng Tiền Hương Hương ăn đánh. Như thế nào liền ngươi cũng nói như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta ngày mai liền về nhà mẹ để lấy dược đi. Ta nhà mẹ để Tẩu Tử nhưng nói, nàng chính là uống lên sinh con dược mới thuận lợi vậy một thai đến tử, cấp chúng ta lão tiền gia sinh hạ trưởng tôn. Nói đến sinh hài tử, Tiền Hương Hương cũng thực sốt ruột, sớm liền thác nhà mẹ để Tẩu Tử giúp nàng chuẩn bị sinh con bí phương. Ngươi đừng lăn lộn mù quáng. Cái gì sinh con dược Ta nghe cũng chưa nghe nói qua, tiểu tâm ăn mắc lối tới. Chính ngươi cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi, tứ tẩu cái gì dược cũng chưa ăn, còn không làm theo cấp tứ ca sinh hai cái nhi tử. Khác không nói, đơn nói sinh nhi tử, hứa ngũ đệ vẫn là tán thành trình cầm hát vị này tứ tẩu. Hừ, nói được dễ nghe. Ai biết nàng ngầm ăn cái gì? Nàng cùng chúng ta nhưng không giống nhau, nhân ra là từ chấn trên gà tới, lại sẽ đọc sách biết chữ, không chừng nàng sớm liền bắt dược ở trong ăn, chỉ là không bị chúng ta phát hiện đâu. Tiền hương hương lại không tán thành hứa ngũ đệ lời nói, biểu môi, rất là không cho là đúng nói, đại tẩu, nhị tẩu cùng tam tẩu mới là cái gì dược cũng chưa ăn qua. Bằng không các nàng có thể liên tiếp sinh bảy cái khuê nữ. Ta cũng là phục các nàng bụng, sao liền như vậy không biết cố gắng. Thật là một đinh điểm tác dụng cũng không có. Vẫn là đến giữa ta tìm về bãi, không thể làm nữ nhân kia vẫn luôn đắc ý đi xuống. Tiền hương hương nói đạo lý rõ ràng, hứa ngũ đệ ngay từ đầu còn cảm thấy là nguy biện. Có thể tưởng tượng đến nhà mình bảy cái chất nữ, hán lăng là bị tiền hương hương thuyết phục hành đi, chính ngươi nhìn làm, ta mặc cậy ngươi. Vốn dĩ chính là ta chính mình nhìn làm nha. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi không thành? Ngươi nếu có thể tìm kiếp sau tử dược, các ngươi hứa ra có thể liên tiếp sinh bảy cái khuê nữ. Thật là ném chết người, nói ra đi đều khó nghe. Tiền hương hương cũng không cần hứa ngũ để giúp nàng làm cái gì, quay người liền vào chính mình nhà ở nàng còn muốn chuẩn bị cấp nhà mẹ để tẩu tử tạ lễ đâu bị lưu tại tại chỗ hứa ngũ đệ hơi há mồm lại nhắm lại Rốt cuộc vẫn là không nói thêm gì tính liềní lúc này đây đi không chừng kia dược liền thật sự hữu dụng đâu vào lúc ban đêm hứa ra trên bàn cơm hứa mãi mãi lại lần nữa Trịnh Trọng nói rõ nàng đối trình cầm hát coi trọng lao nương mặc kệ các người một cái hai trong lòng đều cất giấu như thế nào tính toán không thể cấp lao nương sinh tôn tử liền toàn bộ cấp lao nương thành thành thật thật cơ miệng lao tứ tức phụ chính là ngàn không hào vạn không tốt Nàng cấp chúng ta là hứa ra thêm hai cái đại béo tôn tử liền hướng nàng bụng cũng đủ tranh tranhuaa lãoo Nương liền nguyện ý cao cao tại thượng đem nàng Phùng cung Ph phụng hứa mãi mãi thái độ thật là gọn gàng dứt khoát không có chút nào dấu. hứa ra vài vị con dâu đều bị mắng túi đầu không dám nhận mặt sạch thanh đặc biệt là ở nhìn đến hứa ra ra cam chịu thái độ lúc sau chính là hứa ra mấy cái nhi tử cũng đều không dám kháng nghị đến tận đây Trinh cầm hát thuận thuận lợi lợi ngồi xong rồi cuối cùng 10 ngày ở cứ Thành công đạt được giải, phóng. Trình cầm hát vừa ra ở cứ không thể nghi ngờ đại biểu phúc bảo hòa lộc bảo cũng có thể bị ôm đi ra ngoài khoe ra. Lần này, không riêng gì hứa mãi mãi, hứa ra ra trên mặt tươi cười cũng lập tức nhiều lên. Mắt nhìn hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cả ngày ôm phúc bảo hòa lộc bảo không bông tay. Trình cầm hát ở nhanh chóng thích hứng hứa ra sinh hoạt lúc sau, cong sọt ở đại nhà dẫn đường hạ, cầm khảm đao lên núi. Hứa ra thôn là rượi vào sơn, bất quá nguyên chủ chưa bao giờ đi qua Trình cầm hát cũng là đầu một hồi đi, khó tránh khỏi có chút mới lạ. Tứ thẩm, đi bên này lộ. Đại nha lại là thường xuyên đều sẽ lên núi đi đào giao dại, quen cửa quen mẻo lãnh trình cầm hát bò lên trên giữa sân núi. Cùng với đi bước một tới gần trên núi một thảo một mục, trình cầm hát tâm chậm dài yên ổn xuống dưới, khỏe miệng gợi lên đẹp độ cung. Tứ thẩm, ta muốn ở bên này đào giao dại, ngươi ở một bên đại thạch đầu ngồi chờ ta có thể chứ? Đại nha là cái thực chi kỳ nha đầu. Vừa nói vừa lấy ra chính mình chỉ có một cái khăn tay lót ở đại thạch đầu thượng, thật cẩn thận nhìn trình cầm hát nói. Đại nha thật cẩn thận, nhẹ nhàng sờ sờ đại nha đỉnh đầu, trình cầm hát không lưng đem cái kia khăn tay nhặt về tới nhét vào đại nha trên tay, đại nha trước vội vàng, tứ thẩm nghĩ đến chỗ đi một chút, đợi lát nữa lại trở về tìm ngươi cùng nhau về nhà. Đại nha rõ ràng sửng sốt một chút, thực sự không yên tâm làm trình cầm hát một mình một người ở trên núi chạy loạn, lập tức cũng không rảnh lo đào giao dại, vội vàng nói Ta bồi tứ thẩm nơi nơi đi một chút. Không cần không cần. Là tứ thẩm một hai phải ăn vạ ngươi cùng nhau lên núi, như thế nào không biết xấu hổ chậm chế ngươi đào giao dại. Nếu là hại ngươi về nhà ai mắng liền không hảo. Ngươi chỉ lo đào ngươi, tứ thẩm đi không xa, liền đến bên kia nhìn xem. Tùy tay chỉ chỉ phía đông một cái đường nhỏ, trình cầm hát ngữ khí rất là ôn hòa. Đại nhà rốt cuộc chỉ là cái tiểu cô nương, ngày thường ở nhà cũng không được sùng ái, nghe được về nhà sẽ ai mắng, tức khác có chút lo lắng. Lại thấy trình cầm hát rất là kiên trì, đại nha tuy rằng như cũ thực không yên tâm, lại cũng chỉ đến thuận trình cầm hát ý nguyện. Đây cũng là trình cầm hát vì sao cố ý lựa chọn cùng đại nha cùng nhau lên núi nguyên nhân nơi. So với hứa đại tẩu, đại nha liền rất dễ thuyết phục Tạm thời từ biệt đại nha, trình cầm hát bước chân nhẹ nhàng hướng đi cách đó không xa không người đoạn đường. Đi vào nơi này hơn một tháng, nay vẫn là nàng lần đầu tiên cảm nhận được đến từ thiên nhiên tươi mát hơi thở, cũng là nàng quen thuộc nhất hơi thở. Hơi, hơi nhắm mắt lại trình cầm hát trên người cẩ lý dị năng chậm rãi thi chuyển ra một lát sau quanh mình chuyển đến động tĩnh. mở mắt ra nhìn đi thẳng chiều nàng bên này sông tới màu đen đại lợn rừng trình cầm cười. Tứ thẩm như thế nào cũng không nghĩ tới ngày thường nhu nhu nhược nhược tứ thẩm cư nhiên có thể kéo hồi một đầu đại lợn rừng đại Nga không dám tin tưởng kinh hô ra tiếng mãn nhãn đều là tảng không được kinh ngạc cảm thán cùng vui mừng đại Nga hôm nay không cần đảo giao dại hai ta hôm nay vẫn khí tốt trong nhà trả hồi một đầu đại lợn rừng đâu. Trình cầm hát nói liền chiều trên mặt đất đại lợn rừng nữ môi, đi, xuống núi. Ta, ta tới hỗ trợ. Đại nha kỳ thật càng muốn nói, nàng một người kéo đại lợn rừng, làm trình cầm hát chỉ lo đi ở một bên nghỉ ngơi liền hảo. Có thể tưởng tượng tưởng chính mình tiểu thân thể, trong lòng biết nàng là khẳng định kéo bất động một trình đầu lợn rừng. Đại nha lập tức chạy qua đi, đôi tay dùng sức y đồ đi bắt lợn rừng chân sau. Không có việc gì, lớn như vậy một đầu lợn rừng Hai ta điểm này sức lực khẳng định khiêng không quay về. Cứ như vậy gắt trên mặt đất kéo liền hảo. Nếu không nữa thì, đại nha giúp tứ thẩm chạy về ra đi thông chi ra ra mãi mãi một tiếng, làm ra ra cùng cha ngươi lên núi tới hỗ trợ. Đại nha muốn hỗ trợ tâm ý, trình cầm hát khẳng định tiếp thu. Bất quá đại nha như vậy một cái tiểu cô nương, thực sự cũng giúp không được quá lớn hội. Nghĩ nghĩ, trình cầm hát đơn giản liền tính toán đem này phân công lao đưa cho hứa ra ra cùng hứa đại bá. Hứa ra ra không cần nhiều lời Từ khi trình cầm hát đi vào hứa ra ăn hứa ra ra không ít cá chích ân tình này trình cầm hát trước sau nhớ kỵ ở đến nỗi hứa đại ca liền hoàn toàn là dính hứa đại tẩu cùng ba cái khuê nữ Phúc khí kia Tứ thẩm ngươi một người ngốc tại nơi này không cần lộn xộn ta thực mau trở về tới nghĩ Tứ thẩm khẳng định không quen biết xuống núi lộ đại nha Trần chờ một lát ứng hạ nàng nhất định sẽ đi nhanh về nhanh không cho Tứ thẩm ở chỗ này chờ lâu lắm biết đại Nga trong lòng ban oă trình cầm hát trấn An gật gật đầu dặnrò đại Nga nói Đại nha đừng nóng nội, trên đường chú ý dưới chân, đừng chạy quá nhanh. Nơi này không phải núi sâu, sẽ không có nguy hiểm, tứ thẩm cũng không dám nơi nơi chạy loạn. Đại nha nơi nào sẽ thật sự yên tâm. Nếu làm nàng lựa chọn, nàng tình nguyện chính mình lưu tại trên núi, làm trình cầm hát về nhà đi gọi người. Chính là, nhấp môi, đại nha nhanh chân liền hướng dưới chân núi chạy, cả người cơ hồ sắp bay lên tới, thẳng đem phía sau trình cầm hát xem đến kinh hồn tăng đảm, sợ đại nha ngay sau đó liền quăng ngã Cái gì? Lao tứ tức phụ ở trên núi bắt một đầu đại lợn rừng. Người nhà đầu này hồ liệt liệt đi. Sao có thể? Trật tứ lúc đại nhà trong miệng nghe nói việc này, hứa mãi mã bản năng phản ứng chính là không tin. Hứa ra ra cũng không phải thực tin tưởng. Hắn vừa mới về đến nhà, trong tay cái quốc chưa bông, xem cũng không có nhiều xem viện môn khẩu đại nhà, thẳng đi giếng nước bên rửa tay. Là thật sự. Tứ thẩm thật sự bắt thật lớn một đầu lợn rừng. Ta cùng tứ thẩm hai người căn bản nâng không trở lại. Tứ thẩm khiến cho ta trở về kêu ra ra cùng cha cùng nhau lên núi đi khiêng, nàng còn ở trên núi chờ đâu. Mắt thấy hứa mãi mãi không tin nàng, hứa ra ra lại không có động tĩnh đại nhà vội vàng bắt đầu tìm kiếm hứa đại ca thân ảnh. Thành đi! Lão nhân cùng lão đại các ngươi lên núi đi xem, chạy nhanh đem lão tứ tức phụ lánh trở về. Nàng không trở lại nhưng thật ra không quan trọng, nhưng phúc bảo hòa lộc bảo còn chờ nàng uy, ngại đâu. Bị đói ta đại béo tôn tử mới là đại sự. Chỉ đương trình cầm hát đây là tân làm yêu thủ đoạn, hứa mãi mãi biểu môi, rất là tùy ý nói. Đừng nói trình cầm hát có thể bắt lấy lợn rừng, liền trình cầm hát một người còn dám một mình ở trên núi ngốc. Chỉ sợ lúc này đã dọa thành cái dạng gì. Thật là tự làm tự chịu, cả ngày tìm đường chết, một lát đều không yên phận. Đói đến hắn đại béo tôn tử. Hứa ra ra đang muốn vào nhà bước chân một đốn, lập tức quay người hướng tới sau núi phương hướng đi qua. Cùng lúc đó, hứa đại ca cũng bị đại nha bắt được ống tay háo. Đi, lên núi. Có hứa mãi mãi lên tiếng, hứa đại ca theo sát ở hứa ra ra phía sau, đi nhanh ra cửa. Đại nhà chậm một bước, bước cẳng chân lại hướng trên núi đi vòng mèo. Có nàng dẫn đường, ra ra cùng cha đi lại càng nhanh hơn, tứ thẩm cũng có thể mau chóng trở về. 11. Đệ 11 chương. Hứa ra ra cùng hứa đại ca cũng chưa nghĩ đến, trình cầm hát cư nhiên thật sự bắt được một đầu đại lợn rừng. Liền trong thôn lợi hại nhất thợ săn đều làm không được sự tình, trình cầm hát thế nhưng làm được. Quá không thể tưởng tượng. Nhìn đến hứa ra ra cùng hứa đại ca đã đến, trình cầm hát cười cười, tiếp tục đem cuối cùng một bụi nấm ngắt lấy tiến soạn. Đến nỗi trên mặt đất kia đầu lợn rừng, chính là hứa ra ra cùng hứa đại ca sự. Tứ thẩm. Nhanh như chốc chạy đến trình cầm hát trước mặt, thẳng đến chính mắt xác định trình cầm hát bình yên vô sự, đại nha lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới một đường xuống núi cùng lên núi trên đường, nàng là thật sự thực lo lắng, còn hảo tứ thẩm không có việc gì. Biết đại nha là thật sự thực lo lắng nàng, trình cầm hát lấy ra chính mình khăn tay, mềm nhẹ giúp đại nha xoa xoa mặt, đa tại đại nha. Này khăn tay coi như tứ thẩm đưa cho đại nha tạ lễ, đại nha nhưng đừng ghét bỏ tứ thẩm dùng quá. Trình cầm hát khăn tay là từ trình ra mang đến, cùng đại nha chính mình cái kia có cực kỳ rõ ràng khác biệt. Riêng là xúc cảm cùng tính chất, liền so đại nha muốn hảo rất nhiều. Đại nha tức khắc liền ngây ngẩn cả người, theo bản năng liền tưởng lắc đầu cự tuyệt. Nàng là biết đến Tứ thẩm đồ vật trước nay đều là tốt nhất, nàng không thể thu. Đại nha sẽ không thật sự ghét bỏ tứ thẩm này khăn tay là cũ, cho nên không thích. Trình cầm hát cố ý lộ ra thất vọng thần sắc. Không, không có. Đại nha sao có thể sẽ ghét bỏ trình cầm hát đồ vật. Không đợi trình cầm hát giọng nói rơi xuống đất, nàng vội vàng giải thích nói. Vậy nhận lấy. Thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh xuống núi. Không có cấp đại nha tiếp tục cự tuyệt cơ hội, trình cầm hát trực tiếp đem khăn tay tay nhét vào đại nha trong tay. Xoay người nhìn về phía đang ở bận rộn hứa ra ra cùng hứa đại ca. Bởi vì lên núi trước vẫn chưa tin vào đại nha nói, hứa ra ra cùng hứa đại ca đều là hai tay không tới. Đến nỗi với chân chính nhìn thấy nằm trên mặt đất kia đầu lợn rừng, phụ tử hai người chỉ phải lâm thời hiện trường tìm côn, tử cùng dây thừng. Côn, tử con hào thuyết, tùy tiện tìm căn cũng đủ thô thân cây là có thể đủ giải quyết. Bất quá dây thừng liền không phải như vậy dễ dàng. Hứa ra ra cùng hứa đại ca phụ tử hai người tìm hồi lâu cũng không tìm được Cuối cùng liền lựa chọn dây đằng thay thế. Cũng may, bọn họ rốt cuộc có thể thuận lợi đem đại lợn rừng dọn xuống núi. Kỳ thật nói thật, Trinh Cầm Hát chính mình một người là có thể đem đại lợn rừng khiêng xuống núi. Bất quá ngấm lại nguyên chủ ở hứa ra người trước mặt nhu nhược hình tượng, Trinh Cầm Hát rất có tự bảo vệ mình ý thức lựa chọn dấu dếm. Ít nhất, cũng muốn chờ nàng hoàn toàn ở hứa ra đứng bước chân, nàng mới có thể tùy ý thả bay tự mình. Nếu không, không chừng nàng đã bị trở thành cái gì yêu ma quỷ quái cứ như vậy Hứa ra ra cùng hứa đại ca hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang ngâng đại lợn rừng đi tuất đảng trước mặt, trình cầm hắt cùng đại nhà tắc từng người cong sọt đi ở mặt sau, bốn người một heo thuận thuận lợi lợi hạ sơn. Theo sau, liền ở hứa ra thôn nhấc lên sóng to gió lớn. Cơ hồ toàn bộ thôn thôn dân sôi nổi phía sau tiếp trước chạy đến hứa ra xem náo nhiệt, dịu rít vây quanh kia đầu đại lợn rừng nghị luận lên. Nghe nói là cái kia có tiếng trình ra lão Tứ tức phụ lên núi chảo lợn rừng, mọi người phản ứng đầu tiên đều không tin Bất quá ở tiếp nhận rồi như vậy đáp án lúc sau, một chúng giản dị các hương thân không khỏi liền bắt đầu khen nổi lên trình cầm hát. Hứa mãi mãi đương nhiên rất vui lòng nghe được đại gia khen. Nàng không những thật cao hứng, lại còn có xe đi theo cùng nhau khen. Đến tận đây, trình cầm hát liền trở thành hứa mãi mãi cùng với hứa ra thôn một chúng hương thân trong miệng hảo tức phụ, vẫn là cái loại này mỗi người khen ngợi phúc khí tức phụ. Mắt nhìn tiến đến hứa ra trong viện vây xem thôn dân càng ngày càng nhiều, trình cầm hát trực tiếp về phòng cấp Phúc Bảo hòa Lộc c Mãi, lao tứ tức phụ, này đầu lợn rừng ngươi tính toán xử lý như thế nào. Đi theo trình cầm hát phía sau, hứa mãi mãi cũng vào phòng. Cha cùng nương nhìn làm liền hảo. Không có bất luận cái gì do dự, trình cầm hát biểu lộ chính mình thái độ. Nếu không, kéo đi chấn chiến bán. Tuy rằng trình cầm hát nói như vậy, hứa mãi mãi vẫn là muốn cùng trình cầm hát đánh cái thương lượng. Lấy hứa ra tình huống, hứa mãi mãi khẳng định dẫn đầu muốn đem lợn rừng bán đổi tiền. Trong nhà thiếu tiền bạc. Trình cầm hát nhìn ra được tới, hứa mãi mãi là thực nghiêm túc ở dò hỏi nàng ý kiến. Theo hứa mãi mãi nói, trình cầm hát đống nhiên nhớ tới nàng phía trước tính toán bị gắt lại, thuật tay đem gối đầu hạ bạc đem ra, nương, cái này cho ngươi. Cái này không được. Chính ngươi bạc, ngươi cầm. Đừng nhìn hứa mãi mãi vẫn luôn đều cường thế bá đạo trưởng quản hứa ra sở hữu tiền bạc. Nhưng năm cái con dâu của hồi môn, nàng là một đinh điểm cũng không thăng quá. Chẳng sợ trình cầm hát ở nhà lại như thế nào làm yêu nàng đều không có sinh ra quá tham trình cầm hát tiền bạc ý niệm. Nay đây, chẳng sợ trình cầm hát chủ động giao ra tiền bạc, còn một cấp chính là năng lượng, hứa mãi mãi cũng vẫn là cự tuyệt. Nương, này bạc vốn dĩ nên cấp phu quân đi thi. Chính là phu quân đi quá cấp, quên cầm đi. Trải qua quá hứa minh chi kia vừa ra lúc sau, trình cầm hát cũng không ngoại ý muốn hứa mãi mãi cự tuyệt thái độ, lập tức cấp ra không giống nhau cách nói. Hơn nữa vì tránh cho cấp quá nhiều sẽ làm hứa mãi mãi cảm thấy gánh nặng Nàng một lần chỉ lấy ra 5 lượng bạc, chính là muốn ăn hứa mãi nãi tâm. Vậy ngươi trở lao tứ trở về lại cho hắn. Nghe nói là hứa Minh Chi đi thi lộ phí, hứa mãi mãi lắc đầu, tự tuyệt ngự khi càng thêm không thể nghi ngờ. Nương, ta là nghĩ, phu quân lần này đi tham gia viện thí khẳng định có thể khảo trung tú tài trở về. Chờ phu quân trở về, nhà chúng ta có phải hay không muốn bãi tiệc rượu chúc mừng? Hôm nay trong nhà này đầu lợn rừng quyền đương để lại cho phu quân chúc mừng thịt đồ ăn. Đỡ phải trong nhà đến lúc đó còn muốn mặt khác chuẩn bị. Nói đến hứa minh chi trở về, trình cầm hát linh cơ vừa động, đề nghị nói. Không hề nghi ngờ, chỉ cần trình cầm hát tưởng, tùy thời đều có thể lên núi lại đi chảo một đầu lớn hơn nữa lợn rừng trở về. Nhưng mà chính mắt thấy quá hôm nay trong thôn đại doanh động lúc sau, trình cầm hát cảm thấy, nàng sắp tới vẫn là điệu thấp tốt hơn. Như thế cái ý kiến hay, nương thiếu chút nữa đều đã quên. Hai mắt sáng ngời, hứa mãi mãi tán đồng không thôi. Xoay người liền đi ra ngoài, nương này liền tìm các ngươi cha nói đi. So sánh với trình cầm hát, hứa mãi mãi tưởng muốn càng nhiều. Hôm nay lớn như vậy một đầu lợn rừng kéo xuống sơn, trong thôn sở hữu các hương thân đều thấy được. Trừ phi trực tiếp trình đầu lợn rừng kéo đi chấn trên bán đi, nếu không nói, một khi lưu tại trong nhà liền khẳng định đến bãi cái bàn tiệc. Phải biết rằng giờ phút này trong việc đứng, phần lớn là nhà bọn họ quan hệ họ hàng thân tộc, không mời khách thế tất có chút thất lễ. Nhưng nếu như đem mời khách Nhật tử định ở lão tứ viện thí trở về lúc sau, vậy theo lý thường hẳn là, "Nương, ngươi trước từ từ đem bạc lấy đi." Thấy Mãiễn Mãi mãi nói đi là đi, Trình cầm Hát vội vàng bổ sung nói, "Ta cùng phu quân ngày thường hoa trong nhà không ít bạc, cũng là thời điểm nên giao điểm cấp trong nhà." Nghe được Trình cầm Hát kêu gọi, Thứa mãi Mãi không nhưng không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn bước chân, cũng không quay đầu lại ra nhà ở, sợ mặt sau có người truy dường như. Nhìn theo Thứa Mãiễn Mãi cứ như vậy chạy đi, Bởi vì cấp hai cái nhi tử huy mãi mà không có biện pháp kịp thời đứng dậy đuổi theo trình cầm hát bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng hào đi chờ lần sau có cơ hội nàng lại đem bạc lấy ra tới giao cho hứa mãi mãi trợ cấp gia dụ đại Nga là cùng trình cầm hát cùng nhau trở về nhưng mà nàng vừa mới buông soạn, liền rất bất hạnh bị khí không thuận hứa nhị tẩu cùng tiền Hương hương bắt vừa vặ xả tới rồi trong một góc đứng yên đại Nga ngươi cùng nhị thẩm nói thật kia đầu đại lợn rừng rốt cuộc là như thế nào tới Hứa nhị tẩu là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng này đầu lợn rừng là bị trình cầm hát bắt lấy. Vui bủa cái gì vậy, liền trình cầm hát kia nũng nịu bộ dáng, chỉ sợ liền lên núi đều yêu cầu người nâng, sao có thể trảo được như vậy đại một đầu lợn rừng. Có phải hay không người khác trảo, sau đó bị trình cầm hát cấp đoạt lại đây. Nàng rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, là cho tiền bạc. Vẫn là tiền hương hương cũng không tin, há mồm liền phải nói ra nàng trong đầu chuyển động hơn nửa ngày suy đoán. Đều không phải. Đại nha tuy rằng con nhỏ, lại cũng nghe ra tiền hương hương lời nói ác ý, lập tức giúp trình cẩm hát làm sáng tỏ nói, lợn rừng là tứ thẩm một người chảo. Ta nói đại nha, ngươi này còn tuổi nhỏ đi học sẽ nói dối. tiểu tâm về sau gả không ra. Hứa nhị tẩu hư lạnh một tiếng, bắt đầu uy hiếp nổi lên đại nha. Chính là, đại nha ngươi đều 9 tuổi, lại quá mấy năm liền có thể gả chồng. Nhìn một cái ngươi hiện tại một miệng lời nói dối bộ ráng, nhà ai chịu muốn ngươi như vậy tức phụ quá môn. Tiền hương hương một bên nói một bên liền véo bắt đại nha cánh tay, chạy nhanh, nói thật, này đầu đại lợn rừng rốt cuộc là nơi nào lầm ra. Tiền hương hương xuống tay lực đạo rất lớn, đại nha bị véo rất đau, nhịn không được liền kinh hô ra tiếng. Ngũ để mọi người làm gì vậy đâu. Hứa đại tẩu đang từ phòng bếp đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến tiền hương hương hành động, nhất thời đi tới đem đại nha hộ ở phía sau. Ta làm cái gì ta? Đại tẩu ngươi hướng ta ổn ảo cái gì? Trong nhà này... Tiền hương hương cũng cũng chỉ sợ hai hứa mãi mãi một người. Đối thượng hứa đại tẩu, tiền hương hương từ trước đến nay là không đệ bụng Ngươi cho ta không nhìn thấy. Ngươi vừa mới hứa đại tẩu tuy rằng tính tình mềm, khá vậy sẽ không trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị khi dễ, lập tức liền tưởng cùng tiền hương hương lý luận rõ ràng. Ta vừa mới làm sao vậy ta? Đại tẩu không phải ta nói ngươi, ngươi ngày thường cũng đừng quá đem tâm tư đặt ở như thế nào lấy lòng tứ tẩu trên người. Nhìn một cái ngươi đều đem đại nhà giáo thành bộ ráng gì Một cái cô nương ra lại đầy miệng nói dối, sớm muộn gì gả không ra. Căn bản không chờ hứa đại tẩu đem nói cho hết lời, tiền hương hương ác nhân trước cáo trạng kêu la ra tiếng. Ngươi, hứa đại tẩu mồm mép công phu hoàn toàn không phải tiền hương hương đối thủ, nhất thời khí đầy mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Đại tẩu, ta chính là thiệt tình vì ngươi hảo. Chính ngươi nói, tam nha cùng ngũ nha lúc này ở đâu? Còn không phải canh giữ ở lao tứ ra hai cái tiểu tử bên người đương sai xử nha đầu. Đương đương đều dẫn đầu phí thời gian chính mình thân khuê nữ, người khác còn có thể đem nhà ngươi ba cái nha đầu để ở trong lòng. Thượng vội vàng làm chính mình thân khuê nữ đi hầu hạ người, đại tẩu ta cũng thật là phục ngươi tiền hương hương đương nhiên không phải thật sự ở vì đại nha tam tỷ mội xuất đầu, nàng chính là không thể gặp trình cầm hát nhật tử quá hào quá. Nay không, một có cơ hội nàng liền bắt đầu tận dụng mọi thứ ly rán nổi lên hứa đại tẩu cùng đại nha mẹ con chi gian cảm tình. Liên tính hứa đại tẩu tưởng định bợ lấy lòng trình hát Chỉ cần đại nha tam tỷ mội không phối hợp, nàng đảo muốn nhìn hứa đại tẩu này ra diễn còn như thế nào đi xuống sướng. Tiên hương hương tưởng rất tốt đẹp, đại nha lại không có theo nàng tưởng đi xuống dưới. Trong nhà vài vị thẩm thẩm, đại nha vốn là không có gì thiên tốt. Nhưng là từ khi tứ thẩm sinh hai cái đệ đệ lúc sau, đại nha đối trình cầm hát vị này tứ thẩm liền càng ngày càng thân cận. Tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng đại nha có thể giành mạch cảm giác được, hiện tại tứ thẩm đối với các nàng tam tỷ mội đều thực hảo Lặng lẽ sở sở trình cầm hát hôm nay đưa cho tay nàng khăn, đại nhà ánh mắt hiện lên kiên định. Lao ngu ra, người gần nhất có phải hay không quá càn dỡ chút. Đều dám sau lưng bàn lộng thị phi, rắp mặt khi dễ trưởng tẩu cùng chất nữ. Con tưởng bị đánh có phải hay không? Hứa mãi mãi chính vui sướng hài lòng chuẩn bị kêu mấy cái con dâu một khối đi thu thập lợn rừng, liền nghe được tiền hương hương kêu la. sắc mặt trầm xuống, hứa mãi mãi vọt lại đây. Cùng với hứa mãi mãi tiếng hét phẫn nộ khởi Trong viện bao gồm hứa ra ra chờ một chúng hán tử ở bên trong tất cả mọi người quay đầu nhìn lại đây. Dây lát gian, Thiền Hương Hương trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. 12. Đệ 12 Trương Thiền Hương Hương thừa nhận, nàng thực thích vạn chúng chú mục cảm giác. Nhưng lúc này giờ phút này như vậy hình ảnh, tuyệt đối không phải tiền Hương Hương muốn nhìn đến. Trong lúc nhất thời, Thiền Hương Hương trên mặt liền không nhìn được, vội vàng giải thích nói, Nương, ta không có, ta chính là cùng đại tẩu cùng đại nha nói giỡn. Nói giỡn? Tiền hương hương không giải thích còn hảo, này một giải thích nhất thời khiến cho hứa mãi mãi lửa giận càng thêm tràn đầy, ngươi là đương lão nương điếc vẫn là mù. Lao nương chính thai nghe được, tận mắt nhìn thấy đến, ngươi cư nhiên cũng dám ở láo nương trước mặt trận mắt nói dối. Bị hứa mãi mãi như vậy một giống, tiền hương hương cứng đờ, trong lòng cực kỳ bất mãn, trên mặt lại không dám biểu hiện. Lao ngụ ra, lão nương cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu, còn dám ở nhà nháo sự, ngươi liền cấp lao nương lăn trở về tiền ra thôn đi Nếu như là lao tứ ra ở nhà nháo sự, hứa mãi mãi tạm thời nhịn. Dù sao lão tứ ra từ gả tiến hứa ra, liền không có một ngày ngừng nghỉ quá. Cũng liền sinh hài từ lúc sau, nhà bọn họ nhật tử mới hơi chút thoải mái chút. Nào nghĩ đến nàng thoải mái nhật tử mới qua không hai ngày, lão ngũ ra lại bắt đầu làm ẩm ý đi lên. Thật đương nàng là dễ khi dễ bà bà có phải hay không. Nay cả gia đình nhật tử còn muốn hay không qua. Tin hay không nàng lập tức làm lão ngũ đem tiền hương hương đưa về nhà mẹ để đi. Nương, ta cũng không dám nữa. Sợ thật sự bị chạy về nhà mẹ đẻ, Tiền Hương Hương khẽ cắn môi, chỉ phải đi trước thành thành thật thật nhận sai. Người tốt nhất là thật sự biết sai rồi. Ngư Ma Uy hiếp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiền Hương Hương, hứa mãi mãi hừ lạnh một tiếng, cũng lười đến tiếp tục cùng Tiền Hương Hương tốn nhiều mối lưới, mà là xoay người đi hướng trong viện một chúng hương thân. Nhà ta lão tứ tức phụ nói, nay đầu lợn dừng lưu tại trong nhà chờ ta ra lão tứ viện thị trở về, thỉnh các hương thân đều tới trong nhà uống rượu ăn thịt. Hứa mãi mãi sát thật rất cường thế, lại cũng sẽ không đi tham không thuộc về nàng công lao. Tỷ như hôm nay chuyện này, hứa mãi mãi liền toàn bộ đem công lao đều đẩy cho trình cầm hát. Hứa ra ra nhưng thật ra không có quá lớn ý tưởng. Lợn dừng bốn dĩ chính là lao tư tứ tức phụ bắt được, nếu lao tư tứ tức phụ đã cùng hứa mãi mãi thương lượng hảo, liền cùng cấp với quyết định của hắn. Hứa ra mấy huynh đệ cũng đều không mở miệng. Sự tình trong nhà chỉ cần đề cập đến lao tứ kia đều là hẳn là. Nhiều năm như vậy xuống dưới bọn họ cũng đều thói quen. Hứa nhị tẩu, hứa tam tẩu cùng tiền hương hương liền không phải thật cao hứng. Trong nhà thật vất vả được như vậy một cái có thể tới tiền tiền thu, cư nhiên còn muốn lưu trữ trở đến lao tứ trở về. Nhưng mà, lại có ý tưởng cũng chỉ có thể gác ở trong lòng, hứa nhị tẩu tam chỉ em dâu đều là không dám nhận hứa mãi mãi mặt mở miệng trong đối. Cuối cùng, cũng chỉ có thể tạm thời ghi tạc trong lòng. Cùng hứa ra tam chỉ em dâu bất đồng, trong viện một chúng hương thân đều rất vui mừng. Một bên phụ họa hứa mãi mãi mời khách, một bên liền khen nổi lên trình cầm hát hảo phóng cùng kéo léo. Hai cái tôn tử mẹ ruột đã chịu khen, hứa mãi mãi tự nhiên là vui. Nàng chỉ là một giới ở nông thôn lão phụ nhân, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng nàng cũng biết, gì vãng trình cầm hát ở trong thôn thanh danh nhưng không thế nào dễ nghe, sớm muộn gì sẽ ảnh hưởng đến nhà mình láo tứ tiền đồ, lại còn có sẽ gián tiếp liên lụy nàng hai cái đại béo tôn tử. Giống hiện nay như vậy các hương thân đều ở khen lão Tứ tức phụ liền rất hảo Vô cùng náo nhiệt tiến đi sở hữu Hương thần hứa mãi mãi trên mặt trước sau treo tươi cười miệng đều sắp khép không được nhiệt tình 10 phần chỉ huy trong nhà mấy nam nhân cùng nhau đậ thủ giết heo chặt thịt nói là chờ đến hứa Minh chi trở về lại mời khách nhưng Rốt cuộc là một chỉnh đầu đại lợn rừng hứa ra hôm nay cơm chiều khẳng định là muốn thêm đồ ăn liên ngày thường sẽ không theo hứa ra người cùng nhau cộng bản trình cầm hát cũng bị hứa mãi mãi kêu lên tới tới tới lao T tức phụ nay cái chính là nhà chúng ta đại công thần ăn nhiều một chút thịt. Hứa Mãi Mãi giọng nói rơi xuống đất, một m้าน muỗng lợn rừng thịt liền rừng ở trình cầm Hát trong chén. Cảm ơn ương. Không có cự tuyệt Hứa Mãi Mãi múc lại đây đồ ăn, trình cầm Hát tiếp theo liền nói nói, cha cùng đại ca hôm nay nâng lợn rừng xuống núi cũng vất vả, hẳn là ăn nhiều một chút. Đều nghe ngươi. Lao tứ tức phụ chủ động muốn cho ra thịt đồ ăn, Hứa Mãi Mãi nghe được rất là vừa lòng, liên tiếp hai muỗng lợn rừng thịt khô giòn lưu loát đặt ở Hứa Gia Gia cùng Hứa Đại Ca trong chén. Đúng rồi còn có đại nha. Nếu không phải đại nha cực cực khổ khổ lánh ta lên núi, ta cũng sẽ không may mắn như vậy khí đụng tới lớn như vậy một đầu lợn rừng. Trình cầm hắt nhìn ra được tới, hứa mãi mãi là thật sự rất hào phóng ở phân thịt đồ ăn, tự nhiên sẽ không quên giúp đại nha tranh thủ phúc lợi, đại nha ăn nhiều một chút thịt, sửa minh lại mang tứ thẩm lên núi đi bắt lợn rừng A. Ta không ăn thịt, cấp tứ thẩm ăn. Sớm đã thành thói quen trong nhà hảo đồ ăn đều phải đưa cho tứ thẩm ăn, đại nha Ngự khi rất là theo lý thường hẳn là Làm cái gì không ăn Nên là ngươi, ngươi cũng chỉ còn ăn Đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa Hứa mãi mãi nói liền múc nửa muống thịt đặt ở đại nha trong chén Tuy rằng chỉ có nửa muống Khá vậy so đại nha ngày xưa ở cái này Trong nhà đã chịu đãi ngộ muốn hảo quá nhiều Đại nha cả người đều ngây ngẩn cả người Không dám tin tưởng ngẩn đầu đi xem hứa mãi mãi Lại là không dám động chết búa Như thế nào Còn muốn lao nương mi đến ngươi trong miệng không thành Đối thượng Đại Nha hôn loạn kinh sợ sợ hai ánh mắt, hứa mãi mãi ngự khí liền không có như vậy ôn hòa, trực tiếp mắng. Đại Nha tức khắc túi đầu, theo bản năng liền bảo vệ chính mình trong chén thịt. Thấy như vậy một màn, Trình cầm hát không cấm cười, Đại Nha, mãi mãi đây là khen người đâu. Yên tâm ăn, không ai sẽ mang ngươi. Đại Nha là tin tưởng Trình cầm hát bởi vì Trình cầm hát trấn an, nàng dần dần an tâm. Theo sau, Yên lặng đem chính mình trong chén mới đến lợn rừng thịt gắp một khối cấp hứa đại đ lại gấp hai khối phân biệt cấp tam nha cùng ngũ nha. Hứa Đại Tẩu nhịn không được liền đỏ vành mắt, nỗ lực khắc chế lệ ý, trong lòng tràn đầy ấm áp. Trong lúc vô tình thoáng nhìn một màn này, Trình cầm Hát đối Đại Nha ấn tượng liền càng tốt. Ta cũng muốn ăn thịt. Vừa thấy đại phòng tam tỷ muội đều có thịt ăn, nhị phòng nhị nha cùng tứ nha hai tỷ muội liền không đáp ứng, châm miệng một lời há mồm chiều Đại Nha hô. Tam phòng lục nha cùng thất nha không có ra tiếng, lại cũng nhịn không được mắt trông mong nhìn về phía Đại Nha. A Cả ngày chỉ biết ăn. Ăn cái gì ăn? Không đợi đại nha mở miệng đắp lại, hứa mãi mãi liền gầm lên ra tiếng, đại nha ngươi ăn ngươi. Ai cũng không chuẩn phân. Ở mọi người cảm nhận chung, hứa mãi mãi vẫn luôn là như vậy. Nàng người này kiên nhẫn cũng không tốt. Đặc biệt là đối trong nhà bảy cái cháu gái, nàng trước nay đều là thô thanh thô khí, liền mắng mang uống, giờ phút này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà duy đọc hôm nay, đại nha cảm thấy hứa mãi mãi tức giận mắng thanh không hề như vậy sợ hãi. Ngoan ngoan gật gật đầu, đại nha lập tức vùi đầu khổ ăn. Nương chính là bất công. Mắt nhìn đại nha tam tỷ mội có thịt ăn, nhà mình hai cái nữ nhi lại không có thịt ăn, hứa nhị tẩu nhất thời liền không tình nguyện, tiểu tiểu thanh lầm bầm nói. Tiền hương hương muốn là không tính toán tham dự trong đó. Dù sao cũng không phải nàng nữ nhi bị khác nhau đãi ngộ, cần phải nói đến hứa mãi mãi bất công, tiền hương hương liền rất hăng hái, ý có điều chỉ nói, nương, kế tiếp có phải hay không nên đến phiên chúng ta chỉ em dâu mấy người. Hứa mãi mãi chính nửa muỗng nửa muỗng thịt lục tục múc cấp mặt khác mấy cái nhi tử, đột nhiên bị tiền hương hương như vậy một đảo. Hứa mãi mãi thủ hạ run lên, đem cái muỗng ném về đồ ăn trong chén, các ngươi chính mình không trường tay. Sẽ không chính mình kẹp. Tuy nói là thêm đồ ăn, nhưng hứa mãi mãi từ trước đến nay đem trong nhà nhật tử quá cực kỳ tinh tế, cũng chỉ cầm một tiểu khối thịt ra tới. Đêm nay lại là hứa đại tẩu trường uống, hứa mãi mãi nói nhiều ít thịt chính là nhiều ít thịt, một khối cũng không có nhiều. Chỉ là bởi vì trong nhà rốt cuộc nhiều như vậy khẩu người, này đây hứa đại tẩu liền bỏ thêm rất nhiều khoai tây cùng lợn rừng thịt cùng nhau hầm. Hứa mãi mãi là hàng năm đều vì người trong nhà phân đồ ăn cao thủ. Cái muôn ước lượng một thước lượng, run run lên, tưởng múc cái gì sẽ có cái gì đó. Như vậy một lát sau, từ trình cầm hắt đến hứa ra láo ngũ, liên tiếp người phân xuống dưới, giờ phút này trên bàn cũng chỉ dư lại khoai tây, không có mấy khối thịt. Tiên hương hương mới đầu còn không có chú ý tới vấn đề này. Vừa mới nàng bị hứa mãi mãi cư nhiên phá lệ cấp đại nhà phân nửa muông thịt heo hành động kinh sợ, một lòng một giả nghĩ đến dẫn phát chuyện này chỉnh cầm hát, hoàn toàn đã quên tiếp tục khẩn nhìn chầm chằm hứa mãi mãi phân đồ ăn. Nào nghĩ đến chờ nàng lấy lại tinh thần tập trung nhìn vào, trên bàn cũng chỉ dư lại khoai tây. Trong khoảnh khắc, thiền hương hương sắc mặt liền thay đổi. Cùng với đồng thời, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đều động Hứa nhị tẩu là hướng chính mình trong chén thịt Hứa Tam Tẩu còn lại là nhanh tay lẽ mắt đem dư lại số lượng không ít cuối cùng mấy khối thịt vứt ra tới đặt ở nhà mình hai cái nữ nhi trong chén. Thiên Hương Hương vừa mới vương tay, liền thấy được một màn này. Không chút suy nghĩ, nàng liền đoán giận ra tiếng, Tam Tẩu sao lại có thể như vậy? Thịt đều bị ngươi kẹp đi rồi, người khác còn ăn cái gì? Có cái gì ăn cái gì bái? Hứa Tam Tẩu cũng là một miếng thịt cũng chưa ăn đến trong miệng. Nhưng là mắt nhìn lục nha cùng thất nha ăn thì tan có tư có vị. Nàng cũng nói không nên lời cao hứng Nương Bị hứa tam tẩu vô lại ngữ khí khí Tiền hương hương không chút suy nghĩ liền hướng hứa mãi Ngoại cáo chạm, ngươi xem tam tẩu Cư nhiên đem nhà chúng ta thịt cấp nha đầu chết tiệt kia phiến tử ăn Nha đầu chết tiệt kia phiến tử làm sao vậy Nha đầu chết tiệt kia phiến tử Cũng là ta láo hứa ra cháu gái Không cho các nàng ăn Chẳng lẽ cho ngươi một ngoại nhân ăn Hứa mãi ngoại chính mình cũng là không có chạm vào thịt Không chút khách khi đem tiền hương Hương dối trở về Nương Ngươi sao lại có thể như vậy? ta khi nào là người ngoài? Không chừng ta trong bụng giờ phút này liền suy chúng ta lao hứa ra tôn tử đâu? Tiến hương hương không cao hứng vì chính mình tăng thêm át chủ bài. Ngươi bụng. Thành à, có bản lĩnh ngươi trước đem lão nương đại béo tôn tử sinh hạ tới, lại đến cùng lao nương để yêu cầu. Hứa mãi mãi biểu môi, khinh thường nói. Kia tứ tẩu còn không có sinh phía trước, nương không cũng chuyện gì đều theo tứ tẩu. Có trình cầm hát cái này điển hình ở phía trước lập. Tiền hương hương nói cái gì cũng không phục. Ngươi cùng lao tứ tức phụ so. Lao tứ tức phụ có thể một thai cho ta lao hứa ra sinh hai cái nhi tử. Lao tứ tức phụ có thể cho ta lao hứa ra chảo một đầu lợn rừng trở về. Ngươi đâu? Ngươi cũng liền so lao tứ tức phụ vãn một tháng quá môn, lão nương tôn từ đâu? Ảnh nhi cũng chưa nhìn đến. Không phải hứa mãi mãi không coi trọng tiền hương hương bụng. Thật sự là trình cầm hát một thai hai cái đại béo tôn tử cho hứa mãi mãi quá lớn kinh hỉ Mặc dù Tiền Hương Hương thật sự lập tức lại cấp hứa nguyện mạn sinh cái tôn tử, hứa nguyện mạn sắc thật sẽ cao hứng, nhưng lại xa xa cập không thượng phúc bảo hòa lộc bảo ở hứa nguyện mạn cảm nhận trung địa vị. Càng Miễn Bản, Tiền Hương Hương trong bụng căn bản không có tin tức, nhìn không thấy, cũng sợ không được, hứa nguyện mạn sao có thể sẽ đối Tiền Hương Hương nhìn với con mắt khác? Bị hứa nguyện mạn đổ sắc mặt xanh mét, giờ khác này Tiền Hương Hương miễn bản nhiều ngẹn quất. Không dám công nhiên cùng hứa nguyện mạn cái nhau, nàng đơn giản trực tiếp vươn tay Hung tợn bóp lấy ngồi ở bên người nàng hứa ra la ngũ. 13, đệ 13 chương. Hứa Ngũ đệ chính tâm tình sung sướng hướng trong miệng uy thịt, đột nhiên bị Tiền Hương Hương như vậy dùng sức một béo, thiếu chút nữa không nhìn xuống kêu lên ra tiếng. Đón nhận Tiền Hương Hương tràn đầy phẫn nộ ánh mắt, Hứa Ngũ đệ yên lặng đem đã uy đến bên miệng thịt đưa đến Tiền Hương Hương trong chén. Đồng thời, cho Tiền Hương Hương một cái ngừng nghỉ chút ánh mắt. Tiền Hương Hương cơ hồ phải bị khí điên rồi. Nghe một chút nàng đều bị hướng mãi ánh mắt thành bộ dáng gì. Hứa phú quý cư nhiên đều không ra tiếng che chở nàng. Thật là không tiền đồ nam nhân. Hứa mãi mãi tự nhiên thấy được tiền hương hương cùng hứa ngũ đệ hô động, lại không có để ý tới. Nhi tử cưới tức phụ liền thuộc về nữ nhân khác, nàng chính mình lại không phải không có nam nhân, còn có thể gắt gao bá chiếm hứa ra ngũ huynh đệ không bỏ. Chỉ cần hứa ngũ đệ chính mình vui chịu, tiền hương hương như thế nào đối đại hứa ngũ đệ, hứa mãi mãi đều sẽ không can thiệp. Nương, ăn thịt. Liên ở ngay lúc này Trình cầm hát chủ động gắp một chiếc đũa thịt bỏ vào hứa mãi mãi trong chén. Hứa mãi mãi sừng sốt vẫn thường như vậy cường thế một người lại là bị trình cầm hát thình lình xảy ra hành động cấp làm cho không có ngôn ngữ. Nàng đời này lần đầu tiên ăn con dâu kẹp thịt, cư nhiên là lao tứ tức phụ cấp. Thoáng nhìn một màn này, hứa ra mọi người đều là thần sắc khác nhau. Vì này xúc động người có, không cho là đúng cũng có, chỉ xem chính mình trong lòng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Không có để ý đại gia phản ứng. Trình cầm hát nhật nhà hướng tới hứa mãi mãi cười cười, không nói thêm nữa khác, trực tiếp túi đầu bắt đầu ăn chính mình. Thẳng tóc nhìn trình cầm hát, hứa mãi mãi một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, lúc trước bị tiền hương hương kích khởi hỏa khí trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn, một mặt cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Đến tận đây, trên bàn không khí liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Đương nhiên, mọi người đều không nói chuyện nữa, lại cũng đều không phải là đều không có mặt khác động tắt nhỏ thì như hứa ra ra lúc sau cũng gấp một chiếc đua thịt đưa đến hứa mãi mãi trong chén, như vậy hành động chính là xưa nay chưa từng có, chút nào không thua gì chỉnh cầm hát mang cho hứa mãi mãi chấn động, thẳng đem hứa mãi mãi náo loạn cái đỏ thấp mặt. Hứa đại ca cùng hứa tam ca còn lại là học theo, cơ hồ đều đem chính mình trong chén thịt tất cả đều phân cho nhà mình tức phụ cùng nữ nhi. So sánh dưới chỉ lo vùi đầu ăn uống thỏa thích hứa nhị ca cùng hứa ngũ đệ liền không có quá nhiều phản ứng. Thanh thạo Huynh đệ hai người nhanh chóng giải quyết xong rồi chính mình trong chén thịt, sợ bị người đoạt đi dường như, phá lệ dứt khoát lưu loát. Mắt thấy Hứa đại tẩu cùng Hứa tam tẩu đãi ngộ, thậm chí liền Hứa mãi mãi đều được hứa ra ra phân thịt, hai người bọn nàng lại là cái gì đều không có. Hứa nhị tẩu cùng Tiền Hương Hương liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được hừng hực thiêu đốt lửa giận. Chẳng qua ngại với ở trên bàn cơm, cả gia đình người đều ở, các nàng không được phát tác, cũng chỉ có thể đi trước mẹ chứ. Cơm nước xong, theo thường lệ nên là giữa chén thời điểm, Hứa ra tổng cộng 5 vị con dâu, trình cầm hát trước nay đều bị bài trừ bên ngoài, mặt khác 4 vị con dâu tắt thay phiên làm trong nhà việc. Hôm nay vừa lúc đến phiên. Thiền Hương Hương. Ta không thể. Trận trắng mắt, Thiền Hương Hương đứng dậy muốn đi người. Nàng lại không ăn đến thịt, dựa vào cái gì muốn nàng rửa chén. Ai ăn thịt nhiều nhất, ai tẩy đi. Ngươi làm ẩm ý cái gì đâu. Chạy nhanh tiến phòng bếp rửa chén đi. Kịp thời giữ chặt Thiền Hương Hương, hướng ngũ đệ đệ thấp thanh âm, những mày nhắc nhở nói Hán tưởng rất đơn giản, trong nhà vài vị tẩu tử đều là như thế này lại đây. Nên là ai rửa chén ai liên tẩy, tiền hương hương cũng không ngoại lệ. Muốn đi ngươi đi. Giờ phút này tiền hương hương chính sinh hứa ngũ đệ khí, đương nhiên không vui nghe hứa ngũ đệ nói, tức giận hồi dôi nói. Tiền hương hương ngươi tức giận lung tung cái gì. Không hề dự chịu bị tiền hương hương hạ mặt, hứa ngũ đệ theo bản năng nhìn nhìn còn ở nhà chính mặt khác hứa ra người, chỉ cảm thấy thật là mất mặt, tức khác liền dương cao giọng hứa phú quý ngươi giống ai đâu "Hờn ai nại mang nàng?" Tiền Hương Hương không dám cãi lại. Thay đổi hướng ngũ đệ, Tiền Hương Hương liền không khách khí. "Ta giống ai? Ta giống ngươi. Ngươi nói ngươi như thế nào đương nhân nhi tức phụ? Cả ngày ở nhà không yên phận, một hai phải làm ẩm ý chọc nương sinh khí. Hiện nay nhưng hảo, ngươi liền phòng bếp việc cũng không chịu làm. Ngươi đây là muốn trời cao sao?" Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương ngày thường cảm tình không tồi, Hứa Ngũ Đệ cũng nhất quán nhường Tiền Hương Hương. Nhưng Tiền Hương Hương quá không cho Hứa Ngũ Đệ lưu thể diện. Hứa ngũ đệ lại là cái cực kỳ hảo mặt mũi, này không phải rác mặt rằng co. Tiên hương hương vốn là không nghĩ nói ra, nhưng là hứa ngũ đệ thật sự khinh người quá đáng. Nàng liền không thuận theo không bông tha, dựa vào cái gì liền phải ta đi rửa chén. Trong chén thì ta ăn sao? Ai ăn nhiều nhất, ai tẩy đi? Ta là hứa ra con dâu, tứ tẩu không phải sao? Ngươi như thế nào không nói nàng đi? Ngươi đừng động một chút liền lấy tứ tẩu nói sự. Tứ tẩu cùng ngươi không giống nhau. Nói nữa... Ngươi như thế nào liền không ăn thịt? Cả gia đình ngồi ở cùng nhau, không đều một cái trong nồi ăn. Hứa ngũ đệ là sẽ không nói trình cầm hát không đúng. Ít nhất, hắn sẽ không làm cho trình cầm hát mặt nói. Nếu không, chỉ biết cho hắn tứ ca tăng thêm không cần thiết phiền thoái. Hắn tứ ca muốn miệng thư đã thực vất vả, hắn nói cái gì cũng không thể kéo hắn tứ ca chân sau. a nói thật đúng là dễ nghe. Ngươi đương nhiên ăn đến thịt, ta đâu? Ta ăn sao? Tiên Hương Hương trong lòng so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, nàng cùng Trình cầm Hát sắc thật không giống nhau. Từ khi Trình cầm Hát sinh hai cái nhi tử, mặc dù nàng trong lòng lại nhiều bất mãn, nói ra cũng sẽ không có người đứng ở nàng bên này. Nhưng là, đêm nay thịt nàng nhưng không ăn đến trong miệng, đây là thiết giống nhau sự thật. Tiên Hương Hương ngươi sao lại có thể tin khẩu nói bậy? Mới hạ bàn ăn ngươi đã kêu gào không có ăn đến thịt. Không dám tin tưởng nhìn tiền Hương Hương, hướng ngũ đệ là thật sự sinh khí. Ta vốn dĩ liền không có ăn đến. Bị hứa ngũ đệ ngữ khí chọc giận, tiền hương hương chỉ chỉ một bên hứa đại ca cùng hứa tam ca, nhân ra đại ca cùng tam ca liền biết đem thịt phân cho tức phụ nữ nhi, ngươi đâu. Ngươi cũng chỉ biết hướng chính ngươi trong bụng tắc, ngươi có xem qua ta liếc mắt một cái sao. Ta không phải đã cho ngươi sao. Ở hứa ngũ đệ xem ra, hắn rõ ràng liền phân cho tiền hương hương thịt, hơn nữa vẫn là từ hắn bên miệng nhường ra tới cấp tiền hương hương. Ngươi vậy chỉ có một hối. Là, hứa ngũ đệ cho nàng một hối, nhưng là càng nhiều đâu. Tiền hương hương đặc biệt không cam lòng cả giận nói. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tiền hương hương kéo xuống thể diện. Hứa ngũ đệ lý trí toàn vô, ngươi còn muốn ăn nhiều ít hối. Thật muốn như vậy muốn ăn thịt, ngươi nhưng thật ra lên núi chính mình trộm tới A Hứa phú quý, ta cùng ngươi không để yên. Làm nàng lên núi đi bắt lợn rừng. Hứa phú quý đây là nói rõ muốn nàng đi chịu chết. Tiền hương hương dương nanh múa vướt liền nào tới. Hứa ngũ đệ không nghĩ tới tiền hương hương sẽ đột nhiên đậu thủ. Đột nhiên không kịp phòng ngửa bị cào vừa vặn. Thiền hương hương, ngươi cho ta dừng tay. Hứa mãi mãi ban đầu là không tính toán nhúng tay. Nhưng tiền hương hương làm cho nàng mặt đều dám cào nàng nhi tử, hứa mãi mãi giống giận ra tiếng. Thiền hương hương mới không thèm nhìn hứa mãi mãi. Nàng cũng chỉ quản thượng thủ, tiếp theo lại cảo hứa ngũ đệ vài hạ, ngáy mắt khiến cho hứa ngũ đệ trên mặt treo màu. Lần này, sự tình càng thêm nghiêm trọng, liền hứa ra ra đều đen sắc mặt. Thiền hương, hương là cái có tâm tư Cào con người toàn vẹn lúc sau, nàng cũng bình tĩnh xuống dưới. Thoáng nhìn hứa phú quý trên mặt vết thương, tiền hương hương khẽ cắn môi, một dầm chân, đơn giản liền xoay người muốn chạy tiến chính mình trong phòng trốn đi. Trên đường đi ngang qua trình cầm hát thời điểm, còn cố ý hung hăng đụng phải qua đi. Trình cầm hát rất vô tội. Nàng một chữ cũng chưa nói, lại bị tiền hương hương một mà lại chỉ tên nói họ ở nào. Vốn dĩ nàng còn chuẩn bị nói cái gì đó, giờ phút này bị tiền hương hương đâm lại đây, nàng nhanh nhẹn di động bước chân tránh đi Tiền Hương Hương là thật sự thực chán ghét Trình Cầm Hát, cho nên nàng đâm lại đây lực đạo rất lớn. Nhưng mà, Trình Cầm Hát né tránh, sắc không được chính mình đi phía trước hướng xu thế Tiền Hương Hương cứ như vậy đi thẳng đụng phải môn trụ. Trình Cầm Hát muốn giữ chặt Tiền Hương Hương. Nhưng mà nàng vươn đi tay bị Tiền Hương Hương trụ bay, liền cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiền Hương Hương đụng phải cái vỡ đầu chảy máu. Tiền Hương Hương chỉ cảm thấy trên đầu kịch liệt đau đớn chuyển đến, theo bản năng tay một sờ, thế nhưng tất cả đều là huyết. Trực tiếp liền đem Tiền Hương Hương sợ tới mức liên thanh thét trói thai, thiếu chút nữa ngất. Lão Ngũ chạy nhanh đem nàng lộng về phòng. "Lão đại, đi thỉnh đại phu." Hứa Mãin Mãi cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra ngoài ý muốn phát sinh. Tuy rằng rất là bực bội, lại vẫn là lập tức công đạo nói. Hứa Ngũ Đệ cùng Hứa Đại ca lập tức hành động. Một cái đi đỡ ngồi dưới đất thét trói thai không thôi Tiền Hương Hương, một cái chạy ra môn đi tìm đại phu. Tiền Hương Hương bị thường, trên bàn cơm chén là khẳng định sẽ không dạt sạch. Hứa nhị tàu sớm tại Xem hoàn hảo diễn trước tiên liền trốn trở về chính mình trong phòng hứa Tam Tẩu cũng không có muốn động thủ ý tứ cuối cùng vẫn là hứa đại Ttàu Yên lặng thu thập chén đúa cầm đi trong phòng bếp rửa sạch sẽ hứa ra thôn có đại phu cũng họ hứa cùng hứa ra ra cùng thế hệ cũng là hứa ra ngũ huynh đệ đường thúc nghe nói hứa ra lão ngũ tức phụ bị thương hứa đường thúc tới thường mau thiên Hương Hương Tuy rằng trên đầu chạy huyết nhưng là thương cũng không trọng hứa đường thúc ở nhìn kỹ qua sau khai một ít thảo dược Liền dẫn theo ý địa dương chuẩn bị rời đi. Tiền hương hương tức khắc liền không đáp ứng, chỉ cảm thấy hứa đường thúc đối nàng thường căn bản không coi trọng, chết sống không cho hứa đường thúc dễ dàng như vậy liền chạy lấy người. Hứa đường thúc tính tình từ trước đến nay cổ quái, căn bản không thèm nhìn tiền hương hương la to, thẳng chạy lấy người. Được rồi. Cầm miệng. Nói thêm nữa một chữ, liền cấp lao nương lăn trở về tiền ra thôn đi. Hứa mãi mãi là thật sự bị tiền hương hương khí tàn nhẫn, một cái giận mắt chừng lại đây uy nói Hồi liên hồi. Liên tính ngươi không tiến ta hồi tiền ra thôn, ta chính mình cũng muốn trở về. Ta muốn cùng ta cha mẹ nói, các ngươi lào hứa ra hợp nhau hỏa tới khi dễ ta. Tiền hương hương tự nhận nàng đã nhận lâu lắm, nương chính mình bị thương lý do, thái độ rất là cường, ngạnh trực tiếp cùng hứa mãi mãi rằng co. Hứa mãi mãi khi cực phản cười, như thế nào? Lao nương còn sợ ngươi không thành. Lào ngũ, lập tức đem này họa đầu lĩnh cấp Lao nương đưa về tiền ra thôn đi. Không có Lao nương chấp thuận. Không chuẩn nàng lại bước vào chúng ta lao hứa ra đại môn nửa bước. Nương hứa ngũ đệ vốn dĩ cũng là thực tức giận. Chính là xem ở tiền hương hương bị thương tình cảm thượng, thái độ của hắn lập tức liền mềm. Không cần câu nàng. Hứa phú quý, ngươi lập tức đưa ta về nhà mẹ đẻ. Ta phải về tiền gia thôn. Tiền hương hương một bên nói một bên tự hành xuống đất, bắt đầu thu thập khởi chính mình quần áo. Hứa mãi mãi cười nhạo một tiếng. Người đến nhiều xem tiền hương hương liếc mắt một cái, quay đầu đi xem chính mình đại béo tôn tử Nương, ngũ để mội còn hảo đi. Tiên hương hương động tinh nháo đến quá lớn, trình cầm hát cũng đều nghe vào trong thai, nhìn thấy hứa mãi mãi tiến bảo, nàng không cấm tò mò hỏi. Hảo, hảo thật sự. Nháo phải về nhà mẹ để tìm người cho nàng chủ trì công đạo, lại lánh nàng nhà mẹ để người tới nhà chúng ta nháo đâu. Dĩ vãng ở hứa mãi mãi trong lòng, lao tư tức phụ yêu nhất làm ầm ý hiện giờ vừa thấy, lao ngũ tức phụ càng là cái không bất lo. Quả nhiên là không có đối lập liền không có thương tổn. 14. Đệ 14 chương. Nghe nói tiền hương hương phải về nhà mẹ đẻ, trình cầm hát gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Đến nỗi tiền người nhà muốn tới hứa ra nháo, trình cầm hát nhưng thật ra không có để ở trong lòng. Trước không nói hứa ra có hứa mãi mãi như vậy một vị lợi hại nhân vật tồn tại, trình cầm hát cũng sẽ không làm như không thấy, khoanh tay đứng nhìn. Lao tư tức phụ, sửa ngày mai ngươi vẫn là đơn độc ở trong phòng ăn cơm, đừng đi ra ngoài trên bàn cơm. Trình cầm hát không nói chuyện nữa, hứa mãi mãi lại rất có chuyện nói. Trong nhà trừ bỏ ngươi đại tẩu, mặt khác mấy cái đều không phải sống yên ổn chủ Đừng nhìn hôm nay cơm chiều trên bàn chỉ có lao ngũ tức phụ nháo lên, lão nhị tức phụ cùng lao tam tức phụ chỉ sợ cũng đều nghẹn một bụng khí đâu. Nương, ta cũng đang muốn cùng ngài nói chuyện này. Nghiêm túc nhìn hứa mãi mãi, trình cầm hát nói, ta là cảm thấy, về sau trong nhà cũng đừng lại lo lắng cho ta làm, đặc thù đãi ngộ. Ngay thường đại tẩu các nàng ăn cái gì, ta liền ăn cái gì, không có quan hệ. Phía trước là ta quá không hiểu chuyện hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy có chút é e lệ. Về sau muốn vẫn là giống như trước như vậy, ta liền thật muốn không mặt mũi gặp người. Này sao lại có thể? Trong nhà cũng chỉ có ngươi một người tự cấp hài tử uy, mãi, còn một uy chính là hai đứa nhỏ. Người nếu là ăn không tốt, bị đói ta hai cái đại béo tôn tử nhưng làm sao bây giờ? Chuyện khác, hứa mãi mãi sẽ đáp ứng. Nhưng là chuyện này thượng, hứa mãi mãi sẽ không theo trình cầm hát, lao tư tức phụ ngươi cứ việc yên tâm lớn mặt ăn. Trước kia là bộ ráng gì? Về sau liền vẫn là bộ giáng gì trong nhà cá cùng thịt đều là ngươi một người hứa mãi mãi cô chấp trình cầm hát không phải ngày thứ nhất kiến thức lập tức cũng không tưởng cùng hứa mãi mãi cái cổ chỉ là ngược lại cấp ra mặt khác đề nghị tiêu bằng không nương liền đem hôm nay dết lợn rừng thịt nhiều thiết một ít cấp trong nhà thêm đồ ăn đặc biệt là cha cùng đại ca bọn họ mỗi ngày đều phải xuống đất làm việc lại không ăn được chút thật muốn mẹ suy sụp thân thể còn có nương ngài cũng là vất vả cả đời cũng là thời điểm nên ăn chút tốt Ta một cái lao thái bà yêu cầu ăn cái gì tốt. Hứa mãi mãi tức khắc liền cao hứng, ngoài miệng nói ghét bỏ nói, trên mặt tươi cười lại trước sau không có lui tán. Ngay sau đó, hứa mãi mãi nói phong cũng đi theo thay đổi, lận rừng là ngươi bắt trở về, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Chỉ cần ngươi không sợ bị người trong nhà ăn quá nhiều, chính ngươi cuối cùng nhưng thật ra không đến ăn liền hảo. Như thế nào sẽ sợ? Là cho chúng ta người trong nhà ăn, lại không phải cấp người ngoài ăn. Nương chỉ lo cấp trong nhà thêm đồ ăn, ăn xong rồi ta lại đi trên núi chảo. con làm đại nha mang ta cùng đi. Trình cầm hát vừa nói vừa không giấu vết bắt đầu vì đại nha tam tỉ mội mưu phúc, lợi. Trong khoảng thời gian này nàng xem đến rõ ràng, hứa mãi mãi đối trong nhà mấy cái cháu gái xác thật không thế nào coi trọng. Liên quan đại nha tam tỉ mội ở nhà cũng quá đến không phải thực hảo. Nói bừa cái gì đâu. Trên núi nhiều nguy hiểm. Người đi qua một lần cảm thụ cảm thụ là được, nơi nào tới tiếp theo. Hôm nay ngươi là vận khí tốt, đã bắt được lợn rừng người cũng không có thương tổn, nương mới không có má ngươi, cũng không mắng đại nhà. Lại có hồi thứ hai, xem nương như thế nào thu thập hai người các ngươi. Hứa mãi mãi tức giận hành trình cầm hát liếc mắt một cái, cẩn thận nghe nàng ngựa khí lại một chút không thấy ngày xưa chán ghét cùng ghét bỏ. Trình cầm hát như vậy có đối cảm xúc nhẹ bén thấy rõ lực người, không hề nghi ngờ liền cảm nhận được hứa mãi mãi che giấu ở cửa trách hạ quan tâm. nhịn không được, liền nở nụ cười Ngây ngô cười cái gì ngây ngô cười? Đừng tưởng rằng ta cái này lao thái bà là hảo lửa gạn. Nhà ta năm cái con dâu, liền thuộc ngươi là gan lớn nhất, chuyện gì đều dám làm, nói cái gì đều dám nói. Chính ngươi mở to hai mắt nhìn xem mặt khác mấy cái chị em dâu, ai dám chống đối ta cái này bà bà. Liền thuộc ngươi, nơi trốn đều cùng ta đối nghịch, sợ khí không ta. Đón nhận trình cầm hát tươi cười, hứa mãi mãi hổ hổ mặt, lười đến tiếp tục xem trình cầm hát chỉ là đem tầm mắt chuyển rời đến phúc bảo hòa lộc bảo trên người. Nương, ta không phải cố ý chọc giận ngài. Càng là cùng hứa mãi mãi tiếp xúc, trình cầm hát càng là thích vị này trưởng bối. Tuy rằng không phải nàng chân chính mẹ ruột, lại cũng là nàng thập phần kính yêu trưởng bối. Cũng cho nên, chẳng sợ rất rõ ràng hứa mãi mãi không phải thật sự sinh khí, nàng cũng vẫn là lập tức biểu lộ chính mình Minh sát thái độ. Hứa mãi mãi biểu môi, không lại nói tiếp, trong mắt lại là hiện lên một mặt rõ ràng vừa lòng thần sắc. Đương nương chính là không giống nhau mà nay lão ngũ tức phụ thực sự hiểu chuyện nhiều bên này hứa mãi mãi đối trình cầm hát càng thêm vừa ý tiền Hương Hương bên kia đã thu thập hảo quần áo rời đi hứa ra ngăn cản hơn nửa ngày cũng không ngăn lại tiền Hương hương hảo mặt ngụi hứa ngũ để tính tình vừa lên tới nhất thời phát hỏa cũng không hề ôn tồn hống tiền Hương hương Tuy tiền Hương Hương tự hành chạy lấy người tiền ra thôn ly hứa ra thôn cũng không xa tiền Hương Hương một đường tức giận trở lại nhà mẹ đẻ thằng đem tiền người nhà đều lắp bắp kinh hái khuê nữ ngươi sao đã trở lại Ngươi một người trở về. Phú quý không có bồi người cùng nhau. Thiên đều phải đen lại thấy đến tiền hương hương một mình trở về. Tiền đại nương nhịn không được liền hướng tiền hương hương sau lưng. Muốn tìm ra hứa phú quý đi theo sau đó thân ảnh. Nương. Tiền đại nương không hỏi con hảo. Vừa hỏi tiền hương hương liền bắt đầu gào khóc. Hứa ra người khi dễ ta. Bọn họ cả gia đình đều khi dễ ta. Cơm chiều trên bàn không cho ta ăn thịt. Cơm nước xong còn muốn ta một người rửa chén. Cái gì? có hắn lao hứa ra như vậy khi dễ người sao. Tuy rằng so ra kém hứa mãi mãi bưu hãn, nhưng tiền đại nương rốt cuộc là tiền gia thôn thôn trưởng phu nhân, nhiều năm như vậy từ trước đến nay là bị người phủng, khen tặng, cũng là không hảo treo trọc. Tiền gia những người khác sắc mặt cũng đều trầm xuống dưới. Đặc biệt là tiền thôn trưởng, trực tiếp liền vũ cái bàn đứng lên, đi, tìm nhà bọn họ nói rõ lý lẽ đi. Tiền thôn trưởng ở nhà có tuyệt đối lời nói quyền Hắn này một mở miệng, Tiến ra một đám người đều lập tức đứng dậy phụ họa Cứ như vậy, thuận theo tiền hương hương suy nghĩ, đại buổi tối sắc trời đã ám hắc, tiền người nhà tìm tới hứa ra. Hứa ra người đều chuẩn bị rửa mặt ngủ, lại bị tiền người nhà đã đến cấp đánh gãy. Các người lào hứa ra có phải hay không quá khi dễ người. Nhà ta khuê nữ nơi nào xin lỗi các người lào hứa ra. Từ gả tiến lào hứa ra, nhà ta khuê nữ liền vẫn luôn chịu thương chịu khó, ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội. Kết quả không những không có đổi lấy các ngươi hứa ra người cảm kích hiền lành đại, ngược lại bị các ngươi cả gia đình người hợp nhau hỏa tới khi dễ. Các ngươi không khỏi cũng quá không đem chúng ta tiền ra để vào mắt đi. Thật đương chúng ta tiền ra không ai có phải hay không. Nếu tới cửa tới chửi nhau, tiên đại nương khẳng định là xung phong. A. Các ngươi tiền người nhà thật đúng là dám tìm tới môn tới A. giáo dưỡng ra như vậy chỉ biết ở nhà chồng ham ăn biếng làm, gây chuyện thị phi hỏa đầu lĩnh, các ngươi rốt cuộc là nơi nào tới thể diện. Cư nhiên không biết xấu hổ chạy tới chúng ta lao hứa ra làm ấm ý. Hành à, nói rõ lý lẽ liền nói lý, lao nương còn đang muốn làm lao ngũ đi cho các ngươi tiền ra mang cái lời nói, giáo không hảo khuê nữ liền chính mình dưỡng nàng cả đời, đừng lại thả ra thai họa chúng ta lao hứa ra. Không hề có bị tiền đại nương khí thế hù doa trụ, hướng mãi mãi đôi tay chống nạnh, trực tiếp liền không khách khí rồi trở về. Các người lao hứa ra căn bản chính là ở lật ngược phải trái hát bạch. Chúng ta tiền ra khuê nữ một cái tái quá một cái hảo Không ra cửa trước nhưng tất cả đều là bách ra cầu thú hảo cô nương. Lúc trước nếu không phải các ngươi chính mình thỉnh bà mối thượng chúng ta tiền ra đi cầu hôn, nhà của chúng ta sao có thể đáp ứng đem khuê nữ gả đến các ngươi láo hứa ra tới. Lấy nhà chúng ta ở tiền ra thôn thân phận cùng địa vị, nhà chúng ta hương hương gả tới các ngươi láo hứa ra, là các ngươi láo hứa ra tám đời đã tu luyện hảo Phúc khí. Các ngươi láo hứa ra muốn làm rõ ràng, chúng ta hương hương đồng ý cùng nhà ngươi lão ngũ việc hôn nhân, là hủy khuất Hứa mãi mãi lời nói thực sự không thế nào dễ nghe, tiền đại nương khí nổi trận lôi đỉnh, bắt đầu làm thấp đi nổi lên láo hứa ra. Tấm tắc. Thời buổi này ra mặt dày người nhiều, giống các ngươi lão tiền ra như vậy ra mặt dày, lão nương xem như hôm nay mới khai mắt. Thấp gả. Con uy khuất. Các ngươi tiền người nhà một cái hai cái đều mắt bị mù có phải hay không? Không nhìn thấy chúng ta láo hứa ra chân chính thấp gả quá môn chính là ai? Không cái kia thiên kim tiểu thư mệnh, cũng đừng tưởng hưởng thiên kim tiểu thư phúc. Chỉ chỉ nghe tiếng đi ra trình cầm hát, Hứa mãi Mãi hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiền Hương Hương ánh mắt miễn bàn nhiều khinh thường, lao ngụ ra, chính ngươi đứng ra nói, ngươi có chỗ nào so được với ngươi tứ tẩu? Ngươi là sẽ đọc sách, vẫn là sẽ biết chữ. Nếu không nữa thì, ngươi có một cái tú tài cha, có thể một thai cấp chúng ta lão hứa ra sinh hai cái nhi tử. Ta bị Hứa Mãin Mãi giáp mặt châm chọc không thể sinh hài tử, Tiền Hương Hương chỉ cảm thấy thật là nan kham, tìm không ra phản bác lý do thoái thác, nước mắt xoè xoạch, xoạch đi xuống rớt. Khi dễ người, quá khi dễ người. Đồng dạng không thể nào phản bác tiền đại nương cũng là khí cả người phát run, hung tận sở trưởng chỉ vào hứa mãi mãi. Tiền thôn trưởng hiếp hiếp mắt, thần sắc gâm lánh nhìn lướt qua trình cầm hắt cùng hứa mãi mãi, trong lòng lửa giận đồn sinh. hắn một đại nam nhân, tự nhiên học không tới hứa mãi mãi như vậy người đàn bà đánh đá tác phong, cũng lời đến cùng hứa mãi mãi càng quái. Tiền thôn trưởng chỉ là trực tiếp tìm tới hứa ra ra, ngữ khí rất là không hảo, ông thông ra cấp cái cách nói. Lào ngũ ra đi trở về là như thế nào cùng thông gia nói. So với hứa mãi mãi, hứa ra ra sắc thật không như vậy hung hãn, cũng càng thêm bình tĩnh cùng lý trí, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ông thông gia cảm thấy hài tử có thể nói như thế nào. Đương nhiên là bị bao lớn ủi khuất, liền tình hình thực tế nói cho chúng ta đương cha mẹ nghe. Thấy hứa ra ra không đáp hỏi lại, tiền thôn trưởng càng là nhận định hứa ra ra đây là cố ý lảng tránh đề tài, không muốn cho bọn hắn tiền ra một cái cách nói. Trầm thấp ngữ khí liền mang lên vài phần uy hiếp cùng cảnh cáo. Nàng chịu Huỷ Khuất không đợi hứa ra ra mở miệng, hướng mãi mãi rít gạo liền vang lên, "Tiền Hương Hương ngươi sao như vậy không biết xấu hổ đâu? Ngươi một cái đương nhân ra con dâu, trong nhà đến phiên ngươi làm điểm thủ công nghiệp, ngươi liền nhăn mặt không làm, ngược lại đẩy cho ngươi đại tẩu làm." Lão Ngũ bất quá nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thượng thủ liền đem lão Ngũ mặt cấp cả hoa, càng sâu đến liền lão nương cái này bà bà đều dám đàng dương mặt chống đối. Ngươi còn có cái đương nhà người khác tức phụ bộ ráng sao. Nhân lúc còn sớm lăn trở về nhà mẹ để cho các ngươi láo tiền nuôi trong nhà hảo. Đừng lại ngốc tại chúng ta lao hứa ra chiếm mau, hố không kéo, phân, thật đương ai hiếm lạ ngươi không thành. Cùng với hứa mãi mãi giọng nói rơi xuống đất, hứa ra ra than nhẹ một tiếng, hướng về phía tiền thôn trường nói, đây là lao hứa ra cấp cách nói. Sai không ở lao hứa ra. Không ở các ngươi lao hứa ra, đó chính là sai ở ta khuê nữ. Hứa lao nhân ngươi chừng nào thì cũng trở nên cùng nhà ngươi cái này người đàn bà đanh đá giống nhau, học được mặt dày mày dạ. Trước kia ta còn nghĩ nhà ngươi ra hứa lao tứ như vậy cái người đọc sách, khẳng định ra phong thực hảo, lúc này mới nguyện ý đem khuê nữ gả cho nhà ngươi lao ngũ. Hiện tại xem ra, là ta láo tiền ra nhìn lầm rồi người, kết sai rồi thông ra. Cũng không biết chờ hứa lao tứ lần sau lại trở về, lại phát hiện quán thượng các ngươi như vậy toàn ra ngang ngược vô lý thân nhân, hán cái này người đọc sách thanh danh có thể hay không đã chịu ảnh hưởng Tiên thôn trưởng rốt cuộc không phải tầm thường nông ra hắn tử, hắn hiểu được không ít, xem đến cũng càng nhiều. Nay không, hắn vừa ra tay liền bắt trẻ hứa ra người uy hiếp, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía đặc biệt yêu cầu chú trọng thanh danh người đọc sách hứa minh chi. Vị này lao bàn nếu là nói như vậy lời nói, ta liền không đáp ứng. Theo lý tới nói, trước mắt là vài vị trưởng bối ở ra tiếng, chỉnh cầm hát không nên cắm, miệng. Nhưng là, đề cập đến hứa minh chi thanh danh, nàng liền không khả năng ngồi yên không nhìn đến. Chỉ nghe nói qua nhìn chúng con rể gả khuê nữ, chưa từng có nhìn chúng con rể huynh trưởng lúc này mới đáp ứng gả khuê nữ. Con thỉnh ngũ đệ mội nhà mẹ đẻ người có sự nói sự, không cần tùy ý dính liễu người khác. Dưng một chút, trình cầm hát tăng thêm ngựa khí, bổ sung nói, nhà ta phu quân lần này đi trước dự châu phủ tham gia viện thí, một khi khảo chung đó là thân phủ công danh tú tài lao ra, không cho phép bất luận cái gì giả dối bôi đen. Nếu không, bịa đặt người là muốn bị kiện, ăn trưởng hình. 15. Đệ 15 trương. Trình cầm hát lời này vừa nói ra, không riêng gì tiền người nhà, chính là một bên hứa ra người cũng kinh sợ. Bọn họ cũng đều biết người đọc sách thanh danh nhất quan trọng, nhưng bọn họ lại chưa chân chính ý thức được, một khi hứa minh chi khảo trùng tú tài rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Thằng đến bị trình cầm hát đánh thức, bọn họ mới có cái này nhận chi. Tứ tẩu ngươi hủ dọa ai đâu. Chúng ta hai nhà quan hệ họ hàng, chính là người một nhà. Cái gì điệu đặt không điệu đặt, tứ tẩu ngươi nhưng không cho nói bậy. Mắt nhìn tiền thôn trưởng bị trình cầm hắt rác mặt uy hiếp, tiền hương hương nhịn không được nhảy ra tới. Ta phi. Ai cùng các ngươi người một nhà. Nhà chúng ta họ hứa, nhà các ngươi họ tiền. Thiếu lung tung dính lưu quan hệ. Nhanh chóng phản ứng lại đây lúc sau, hứa mãi mãi đôi tay chống nạnh, tức khác liền cùng tiền hương hương kêu to thượng. Đón nhận hứa mãi mãi lửa giận, tiền hương hương theo bản năng liền rụt rụt cổ. Đối hứa mãi mãi, nàng là sợ hãi, khó tránh khỏi liền thua khí thế. Ai lung tung dính quan hệ Các ngươi láo hứa ra đây là muốn trở mặt không biết người. May hứa lao tứ còn không có khảo chung Tú tài. Hắn thật muốn khảo trung tủ tài, các ngươi láo hứa ra có phải hay không lập tức liền phải trời cao. Một tay đem tiền hương hương xả đến phía sau bảo vệ, tiền đại nương sắc mặt xanh mét, chửi ầm lên nói. Phi phi phi. Ngươi cái này chết, lão bà tử cư nhiên dám chú nhà ta lao tứ khảo không trúng tủ tài. Tin hay không lão nương lên mặt miệng tử chịu ngươi. Hung tận trừng mắt tiền đại nương. Hứa mãi mãi nói liền phải thượng thủ đánh người. Hứa mãi mãi đời này nhất kiêu ngạo chính là sinh dưỡng hứa minh chi đứa con trai này. Có thể nói hứa minh chi là bọn họ lao hứa ra nhất có tiền đồ mong đợi cùng hy vọng, chịu tải bọn họ mọi người kỳ vọng cao. Nàng nhất không thể cho phép, chính là có người nói hứa minh chi không tốt. Không nghĩ tới hứa mãi mãi một lời không hợp liền phải đánh người, tiền đại nương hoảng sợ, liên tục hô to ra tiếng, hàng xóm có hay không người ở nhà nhà. Đều mau đến xem xem a Tú tải lao ra mẹ ruột muốn đánh người. Hứa ra tú tải lao ra có cái đánh người mẹ ruột à. Tiên đại nương tiếng la đặc biệt thê lương, thẳng làm ở đây hứa ra mọi người đều thay đổi sắc mặt, càng là đưa tới không ít nghe được động tính hứa ra thôn hương thân. Hứa mãi mãi đã dơ lên bàn tay lập tức liền ngừng ở giữa không trung, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nơi nào sắp đặt. Đặc biệt là ở nhìn đến ngoài cửa nhanh chóng tụ tập không ít hương thân vây xem lúc sau, hứa mãi mãi liền càng thêm vô thố vô luận như thế nào Nàng đều không thể hỏng rồi lao tứ thanh danh càng là không thể hủy hoại lao tứ tiền đồ đây là tuyệt đối không thể một mảnh tranh phong tương đối khẩn trương rằng có trùng trình cầm hát đã đi tới kịp thời giữ chặt hướng mãi mãi cao nâng cánh tay trình cầm hát hơi hơi mỉm cười nhìn về phía mặt lộ vẻ đắc ý tiền đại đương năm nay viện Thí còn không có khảo xong vị này đại nương liền gấp không chờ nổi nơi nơi biệu đặt Tú tải lao ra danh sách đã ra lò chẳng lẽ là muốn đương giám thị Quang ra người nói bậ Ta mới không có đương Thanh Thiên Đại lão ra ra, ngươi, ngươi tiền đại nương lại rốt đặc cắn ai, lại cũng vẫn là biết được khoa cử giám thị quan đều là Thanh Thiên Đại lao ra. Nàng cũng không dám trêu chọc, càng thêm không dám đắc tội. Trình cầm Hát đứng yên bất động, mặt không đổi sắc nhìn tiền đại nương, chậm đợi tiền đại nương tìm ra thích hợp lý do thoái thác cùng lấy cớ. Đủ rồi, ngươi câm miệng. Sẽ không nói liền không cần nói chuyện. Đồng dạng ý thức được nguy hiểm tiền thôn trưởng lập tức đã đi tới, một bên đè thấp thanh âm quát lớn tiền đại nương. Một bên sắc mặt khó coi nhìn về phía trình cầm hát, hứa ra tứ nương tử, chúng ta đều là người nhà quê, không đọc quá thư, không hiểu cái gì đạo lý lớn, cũng học không được ngươi vị này tú tải ra tiểu thư nói chuyện. Còn thỉnh hứa ra tứ nương tử dơ cao đánh khẽ, đừng lại khó xử chúng ta này đó người nhà quê. lão bá lời này liền nói quá lời. Ta bất quá là việc nào ra việc đó, tuyệt đối không có muốn khó xử bất luận kẻ nào. Nghe ra tiền thôn trưởng ý ngoài lời, trình cầm hát trên mặt tươi cười bất biến, ngự khí thật là bình đạm. Tiền thôn trưởng nhịu nhữ mày, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm trình cầm hát, thật lâu không có mở miệng. Trước kia còn không cảm thấy, giờ phút này hắn lại là không thể không thừa nhận, hứa ra vị này lao tứ tức phụ xác thật rất lợi hại. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn cái gì mà nhìn? Nơi này là hứa ra, không tới phiên các ngươi lao tiền ra người tại đây dương ai. Lăn lăn lăn, đều cấp lao nương cút đi. Hứa mãi mãi không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra trình cầm hát mới là ổn chiếm thượng phong người kia. Với mối khẩn trương cùng sợ hãi lập tức tan đi, trong lòng đặc biệt đắc y cao cao nâng lên cằm, không thể nghi ngờ liền càng muốn muốn đứng ở trình cầm hát bên này. Luận thô lô cùng ngang ngược, có hứa mãi mãi ở phía trước chống đỡ. Nghị luận lý cùng uy hiếp người, lại có trình cầm hát tại đây đỉnh. Tiền thôn trưởng xem đến rất rõ ràng, hôm nay bọn họ ở hứa ra là không chiếm được cái gì hảo. Chúng ta đi. Khẽ cắn môi, tiền thôn trưởng thần sắc xanh mét xoay người, dẫn đầu chạy lấy người. Tiền đại nương cũng rất là khí bất quá Hùng tận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hướng mãi mãi cùng trình cầm hát, hướng tới trên mặt đất phỉ nổ nước miếng. Mắt thấy tiền người nhà một cái tiếp theo một cái cứ như vậy rời đi, tiền hương hương nháy mắt ốc. Cha mẹ cùng huynh tẩu bọn họ đều đi rồi, nàng phải làm sao bây giờ. Người cũng cấp lao nương lăn trở về tiền ra thôn đi. Đối với một mình lưu lại tiền hương hương, hứa mãi mãi không chút khách khí đổi khởi người tới. Tiền hương hương hơi há mổm, vốn dĩ muốn nói cái gì đó lại bao phủ ở hứa mãi mãi phẫn nộ nhìn chăm chú ch Sức khắc quỷ khuất không thôi quay đầu nhìn về phía hướng ngũ đệ. Hướng ngũ đệ đã tức giận đến nói không ra lời. Đầu tiên là tiền hương hương cáo kỉnh trẻ về nhà mẹ đẻ, lại là tiền người nhà tìm tới môn tới hương sư vấn tội, càng sâu đến còn tuyên bố sắp hỏng rồi hắn tứ ca thanh danh. Liên trình cầm hát cái này mỗi ngày liền ái làm yêu nữ nhân đều biết thanh danh đối hắn tứ ca mà nói là cỡ nào quan trọng, tiền thôn trưởng lại một mà lại lấy hắn tứ ca nói sự. Nếu không phải trình cầm hát đọc quá thư, nhà mẹ đẻ lại có cái tú tài cha. Hôm nay chỉ sợ bọn họ lao hứa ra liền phải chết ở tiền thôn trưởng những cái đó ý xấu thượng. Tưởng tượng đến nơi đây, hứa ngũ đệ thở phì phì xoay người vào chính mình nhà ở, làm cho tiền hương hương mặt mạnh mẽ đóng sầm cửa phòng. Phanh một tiếng vang lớn, trực tiếp sợ ở tiền hương hương trong lòng, chấn đến tiền hương hương cả người run lên, trong lòng đốn sinh nói không nên lời kinh sợ. Liền hứa ngũ đệ đều không thèm nhìn tiền hương hương, hứa mãi mãi liền càng thêm sẽ không đưa tiền hương hương lưu mặt ngúi. Không nói hai lời đem tiền hương hương đẩy ra tiền ra sân, rứt khoát lưu loát đóng lại hứa ra đại môn. Đồng thời, cũng đem vây xem các hương thân tỏ mò tầm mắt đều chắn bên ngoài. Liên tiếp hai lần bị cự chi ngoài cửa, tiền hương hương cực kỳ hậu chi hậu giác ý thức được, nàng là thật sự bị hứa ra người đuổi ra ngoài. Cảm giác được đến từ quanh mình hương thân chỉ chỉ trỏ trỏ, giờ khắc này, xưa nay chưa từng có hối hận nảy lên tiền hương hương trong lòng. Lao tứ tức phụ, hôm nay ít nhiều có người ở, nhà chúng ta mới không có hại Lao tứ thanh danh cũng thành công bảo vệ. Ngày mai cho ngươi thêm đồ ăn, nhiều đánh hai cái trứng gà. Đã không có nháo sự tiền người nhà, hứa mãi mãi tâm tình rất tốt, đối với chỉnh cầm hát một hồi mạnh mẽ khen. Nàng hôm nay xem như chân chính kiến thức tới rồi người đọc sách ra hảo. Nếu không phải Lao tứ tức phụ đọc qua thư, nơi nào hiểu được nhiều như vậy. Liên tiền thôn trưởng đều bị dối á khẩu không trả lời được, thật là không tồi. Việc hôn nhân này, nhà bọn họ không lỗ. Nương, không cần. Chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ta vừa mới chỉ là làm chính mình nên làm sự tình, nương ngàn vạn đừng cùng ta thấy ngoại mới hảo. Lát đầu, trình cầm hát cự tuyệt hứa mãi mãi phải cho nàng thêm đồ ăn đề nghị. Thành đi. Đều nghe ngươi. Kiếm ngày mai cho ngươi hầm cái canh gà, cho ngươi hảo hảo bổ bổ thân thể. Nghĩ trình cầm hát mỗi ngày ăn trứng gà cũng chẳng lấy, hứa mãi mãi lập tức lại có mặt khác ý tưởng. Nhìn ra hứa mãi mãi là nhất định phải làm chút cái gì mới an tâm, trình cầm hát đơn giản liền không phản đối. Liền tùy hứa mãi mãi đi thôi, nàng ngày sau lại tìm cơ hội tiếp viện hứa ra đó là. Đến tận đây, tiền hương hương về nhà mẹ để tìm người tới hứa ra tính sổ sự tình, liền biến thành tiếng sấm to hạt mưa nhỏ mất mặt trận trượng, hoàn toàn không có bên dưới. Ngay kế, trình cầm hát quả nhiên uống tới rồi một chén lớn canh gà. Canh gà là hứa đại tẩu sáng sớm tinh mơ liền hầm thượng, hương vị rất là tinh khiết và thơm trình cầm hát mà nói chính là bốn chữ nguyên nước nguyên vị thực hào uống đại tổu chủ nghệ khá tốt ta phải hướng đại tàu nhiều học học mới được làm cho hứa mãi mãi mặt trình cầm hát tận hết sức lực giúp hứa đại tàu soát hảo cảm Liên ngươi còn học nấu cơm hoàn toàn không đem trình cầm hát nửa câu sau lời nói để ở trong lòng hứa mãi mãi trực tiếp ném một đôi đại bạch mắt cấp trình cầm hát ngược lại lại gật gật đầu ngươi đại tàu sát thật không tuổi so ngươi cường quá nhiều lọt vào hứa mãi mãiẩn thỉu Trình cầm hát cũng không tức giận, vẻ mặt vô tội cười. Luật khởi cần lao kiên định ưu tú phẩm Đức nàng sắc thật cập không thượng hứa đại tẩu. Thoáng nhìn trình cầm hát trên mặt tươi cười, hứa mãi mãi biểu môi, bưng trình cầm hát uống xong canh gà chén liền đi ra ngoài. Nàng xem như xem minh bạch, từ khi sinh xong hài tử, lao tư tức phụ liền hoàn toàn biến tròn váng. Tính, ngốc liền ngốc đi, ít nhất so không gián đoạn làm yêu muốn tới hảo. Ít nhất, bọn họ cả gia đình nhật tử đều có thể yên phận qua Chỉ cần thời khắc mấu chốt lao tứ tức phụ biết như thế nào giữ gìn lao tứ thanh danh là đủ rồi. Gia trình cầm Hát nhà ở, Hứa Mãi mãi thẳng đi hướng phòng bếp, vừa lúc nhìn đến còn ở trên bệ bếp bận rộn Hứa lại tẩu. Bước chân dừng một chút, Hứa Mãi mãi bông nhiên liền mở miệng nói, lao đại tức phụ, lại thịnh chén canh gà, ngươi mang theo ngươi trong phòng kia ba cái nha đầu đều nếm thử." Không hề dự chịu nghe được Hứa Mãi mãi này phân phó, Hứa đại tẩu cả người đều ngây dại, quay đầu lại không dám tin tưởng nhìn Hứa Mãi mãi. Nương có phải hay không nói sai lời nói? Canh gà nên là thịnh cấp tứ để mội mới đúng đi. Ngần ngươi làm gì đâu? Làm việc một chút cũng không nhanh nhẹn, giống bộ dáng gì? Vài bước đi qua đi đẩy ra hứa đại tẩu, hứa mãi mãi tự mình động thủ, múc một chén nhỏ canh gà đưa cho hứa đại tẩu, chạy nhanh, đoan hồi các ngươi chính mình trong phòng đi. Nếu như bị lão nhị tức phụ cùng láo tam tức phụ nhìn đến, chạy tới cùng láo nương làm ẩm ý, xem lão nương như thế nào thu thập ngươi. Đều nói một chén nước yêu cầu giữ thăng bằng Nhưng hứa mãi mãi liền không thích như vậy. Trong nhà 5 cái tức phụ các có các tính tình, nàng ái cấp cái nào tức phụ uống canh gà liền cho ai uống. Ái cho ai một chén lớn, cho ai một chén nhỏ, đều tùy nàng cao hứng. Nàng vui. Cảm ơn ương. Nóng hầm hập canh gà đoan ở trong tay, hứa đại tẩu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cảm động đến rơi nước mắt đỏ vành mắt, dùng quần áo cất giấu này một chén nhỏ canh gà, lén lút liền hướng nàng cùng hứa đại ca trong phòng trốn. 16. Đệ 16 Trương Đại nha tam tỷ mỗi lúc này đều ở trong phòng, nhìn thấy hứa đại tẩu lén lút tiến vào còn lập tức xoay người đóng lại cửa phòng, nhất thời liền kinh ngạc. Chờ đến hứa đại tẩu đem chính mình cất giấu kia một chén nhỏ canh gà lấy ra tới, đại nha không dám tin tưởng mở to hai mắt, nương, ngươi ăn trộm gà canh. Nhị nha cùng tam nha cũng đều vây quanh lại đây, hai mắt sáng lên nhìn hứa đại tẩu trong tay kia một chén nhỏ canh gà. Nương, ngươi không thể như vậy. Nếu như bị nãi nãi phát hiện, ngươi khẳng định sẽ ai mắng thậm chí bị mãi mãi đuổi ra đi. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, Đại Nha vội vàng thúc giục nói, "Nương ngươi chạy nhanh đem canh gà lặng lẽ còn trở về, ta cho ngươi đánh điểm trợ." Nhị Nha cùng Tam Nha liên tục gật đầu, tuy rằng thực thèm canh gà uống, lại càng thêm không nghĩ nhìn đến hứa đại tẩu ai mắng bị phạt. Ba cái khuê nữ trí kỷ thẳng làm hứa đại tẩu trong lòng sinh ấm, nhịn không được liền cười ra tiếng, "Các ngươi đừng sợ. Này chén canh gà chính là các ngươi mãi mãi thân thủ thịnh cấp lương." Vì chính là làm nương đoàn trở về cho các ngươi tam tỷ muội nếm thử. Thật sự? Đại nha tam tỷ muội trăm miệng một lời hỏi. Đương nhiên là thật sự, nương như thế nào sẽ lừa các ngươi. Hứa đại tẩu nói liền đè thấp thanh âm, để sát vào đại nha tam tỷ muội dặn dò nói, khẳng định là các ngươi tứ thẩm cùng các ngươi mãi mãi nói gì đó. Các ngươi mãi mãi từ các ngươi tứ thẩm trong phòng ra tới liền cho các ngươi tam tỷ muội thịnh này chén canh gà. Về sau a, các ngươi muốn càng thêm hiếu thuận các ngươi tứ thẩm, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Đại nha tam tỉ mội dùng sức gật đầu, ngữ khí rất là chấn định. Kỳ thật không cần hứa đại tẩu nói, các nàng cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận tứ thẩm. Không đơn giản là bởi vì các nàng thực thích tứ thẩm cùng hai cái đệ đệ, cũng bởi vì đi theo tứ thẩm có thị ăn. Tối hôm qua trên bàn cơm nếu không có tứ thẩm vì các nàng xuất đầu, các nàng tam tỷ mội khẳng định ăn không đến lợn rừng thịt. Đối chính mình ba cái nữa nhi, hứa đại tẩu từ trước đến nay thực tín nhiệm. Nghe các nàng nghiêm túc đáp ứng rồi nàng dặn n Hứa đại tẩu vừa lòng thư khẩu khí, đem canh gà đưa cho tam tỷ muội uống. Nương uống trước. Đại nha nhất hiểu chuyện, tiếp nhận canh gà lại không có chính mình uống trước, mà là dơ lên hứa đại tẩu bên miệng. Nương không thích uống canh gà, các ngươi tam tỷ muội uống. Đẩy ra canh gà, hứa đại tẩu ánh mắt tràn đầy tự ái. Đây là nàng vì sao có thể trước sau kiên trì ở hứa ra vất vả, thao, lao cũng không sẽ oán giận nguyên nhân nơi. Ba cái chi kỷ lại hiểu chuyện nữ nhi, chính là nàng lớn nhất động lực